Thông Thiên cũng không cho rằng bằng vào phòng ngự của mình có thể tại kia chấn thế linh sơn nhanh kích bên trong bình yên vô sự, vội vàng bên trong, Thông Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hỏa diễm khôi lỗi Thái Thượng lão quân, chỉ cần có thể để Thái Thượng lão quân tiến lên đánh gãy tồn ngộ không tích xúc năng lượng, các loại bản nguyên tri hỏa đem chấn thế linh sơn triệt để luyện hóa, khi đó chính là mình đại chiến thần uy thời điểm. Thế nhưng là làm Thông Thiên nhìn sang thời điểm, lại phát hiện Thái Thượng lão quân đang tiêu đốt lên một thân cùng kia cựu Tắc Kim Cương Viên đánh đến khó phân thắng bại. Thái thượng Lao quân nguyên bản là khôi lỗi chi thần, hơn nữa còn là hiếm thấy hỏa nguyên tố khôi lỗi, cho nên tại bị Cửu Tắc Kim Cương Viên bắt lấy bằng vào cùng lò bắt quái đánh ra đến một chỗ sau đó, mặc dù thân thể bị thương nặng, bất quá khi bản nguyên chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt Thái thượng Lao quân trực tiếp hấp, thu một tiêu bản nguyên chi hỏa năng lượng, bởi vậy chẳng những thương thế khỏi hẳn càng là thừa dịp bất ngờ lấy hỏa diễm nóng rực thương tổn tới Cửu Tắc Kim Cương Viên ngực. Chẳng qua Cửu Tắc Kim Cương Viên cũng không phải phàm vật, Đây chính là vạn linh cảnh trí cao thần quyết cựu tắc quyết diện hóa mà thành, có được vô tận uy năng, chỉ bất quá bây giờ tôn ngộ không không rảnh điều khiển, không phải vậy cùng tôn ngộ không hợp lực, kia phát huy ra lực công kích tuyệt đối là tăng gấp bội. Nhưng chính là như thế, mặc dù bị thái thượng lao quân lò bát quái hung hăng đâm vào lồng ngực nhưng là đồng thời không có thu được quá nặng thương. Lúc này một cự viên một khôi lỗi chiến ngươi tới ta đi, xem ra trong đoạn thời gian là không có cách nào phân ra thắng bại. Nếu như mình cứng rắn muốn chỉ huy thái thượng lao quân công kích tôn ngộ không, cái kêu cửu tắc kim cương viên tất nhiên sẽ ngay đầu tiên công kích mình. Lập tức thông thiên đống nhiên có chút đau đầu, nguyên bản hắn cho là mình đã là chuẩn bị đầy đủ mà lại át chủ bài đông đảo, nhưng là cùng tôn ngộ không chiến đấu đến bây giờ, thông thiên duy nhất cảm giác liền là tôn ngộ không tựa hồ chuẩn bị so với mình còn đầy đủ, từng cái át chủ bài tầng tầng lớp lớp, bây giờ lại để cho mình có loại vô lực ưng đối cảm giác. Nghĩ đến chỗ này Thông thiên bỗng nhiên đưa tay rút bản thân một bàn tay, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Mặc dù giữa không trung đích thổ nguyên tố đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tụ tập, nhưng là mình cũng không phải là không tiếp tục chiến tri lực, chỉ bất quá một chiêu này mạo hiểm, quá lớn. Lớn đến thông thiên giáo chủ đã do dự thật lâu. Ngay tại thông thiên còn đang do dự thời điểm. Thôi phát ra hoang thổ bi bản nguyên tri thổ tôn nộ không một bên quen thuộc lấy đối với bản nguyên tri thổ điều khiển một phương diện khác đang lấy một cái cá voi hút nước tư thái hấp thu bốn phương tám hướng tụ đến đích thổ nguyên tố linh lực. Nếu như nói tôn nộ không so thông thiên lớn nhất một cái ưu thế, không phải những cái kia cường đại chiêu thức, mà là lúc này hai người vị trí. Đầu tiên nơi này là tuần thiên giới, tiếp theo nơi này là một cái ngọn núi, mà lại bốn phía núi non trùng điệp liếc mắt đều trông không đến cuối cùng. Hoàn cảnh như vậy hạ. Ngũ đại nguyên tố bên trong nồng nặc nhất liền là thổ nguyên tố, sau đó là một nguyên tố, mà hỏa nguyên tố có thể nói là ít nhất. Nếu là trong sa mạc hoặc là núi lửa phụ cận, cái kia bản nguyên tri hỏa luyện hóa chấn thế linh sơn tốc độ tối thiểu còn có thể nhanh gấp đôi. Mặc dù kia ngọn lửa là thiên địa nguồn gốc hỏa, có được vô tận uy năng, nhưng là thông thiên thị lực dù sao chỉ có chí tôn đỉnh phong. Thực lực này mặc dù tại hiện tại xem ra đã là ở vào đỉnh cấp tầng thứ, nhưng là tại viễn cổ trận đại chiến kia trước đó, chỉ là trung đẳng trình độ. Vì vậy đối với bản nguyên tri hỏa thông thiên cũng chỉ là có thể miễn cưỡng điều khiển, đến mức có thể phát huy bản thân bao nhiêu vi năng, vậy căn bản cũng không phải là thông thiên có khả năng quyết định. Mà tôn ngộ không tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều, đối với kia 108 hạt bản nguyên tri thổ, tôn ngộ không cũng chỉ có thể phát huy ra một tia vi năng. Chẳng qua đừng quên tôn ngộ không còn có một cái ưu thế là thông tiên không cách nào so sánh, đó chính là lúc trước Trấn giới thiên bi bên trong xuất hiện kia hai thanh âm cũng chính là tôn ngộ không trên người kia một đen một trắng hai màu chiến giáp tồn tại. Kia hai âm thanh mặc dù Tôn Ngộ Không không biết kỳ cụ thể thân phận đến cùng là cái gì lại là vì sao lại sẽ xuất hiện, nhưng là có thể khẳng định là kia hai âm thanh tồn tại, để Tôn Ngộ Không điều khiển lên Hoang Thổ bi dễ dàng rất nhiều. Mà lại cái này trấn thế linh sơn, Hoang Vu Biện cắt còn có bản nguyên tri thổ sự tình, cũng đều là tại kia hai âm thanh trong miệng hiểu rõ đến. Thời gian ba hơi thở, Tôn Ngộ Không thôi phát bản nguyên tri thổ chố hao phí linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Thở ra một cái thật dài, tốt Nộ không nhìn trước mắt cái này 108 hạt bản nguyên chi thổ, tràn đầy tự tin cười cười. Không nghĩ tới hôm nay một trận chiến này vậy mà có thể đem bản thân bức bách đến như thế tình trạng, cuối cùng cho nên ngay cả bản nguyên tri thổ đều đem ra. Nếu như là tại hóa lôi chi chiến trước kia gặp được thông thiên, tốt Nộ không mặc dù cũng có sức đánh một trận, nhưng là kết quả cuối cùng tuyệt đối là thất bại, vận khí tốt còn có thể trốn được một mạng, bởi vì khi đó đừng nói bản nguyên chi thổ. Coi như là chính phong thiên ấn cũng chỉ có thể trước mặt sử dụng. Cho nên lúc này tôn ngộ không rất cảm thán, vận mệnh thật đúng là kỳ lạ. Chẳng qua cảm thán về cảm thán, bản thân bản nguyên tri thổ đều đem ra, vậy dĩ nhiên là muốn triệt để giải quyết hết thông thiên, không phải vậy tôn ngộ không nhưng không biết lần tiếp theo còn có thể không thuận lợi như vậy sử dụng bản nguyên tri thổ. Trọng yếu nhất là tôn ngộ không đã cảm thấy chân giới thiên bi có loại sắp nổi khủng cảm giác. Cảm giác này mặc dù là như có như không, nhưng tôn ngộ không biết không có sai. Lại nhìn phía dưới thông thiên, lúc này đã từ lúc đầu do dự biến vị đẩy mặt kiên nghị. Nhìn cũng không nhìn giữa không trung tôn ngộ không, mà là hai mắt xích quang chấp động nhìn chẳng chập trước mắt phần hỏa bi, đồng thời hai tay thật nhanh tại phần hỏa bi phía trên liền đập, rất nhanh, tại phần hỏa bi bên trong chậm rãi xuất hiện một cái quả cầu kim loại, chính xác tới nói, là một viên kim loại to lớn xích hồng sắc trứng gà. Nó lớn nhỏ cùng thông thiên cao không sai biệt cho lắm, toàn thân xích hồng sắc. Nhìn không ra vật liệu làm sao chỉ biết là khẳng định là một loại nào đó chân quý kim loại. Mà khi lấy quả cầu kim loại xuất hiện trong nháy mắt, thông thiên trong mắt xích hồng sắc bỗng nhiên dâng lên mà ra, sau đó thông thiên trên mặt thời gian dần qua hiện ra điên cuồng thần sắc, mà lại miệng bên trong càng không ngừng nhỏ giọng nói ra, phá hủy, phá hủy một cát, hủy diệt một cát, hủy diệt. Nếu như Tôn Ngộ không có thể dùng thần thức dò xét một cái thông thiên tình trạng, liền có thể phát hiện thông thiên giáo chủ lúc này đã đã mất đi ý thức, mà hắn tất cả hành vi Trụy hồ là bị lực lượng nào đó khống chế được. Thông Thiên mất đi ý thức đồng thời, 12 tổ vu cùng hỏa diễm khôi lỗi thái thượng lão quân tất cả đều là động tác trì trệ, sau đó liền bị riêng phần mình đối thủ hung hăng đánh chúng. Chẳng qua rất nhanh 12 tổ vu còn có thái thượng lão quân tất cả lại một lần nữa nhào trở về, mà lại ánh mắt bên trong đều là hào quang màu đỏ thắm đại thịnh, nhìn qua tụa hồ cùng Thông Thiên giáo chủ có chút giống nhau. Đồng thời lúc này 12 tổ vu cùng thái thượng lao quân tất cả đều là triển khai điên cuồng tấn công cũng không tiếp tục đoán chừng tự thân có thể hay không thụ thường, hoàn toàn là một loại lấy mạng đổi mạng từ Thái. Thái Thượng Lão Quân còn dễ nói, nguyên bản là khôi lỗi, thế nhưng là 12 tổ vu khác biệt, trước đó chiến đấu bên trong mặc dù cũng là công kích làm chủ, nhưng là đối với một ít nổi tiếng công kích vẫn là sẽ tiến hành nẻ tránh hoặc là phòng ngự. Đây chính là 12 tổ vu kia chỗ đặc thủ, trong chiến đấu, hoàn toàn giữ khi còn sống một cắt ý thức cùng tri thức. Theo thông thiên giáo chủ lâm vào điên cùng, Khi xuất hiện cao bằng người xích hồng sắc kim loại cự đàn phía trên hồng quang dâng lên, đồng thời đem thông thiên giáo chủ chặt chẽ bám vào kim loại cự đàn phía trên, sau đó thông thiên giáo chủ linh lực trong cơ thể, thể lực thậm chí tinh thần lực đều là điên cuồng tuân ra, hoặc là có thể nói là bị kim loại cự đàn cho hấp thu. Rất nhanh thông thiên thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, mà lại cả người đều gầy đi trông thấy, nếu như kêu kim loại cự đàn tại như thế hút đi xuống, chỉ sợ thông thiên ngược lại sẽ đi đầu tử vong. May mắn tại thông thiên cơ hồ liền bị hút đi cuối cùng một tia sinh mệnh lực thời điểm, tia sích hồng sắc cự đàn rốt cục đỉnh chỉ hấp thu, sau đó cự đàn bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Giữa không trung đang định điều khiển bản nguyên tri thổ công kích thông thiên giáo chủ tôn ngộ không bỗng nhiên chấn động trong lòng, một cô hẳn phải chết không nghi ngờ mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân. Lôi hỏa trích viêm tháo, hủy diệt nhất kích. chương 321, thứ ba phe thế lực. Lôi hỏa trích viêm tháo. Chẳng lẽ kia xích hồng sắc kim loại cự đàn lại là cấm kỵ chi khí lôi hỏa trích viêm pháo? Nghe được vừa mới vậy căn bản cũng không phải là thông tiên có khả năng phát ra thanh âm, tôn ngộ không trong lòng thoáng qua từng đợt không thể tưởng tượng nổi. Đây là thế nào lại là lôi hỏa trích viêm pháo làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại cái này thông tiên chẳng lẽ không muốn sống nữa? Lúc trước ly hỏa giới cũng là bởi vì cái này lôi hỏa trích viêm pháo mà hủy diệt hiện tại thông tiên dám ở chỗ này vận dụng lôi hỏa trích viêm pháo Vậy đơn giản liền là tự chịu diệt vong. Chẳng qua trước lúc này, tại Tuần Thiên Giả phát giác trước đó, Tô nộ không muốn làm, đầu tiên là bảo trụ mạng của mình. Không phải vậy coi như Tuần Thiên Giả cuối cùng xuất hiện diệt Thông Thiên giáo chủ thậm chí toàn bộ vạn linh cảnh, vậy đối với bản thân tới nói cũng không còn tác dụng gì nữa, bởi vì nếu như không thể còn nữa một kích phía dưới để sống, vậy mình liền sẽ triệt để hồn phi phách tán, không còn có phục sinh khả năng. Không dám có bất kỳ lãnh đạo, tại Thông Thiên Triệu hồi phần hỏa bi thời điểm, Kêu bị nấu đã lần nữa rút nhỏ một phần hai chấn thế linh sơn, mang theo người nấu đỏ bừng ngọn núi trực tiếp ngăn tại tôn ngộ không trước người. Đồng thời tôn ngộ không trước người 108 hạt trong suốt long lanh bản nguyên tri thổ đông nhiên bắt đầu đông dưng diễn sinh ra càng nhiều giống như thủy tinh kim cương đồng dạng đất cát, vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở, tại tôn ngộ không trước người liền đã xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời vô tận biển cát. Mà lúc này kia chấn thế linh sơn cũng là đang phát ra một tiếng oanh minh sau đó. Trực tiếp bị lôi hỏa trích viêm pháo bắn ra màu đỏ sậm cổ sáng bắn thủng, đồng thời lấy một cái thật nhanh tốc độ hóa thành hư vô. Cái này lôi hỏa trích viêm pháo quả nhiên là không hổ là cấm kỵ chi khí liền tuần thiên giả đều không cho phép tồn tại nịch thiên chi vật, ngay cả phần hỏa bi bản nguyên chi hỏa đều phải tốn chút thời gian mới có thể hòa tan chấn thế linh sơn. Cái này lôi hỏa trích viêm pháo chỉ cần một kích liền đem chấn thế linh sơn triệt để phá hủy thành hư vô. Mà lại cái kia đạo tại xích hồng sắc cự đàn phía trên bắn ra màu đỏ sầm cột sáng vậy mà không có chút nào yếu bớt, trong nháy mắt xẹt qua chân trời liền bắn vào tôn ngộ không trước người kia một mảng lớn vô tận trong biển cát. Hoang vu biển cát, cái này vốn là tôn ngộ không có khả năng vận dụng công kích mạnh nhất, nhưng là hiện tại chỉ có thể lấy ra làm làm phòng ngự chi dụng, không phải vậy tôn ngộ không không phải cảm thấy mình trên người món kia áo giáp có thể đỡ nổi lôi hỏa trích viêm pháo kia kinh khủng một kích. Quả nhiên, bản nguyên tri thổ không hổ là giữa thiên địa có được phòng ngự mạnh nhất đồ vật, kia lôi hỏa trích viêm pháo mặc dù cường hãn vượt ra khỏi tôn ngộ không năng lực phân tích, nhưng là nhưng vẫn bị hoang vu biển cắt ngăn cản xuống dưới, mặc dù hoang vu biển cắt cũng đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp đang tiêu hao, nhưng là bất luận làm sao, tôn ngộ không mệnh xem như bảo vệ. Thế nhưng là không đợi tôn ngộ không chậm một hơi, hắn hoảng sợ phát hiện kia trên đất xích hồng sắc cự đàn, vậy mà tại tự hành chậm rãi chuyển động. Theo cự đàn chuyển động, Cái kia đạo màu đỏ sẫm cổ sáng cũng bắt đầu lướt ngang, tại Tôn Ngộ Không trong thời gian một cái nháy mắt sau đó, kia cự đạn tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc, màu đỏ sẫm cổ sáng trực tiếp ngay tại Hoang Vu Cắt trong biển lướt ngang mà ra. Nguyên bản Tôn Ngộ Không vừa mới rời đi Hoang Vu Biện Cắt đằng sau dự định rơi xuống mặt đất nghĩa biện pháp phá hủy kia xích hồng sắc cự đạn, lần này Tôn Ngộ Không hiện tại là dừng lại tại Hoang Vu Biện Cắt mặt phải, mà xích hồng sắc cự đạn đột nhiên ra tốc, kia cổ sáng lập tức liền hướng về Tôn Ngộ Không quét ngang mà qua. Đội vàng lúc Tôn Ngộ không căn bản không có thời gian né tránh hoặc là phòng ngự, trên thực tế lôi hỏa trích viêm pháo công kích, Tôn Ngộ không cũng trốn không thoát, càng là không phòng được. Loại kia tuyệt chết nguy cơ, lần nữa phủ hiện ở trong lòng. Tôn Ngộ không sẽ ngồi chờ chết sao? Đương nhiên không biết. Làm kia màu đỏ sẫm cổ sáng sắp đụng chạm lấy Tôn Ngộ không thân thể thời điểm, Tôn Ngộ không ánh mắt lúng tụ, đem hết toàn lực phát động mạnh nhất thời không thần thông, thiết lập lại. Có thể đem mục tiêu phạm vì bên trong thời gian cùng không gian tiến hành thiết lập lại cũng chính là lần này, lại một lần nữa cứu được Tôn Ngộ Không một mạng. Kiếm màu đỏ sẫm cổ sáng tại sắp quét đến Tôn Ngộ Không thời điểm bỗng nhiên hư không tiêu thất một đoạn, mà kêu một đoạn đúng lúc là Tôn Ngộ Không vị trí, bất quá khi cổ sáng lướt qua Tôn Ngộ Không sau đó đã lần nữa khôi phục bình thường. Tôn Ngộ Không gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt cùng toàn thân khí tức đã trong nháy mắt hồi bại. Lần này mặc dù không có làm bị thương Tôn Ngộ Không, nhưng là bởi vì Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo công kích quá mức cường đại. Muốn đem thiết lập lại tác dụng tại mạnh như vậy công kích phía trên, tôn ngộ không có thể nói là ép khô trong cơ thể tất cả linh lực cùng tinh thần lực, bởi vậy tránh thoát một kích này sau đó tôn ngộ không trực tiếp cũng bởi vì hao tổn quá lớn liền năng lực phi hành đều không để ý tới, thẳng tắp hướng về mặt đất cắm đi xuống. Mà kia xích hồng sắc kim loại cự đàn pháng phất như là có linh trí bình thường, điều khiển kiêm màu đỏ sậm cột sáng trên không chung một cái lượn vòng trực tiếp từ trên xuống dưới hướng về rơi xuống tôn ngộ không cắt đi xuống Xem ra cái này lôi hỏa trích viêm pháo là không diệt ta thể không bỏ qua. Nhìn thấy tại trong hai mắt càng biến càng lớn của sáng, tôn ngộ không đúng là có chút tự rêu nói. Chẳng qua cũng chính là tại lúc này, tôn ngộ không bỗng nhiên cảm giác được dưới thân không gian một cơn chấn động, sau đó một loại rất quen thuộc cảm giác chuyển đến, sau một khắc, cả người hắn đều biến mất ở giữa không trung. Kìa từ trên xuống dưới cột sáng theo sát phía sau liền xẹt qua tôn ngộ không biến mất địa phương, thế nhưng lại trực tiếp vùa hụt. Tôn ngộ không... Lại là hư không tiêu thất Mà khi tôn ngộ không biến mất đồng thời Một cái lao giả dâu bạc trắng lại là trống rông xuất hiện Mà xuất hiện địa phương Chính là kia xích hồng sắc cự đàn bên cạnh Làm kia lão giả dâu bạc trắng xuất hiện sau đó Nguyên bản bởi vì đã mất đi tôn ngộ không bóng dáng Mà có vẻ hơi không biết làm sao xích hồng sắc cự đàn vậy Mà đông nhiên bắt đầu rung động Sau đó vậy mà không thể tưởng tượng nổi đột nhiên mở miệng nói chuyện Ngươi, ngươi, lại là ngươi Ngươi còn chưa chết Kia c� Dường như 11-12 tuổi hài đồng, mà lại thanh âm kia bên trong tràn đầy không thể tin tưởng cùng có chút kinh hoàng. Lúc nói chuyện, kia cự đàn đã đem cái kia đạo màu đỏ sầm của sáng, thu hồi lại. Kia lão giả dâu bạc trắng đầu tiên là một tay đặt ở kia cự đàn phía trên, sau đó tựa hồ là dùng một loại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm như thế giọng nói, ngươi thật sự chính là gan to bằng trời A, lại còn dám lộ diện, nếu như không phải ta trước đó phát giác lấy không gian chi lực phong tỏa vùng này. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cơ hội thả ra một cách kia. Lôi hỏa, hiện tại đã không phải là năm đó thời đại kia, ngươi tồn tại, đã là một loại cấm kỵ. Nghe kia lão giả dâu bạc trắng lời nói, lôi hỏa trích viêm pháo thanh âm tràn đầy phẫn nộ nói, ta không cần ngươi giả tâm giả ý giúp ta, như vậy trốn trốn tránh tránh thời gian, ta đã sớm qua đủ rồi, mà lại ta biết ta đã là cuối cùng một tôn lôi hỏa trích viêm pháo, cùng như thế vĩnh viễn tối tâm không mặt trời trốn ở hoang thổ bi bên trong còn không bằng để cho ta trước hủy cái này tuần thiên giới, cuối cùng coi như bị hủy diện, ta cũng nguyện ý. kia lão giả dâu bạc trắng lắp đầu, chậm dài nói, kỳ thật ngươi làm thế nào, ta cũng không thèm để ý, chỉ là ngươi không nên công kích vừa mới người kia. Ngươi có biết người kia thân phận chân thật? Lôi hỏa trích viêm pháo bên trong thanh âm dừng lại một chút một cái, sau đó dùng đoán khẩu khi nói, chẳng lẽ, là hắn? Vừa rồi ta liền phát hiện trong thân thể của hắn có rất nhiều khí tức, tương đương lộn sộ Kêu láo giả dâu bạc trắng nhẹ gật đầu, sau đó nhưng lại lắc đầu nói, ai biết được, coi như không phải hắn, ngươi cũng không thể giết. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, xem ở cổ nhân phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Lôi hỏa A, ngươi muốn nhớ kỹ, miễn là còn sống, liền vẫn có hy vọng Nói xong, kia lão giả dâu bạc trắng trong tay huyền ảo quang mang loại lên, kia to lớn xích hồng sắc lôi hỏa trích viêm pháo liền đã hóa thành một cái nắm đấm lớn hồng sắc quang đoàn. Sau đó, kia lão giả dâu bạc trắng trực tiếp liền đem quang đoàn ấn vào phần hỏa bi bên trong. Làm xong đây hết thảy, kia lão giả dâu bạc trắng mới cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đã hôn mê thông thiên, nhìn một lát, cuối cùng vẫn là thở dài một cái, con ngón búng ra, một viên đan dược trực tiếp bắn vào thông thiên trong miệng. "Ai, vạn linh cảnh đến này chí bảo, thật không biết là phúc là họa a." Song chuyện chỗ này, cùng linh giật ân, cũng coi là báo. Nói xong, kia lão giả dâu bạc trắng cũng không tiếp tục nhìn một chút trên đất thông thiên. Sau đó tay háo hất lên, người đã là lại một lần nữa biến mất. Mà vạn linh trước cửa cung, nguyên bản đang tại kịch chiến hai phe nhân mã cũng nhao nhao kinh nghi bất định đồng thời dừng động tắt lại, sau đó tất cả đều là lẫn nhau để phòng chậm rãi lui ra phía sau. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hoàng tuyển thế giới đã bởi vì diễm thần trước hết nhất giải quyết đối thủ mà thoáng chiếm cư thượng phong thời điểm. Tại hai phe nhân mã tất cả tốt không chuẩn bị tình hương dưới một đội chừng 20 người đội ngũ đột nhiên bỗng dưng. Mà cái này 20 người xuất hiện sau đó, đồng thời không có động thủ, đã không có biểu hiện ra là hoàng tuyển thế giới giúp đỡ, nhưng cũng không có trợ giúp vạn linh cảnh. Chẳng qua rất nhanh vạn linh cảnh hư miểu liền đã nhận ra thân phận của người đến. Sau đó hướng về phía vạn linh cảnh người làm cái an tâm chớ vội thủ thế, sau đó mang theo cổ lãng tách mọi người đi ra, đầu tiên là hướng về phía kia đột nhiên xuất hiện 20 người chắp tay, sau đó cao giọng hỏi, người tới thế nhưng là phương thốn linh giới các vị đạo hữu. Theo hư miểu cha hỏi vừa ra, hoàng tuyển thế giới tê chiếu lãng tâm kiếm hào bọn người đều là biến sắc, mấy người lẫn nhau đánh cái nhan sắc, hoàng tuyển thế giới đám người lại một lần nữa hướng về người tới phương hướng ngược nhau lui một khoảng cách, ít nhất là đẩy ra hai phe nhân mã giáp công phạm vi. Sau đó người đến kia ở trong ba người đi lên trước, trong đó một người mặc huyền đạo bảo màu trắng lao giả đồng dạng đầu tiên là vừa chắp tay, chẳng qua lại là phân biệt hướng về phía hoàng tuyển thế giới cùng vạn linh cảnh hai phe nhân mã đều chắp tay, nói Ở phía dưới tấc linh giới huyền linh lão đạo, bên cạnh hai vị theo thứ tự là bên ta tấc linh giới lăng vừa cùng đến võ. Chúng ta tiền đến, cũng không phải là vì trợ giúp phương nào, mà là khuyên hai phe như vậy thu tay lại. Huyền linh lão đạo lời vừa ra khỏi miệng, hai phe nhân mã lập tức xôn xao. Đừng nói là hoàng tuyển thế giới, ngay cả vạn linh cảnh đám người cũng thật bất ngờ. Chẳng qua nhưng cũng hợp tình hợp lý, phương thốn linh giới cùng vạn linh cảnh mặc dù không có chính thức kết minh nhưng một mực quan hệ đều rất. Mà lại tương truyền vạn linh cảnh giới Chủ linh giật càng là có ân cùng phương thốn linh giới Vừa mới huyền linh láo đạo lời nói Mặc dù nói là ai cũng không rút Nhưng trên thực tế lại là thiên vị cùng vạn linh cảnh Chẳng qua hư miểu đạo nhân lại là nhữ nhữ mày Sau đó nói huyền linh đạo hữu Đã ngơi các loại đã đến đây kia cùng ta vạn linh cảnh hợp lực Cùng nhau diệt hoàng tuyển chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhạt nhã Trên thực tế tại thông tiên sau khi hôn mê 12 tổ vũ vừa mới bắt đầu 10 phần điên cuồng Thế nhưng là tại vừa mới lại toàn bộ trong nháy mắt biến mất, cái này khiến hư miểu suy đoán thông thiên chỉ sợ là bại, không phải vậy từ hắn thần thức điều khiển 12 tổ vũ không có khả năng tái chiến đấu bên trong biến mất. Cho nên vừa mới phương thốn linh giới đám người nếu là không xuất hiện chỉ sợ vạn linh cảnh hôm nay liền sẽ bị đào thải, hiện tại có phương thốn linh giới 20 cái sinh lực quân lại thêm bản thân vạn linh cảnh 18 người, 38 người vây công hoàng tuyển, vậy hôm nay một trận chiến này, vạn linh cảnh liền thành người được lợi lớn nhất. Chẳng qua hư miểu vừa dứt lời, huyền linh lão đạo lại là lắp đầu, bên ta tức linh giới hôm nay ai cũng không rút, duy nhất mục đích liền là trận chiến đấu này, như vậy kết thúc. Đợi S tam tạng 1-3, BK không hát đường tam tạng đi. BK đường tam tạng đi. GGG rút lả, đại yêu tôn ngộ không. Hoàn nền các vị gia nhập. chương 322, Hoàng tuyển rút lui. Cái này huyền linh láo đạo lời nói, không chỉ là hư miểu đạo nhân lông mày cao chặt. Hoàng Tuyển thế giới bên này tê chiếu đồng dạng thật sâu như mày. Trước đó tê chiếu mặc dù không có tiếp xúc qua phương thốn linh giới người, nhưng là cũng tại Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đám người trong miệng biết được phương thốn linh giới nói chuẩn tăng nói qua tuyệt đối sẽ không cùng Hoàng Tuyển khó xử thậm chí còn có thể trở thành minh hữu. Nhưng là bây giờ xem ra, bản thân cùng vạn linh cảnh chiến đấu, phương thốn linh giới là dự định chặn ngang một cước, mà lại có lẽ còn là thiên vị tại vạn linh cảnh. Kiêu Huyền Linh lão đạo nói xong, còn không đợi những người còn lại nói cái gì, Tiếp lấy quay người hướng về phía tê chiếu không tiêu ngạo không tự ti nói, hoàng tuyển thế giới các vị đạo hữu, chúng ta phụng nói chuẩn sư tôn chi danh đến đây cứu viện vạn linh cảnh. Mặc dù trước đó sư tôn từng hứa hẹn không cùng hoàng tuyển chư vị khó xử, nhưng bây giờ sự tình ra có nguyên nhân càng là đúng là bất đắc dĩ. Vạn linh cảnh từng cùng bên ta tức linh giới coi ẩn, bởi vậy chúng ta làm sao cũng không thể ngồi nhìn vạn linh cảnh như vậy bị diệt từ đó bị đào thải ra lần này thí luyện, bởi vì, nhìn chư vị xem ở bên ta tức linh giới mặt mỏng phía trên Lần này, đến đây dừng tay đi. Huyền linh lão đạo nói xong, lại đối cái này tê chiếu đám người thật sâu thi lễ một cái. Kỳ thật lấy huyền linh lão đạo thân phận, kia là cùng hoàng tuyển thế giới minh vạn kiếp cùng thế hệ, thậm chí tuổi tắc bên trên còn muốn lớn hơn rất nhiều, thế nhưng là lúc này lại cho hoàng tuyển thế giới một đám hậu bối đi này đại lễ, đủ để chứng minh huyền linh lão đạo đúng là cảm giác sâu sắc cái nấy. Tê chiếu đưa tay ngăn trở vừa định nói chuyện tà quân cùng tê chiếu, mà là lông mày chậm dại triển khai Đầu tiên là nhìn thoáng qua hư miệu đạo nhân, sau đó khẽ cười nói, xin hỏi nói chuẩn lão nhân ra ông ta, phải chăng cũng tới. Huyền linh lão đạo gật đầu nói, sư tôn đi ngăn cản kia nắm giữ hai khối thiên bi người chiến đấu. Sau đó tê chiếu gật đầu nói, nói chuẩn lão nhân ra ông ta đã từng cùng ta hoàng tuyển thế giới người có ân, cho nên lần này, chúng ta tự nhiên thối lui, chẳng qua này ân tình, cũng theo đó chấm dứt. Huyền linh lão đạo mặt không đổi sắp nói, kia là tự nhiên. Không hổ đã từng chính là 9 đại thần quốc đệ nhất nhân ma quân, như vậy, làm phiền chư vị. Nói xong, trực tiếp dẫn người đi đã đến vạn linh cảnh đám người phía bên nào, sau đó cùng hư miểu đạo nhân đứng tại một chỗ. Tê Chiếu cười cười, cũng không trả lời, trực tiếp vung tay lên, mệnh lệnh hoàng tuyển thế giới đám người hướng về đường đi tối lui. Mặc dù rất nhiều người đều là sinh lòng nghi hoặc không biết Tê Chiếu đây rốt cuộc là muốn làm gì, rõ ràng có thể bắt lại vạn linh cung nhưng lại bởi vì phương thốn linh giới giam ba câu mà thật rút đi. Tràng Qua này Lưu mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng là đối với tê chiếu mệnh lệnh vẫn như cũng là lập tức chấp hành. Lập tức, một nhóm 39 người thật cứ như vậy có chút Lưu manh xoay người rời đi. Nhìn xem Hoàng Tuyền thế giới quay người bóng lưng rời đi, hư miểu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối Huyền Linh lão đạo lần nữa chắp tay nói, "Đa tạ đạo hưu đến đây, không phải vậy ta vạn linh cảnh, chỉ sợ đã gặp đại nạn." Hư Miểu đạo nhân lời này, sắp thực không giả, đã mất đi thông thiên giáo chủ 12 tổ vu kiếm chế. Bằng vào vạn linh cảnh cái này còn thừa người tuyệt đối ngăn cản không nổi hoàng tuyển thế giới tiến công, nếu như không phải phương thốn linh giới kịp thời đổi tới, chỉ sợ vạn linh cảnh lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Huyền linh lao đạo khoát tay áo, nhẹ nhàng thở dài nói, hư miểu đạo Hữu mong rằng chớ trách chúng ta không có trực tiếp ra tay giúp đạo hưu bắt lại hoàng tuyển đáng người, chúng ta cũng thực có chút đáng chung, có khả năng làm, cũng chỉ có như thế mà thôi. Hư miểu đạo nhân khẽ gật đầu sau đó nói, mong rằng huyền linh đạo hưu vì bọn ta giải thích nghi hoặc Vừa mới nếu như đạo hưu xuất thủ, nên có niềm tin rất lớn đem những này người lưu tại nơi này, liền là lại không ra gì cũng tuyệt đối có thể cho hoàng tuyển thế giới tạo thành trọng thương. Đến lúc đó chỉ cần cầm mấy người ép hỏi ra hoàng tuyển thế giới vị trí, khi đó mở ra hoàng tuyển thế giới chấn giới thiên bi chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Huyền Linh lão đạo nhìn xem đã đi xa hoàng tuyển đám người, chậm dãi nói, ngươi có biết trước đó có được hoàng thủ bi, là người phương nào? Không nghĩ tới huyền Linh bỗng nhiên có câu hỏi này, hư miệu ngần người, lắc đầu. Huyền Linh tiếp tục nói, người kêu tên là Tôn Ngọc Không, chính là sư Tôn ta đệ tử, mà lại chẳng biết tại sao, nói chuẩn sư Tôn tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện đồ đệ, 10 phần coi trọng, thậm chí xem trọng trình độ còn tại trên ta a. Mà lại coi như vừa mới ta xuất thủ, bằng chúng ta 38 người, tuyệt đối ăn không vô hoàng tuyển thế giới 30 người. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra hoàng tuyển thế giới người cầm đầu kia, đến cùng là ai sao? Hư Miểu lập tức trong lòng giật mình, có chút nghẹn ngào đáp, chẳng lẽ, chẳng lẽ chẳng lẽ còn thật là năm đó ma quân cái này sao có thể hắn không phải đã sớm chết sao mà lại nghe nói là bị chính hắn thiên bi đánh cho cả hình thần đều diệt huyền linh lao đạo cảm thắn nói người kia đúng là ma quân mặc dù ta không biết hắn vì cái gì không chết mà lại trở thành hoàng tuyển thế giới người nhưng ta có thể khẳng định nếu là thật bền ta tất xuất thủ kia cuối cùng rất có thể là hai ta hai phe toàn diệt nhìn xem sắc mặt không ngừng biến ảo hư miểu đạo nhân huyền linh lao đạo có mấy lời Lại là không có nói tiếp lối ra Phương thốn linh giới cố nhiên là không muốn Cùng hoàng tuyển thế giới là địch Nhưng là cũng chưa chắc liền sợ Hơn nữa nhìn kia Tê Chiếu Tựa hồ cũng đã minh bạch chính mình ý tứ Tê Chiếu dẫn theo hoàng tuyển thế giới Trung 29 người đồng thời không có theo đường cũ trở về Bởi vì lúc trước Tôn Ngộ Không cùng thông thiên đại chiến tròn Nên Tê Chiếu bọn người là tại sần núi chỗ đi vòng qua Bất quá bây giờ mặc dù cảm thấy rút lui Nhưng là Tôn Ngộ không nhưng vẫn là không biết sinh tử Bởi vậy Tê Chiếu cần tới trước chỗ đỉnh núi nhìn xem tình huống, mặc dù hắn cũng không phải là rất lo lắng tôn ngộ không an ủi, bởi vì cái kia đạo chuẩn, Tê Chiếu tại vẫn là diện. Thế ma quốc giới chủ thời điểm liền đã đã biết, người này làm việc chính nghĩa bằng phẳng, là loại kia chân chính người tu đạo, mà lại ngay cả năm đó ở vào trạng thái đỉnh phong Tê Chiếu, đều không thể phải biết chuẩn thực lực chân thật, đã lên một lần nói chuẩn cờ hở. Ông có làm khó ngộ không, chắc hẳn lần này cũng sẽ không. Đến mức có thể hay không bởi vì trấn giới thiên bi mà sinh lòng tham nghiệm chiếm đi, kia liền càng không thể nào, nếu quả như thật làm như vậy, cái kia đạo chuẩn cũng liền không phải nói chuẩn. Bất quá khi tê chiếu một đoàn người đến trước đó tôn ngộ không cùng thông thiên đại trận đỉnh núi lúc, lại phát hiện nơi này loại trừ khắp nơi trên đất bừa buộn cùng sau đại chiến tàn phá bên ngoài, đồng thời không có người nào. Những mày, lần nữa dò xét một vòng như cũ không có cái gì phát hiện, tê chiếu không thể không hạ lệnh đám người tiếp tục đi tới. xem ra Tôn Ngộ không Hẳn là bị nói chuẩn mang đi. Lam Tê Chiếu dẫn theo đám người rốt cục rời đi Vạn Linh Cảnh Thế Lực cùng Phạm Vi Cảnh giới sau đó, Hư Miểu treo lấy một trái tim mới rốt cục để xuống, nhìn xem nằm tại Vạn Linh Cung trong đại điện, kia khô gầy như tuổi Thông Thiên giáo chủ, Hư Miểu trong lòng trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì. Kỳ thật Vạn Linh Cảnh cái kêu Huyền Thuật sư ảo ngộng, từ vừa mới bắt đầu vẫn lấy ảo thuật biến mất thân hình của mình, làm Hư Miểu đám người lập tức đỉnh núi thời điểm, ảo ngộng tại Hư Miểu thủ ý dưới cũng không hề rời đi mà là một mực tại âm thầm tìm cơ hội đánh lén tôn ngộ không. Thế nhưng là về sau ảo ngộng bất đắc dĩ phát hiện hai người chiến đấu, căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng tay, mà lại kêu mãnh liệt chiến đấu trong dư âm, ảo ngộng muốn thời thời khắc khắc chú ý đến chính mình có phải hay không sẽ bị dư ba cho xử lý. Đặc biệt là kia Trấn thế Linh Sơn xuất hiện cùng thông thiên kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích, kém chút liền để ảo ngộng tâm thần thất thủ mà bại lộ thân hình. Chẳng qua cũng may cuối cùng vẫn là không có bại lộ Tại nói chuẩn ngăn lại trận chiến đấu này đồng thời rời đi sau đó, ảo mộng mới rốt cục hiện ra thân hình cong lên ngã trên mặt đất thông thiên, mà phần hỏa bi sớm đã tự hành về tới thông thiên trong cơ thể. Sau đó ảo mộng lần nữa lấy ảo thuật biến mất thân hình, từ một con đường khác về tới vạn linh cung. Cho nên khi tê chiếu bọn người trở lại đỉnh núi thời điểm, đồng thời không có phát hiện thông thiên bóng người. Tê chiếu lao đại, ta biết người này sao làm khẳng định có người ý nghĩa, nhưng là ta thật nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chúng ta muốn rút lui Mặc dù tăng thêm phương thốn linh giới, nhân số so chúng ta nhiều, nhưng là tất cả mọi người không có phát huy toàn lực, nếu là thật đánh nhau, chúng ta nằm chắc thắng lợi cảm thấy muốn đánh bên trên rất nhiều. Vừa mới rời đi vạn linh cảnh phạm vi thế lực, hoàng tuyển ngũ chiến tướng một trong đỗ thiên dương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Không đợi tê chiếu mở miệng, lãng tâm kiếm hào đầu tiên là đá hắn một cước sau đó tức giận, thật không biết người là thế nào trở thành ngũ đại chiến tướng, vừa rồi nếu quả như thật đứng lên, chúng ta mặc dù không nhất định thất bại Nhưng là coi như thắng lợi cũng khẳng định sẽ có tổn thương, mà lại tổn thương nhất định không nhỏ. Mà lại kia phương thốn linh giới đám người cũng có mấy tên đỉnh cấp cường giả, lại thêm bọn họ cái kia quỷ dị không gian năng lực, chúng ta nếu muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Cùng bước lên phong hiểm tới liều mạng, không bằng trước tiên lui đi, tạm lánh bọn gió." Lãng Tâm Kiếm hào lời nói, Đỗ Thiên Dương cũng hiểu, chẳng qua cứ như vậy rút đi, hắn còn nói có chút không cam tâm. Lúc này Tê Chiếu cười cười nói, chủ yếu nhất vẫn là Huyền Linh lão lời nói. Ngươi chẳng lẽ không nghe ra tới huyền linh lao đạo lời nói bên trong ý tứ sao? Đỗ Thiên Dương gãi đầu một cái có ý tứ gì? Tê Chiếu nói, huyền linh lao đạo nói, lần chiến đấu này, như vậy đình chỉ. Mà lại hắn cũng không muốn cùng chúng ta hoàng tuyển là địch nhưng là lại trở ngại cùng vạn linh cảnh quan hệ học không thể không ra tay bảo đảm bọn họ một mạng. Đây là hắn lời nói bên trong tầng thứ nhất ý tứ. Tầng thứ hai ý tứ, là lần chiến đấu này bọn họ vì ân tình sẽ ngăn cản, nhưng là lần tiếp theo đâu? ân tình này lần này lần đã báo Vậy lần sau khẳng định, hát liền sẽ không lại tới ngăn trở. Cho nên lần này chúng ta tạm thời thối lui, các loại phương thốn linh giới người rời đi về sau, chúng ta lại tới một lần nữa, khi đó, cái này vạn linh cung tất nhiên có thể bắt lại. Nghe Tê Chiếu lời nói, Đỗ Thiên Dương bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới ở trong đó lại còn có nhiều như vậy ý tứ. Mặc dù nói là rút đi, nhưng là Tê Chiếu đám người tốc độ cũng không phải là rất nhanh, ngược lại đi hoàn toàn có thể dùng chậm chạp để hình dung. Mà lại tại ban đêm hôm ấy đám người lúc nghỉ ngơi, tôn ngộ không trợt trống rông xuất hiện tại đám người trước người. Chẳng qua lúc này tôn ngộ không lại là nhắm chặt hai mắt, nhìn qua tựa hồ đang say ngủ. Mọi người thấy tôn ngộ không đột nhiên xuất hiện mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không nhiều lời cái gì, bởi vì đã sớm tại lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần trong miệng biết được cái kia đạo chuẩn đối với không gian lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng sớm đã là đăng phong tạo cực. Lập tức phái ra ba người gác đêm, còn lại đám người tất cả bắt đầu khoanh chân ngồi khôi phục trước đó chiến đấu hao tổn. Mà tôn ngộ không thì bị tử tình ôm đặt ở một chỗ trong lều vải tiếp tục ngủ say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời vừa sáng tất cả mọi người đã đang ngồi trong tu luyện tỉnh lại, chẳng qua tôn ngộ không nhưng như cũ đang ngủ say. Đã tôn ngộ không đã về tới, cho nên đám người cũng không có lý do gặp lại hành quân tốc độ, lập tức một đường phi nhanh, tại ngày thứ hai trong đêm đạt tới sang thế cùng tại cùng cảm giác loạn đại khái nói lần này tình huống sau đó, Mà lại hiểu rõ một chút mấy ngày nay tình huống sau đó, liền lợi dụng sang thế cung bên cạnh chuyển tống trận về tới hoàng tuyển cung. Đáng nhắc tới chính là lần này đám người đến sang thế cung thời điểm, đồng thời không có nhìn thấy lạc trần, cho nên tự nhiên cũng ít đi một ít phiền toái không cần thiết. Đến tận đây, lần này vạn linh chi chiến, xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Các loại tôn ngộ không tỉnh lại, vạn linh cảnh, muốn tại một lần nên đón hoàng tuyển thế giới càng thêm mãnh liệt công kích. chương 323 Thông thiên nhập ma vạn linh hủy diệt. Làm Tê Chiếu bọn người trở lại hoàng tuyển cung ngày thứ hai, Tôn Ngộ không rốt cục tỉnh lại. Nhìn xem sau khi tỉnh lại Tôn Ngộ không, Tê Chiếu biết đi qua lần này cùng thông thiên giáo chủ cực hạn chi chiến, Tôn Ngộ không tiềm lực lại một lần bị thật to kích phát ra tới. Chỉ cần Tôn Ngộ không tiêu hóa lần này chiến đấu bên trong đó được, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ lại một lần nữa tăng lên. Mặc dù Tôn Ngộ không thời khắc này tu vi cảnh giới như cũng là trí Tôn Đỉnh Phong, Nhưng nếu là ai coi là tôn ngộ không là bình thường chí tôn đình phong, vậy khẳng định sẽ bị ăn phải cái thiệt tòi lớn. Mà tôn ngộ không sau khi tỉnh lại cũng lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, lần này cùng thông thiên chiến đấu, tôn ngộ không có thể nói là át chủ bài ra vào, mà lại ngay cả bản nguyên tri thổ hoang vu biển cắt đều đã dùng ra, nếu như không phải cuối cùng nói chuẩn xuất hiện, tôn ngộ không căn bản cũng không biết nên như thế nào kết thúc. Mà nên hoang thổ bị bản nguyên tri thổ xuất hiện thời điểm, Tôn Ngộ không liền đã cảm nhận được vậy đến từ Hoang Thổ bi chỗ sâu loại kia đối với năng lượng khổng lồ khát vọng. May mắn nói chuẩn kịp thời đem Tôn Ngộ không thu nhập cái kia không gian kỳ dị bên trong, đồng thời lấy bảng bạc đến không thể tưởng tượng nổi không gian năng lượng tưới vào Hoang Thổ bi bên trong, lúc này mới tránh khỏi ngự thổ giới bi kịch tái diễn. Mà lại lại tại kia không gian kỳ dị bên trong tu luyện một ngày một đêm, hiện tại Tôn Ngộ không đối với không gian lĩnh ngộ lại một lần nữa tinh tiến. Tin tưởng nếu như tái sử dụng thời không thần thông thiết lập lại chính là ta có khả năng ảnh hưởng phạm vi cùng cường độ đều sẽ gia tăng thật lớn. Mặt khác Tôn Ngộ không trải qua trận này, đối với Hoang thổ bị vận dụng cùng lý giải càng thêm thuần thục, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể điều khiển 3000 hoang thổ cùng 3000 hoang vu cắt tiến hành phòng ngự hoặc là công kích. Không biết có phải hay không là nói chuẩn không gian kia năng lượng duyên cớ vẫn là đã từng sang thế thần quốc mấy vị đại năng đối với hoang thổ bị phong lớn hiệu quả vẫn còn, tóm lại cứ việc đem 3000 hoang vu cắt tách ra, nhưng lại không có phát sinh hoang vu cắt nội khủng hoặc là mất đi khống chế tình huống. Mà nên tôn ngộ không điều khiển hoang vu cắt cùng hoang thổ thời điểm, cuối cùng sẽ có một kia tất cả nếu không có nhưng lại mười phần không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, tự hồ, bản thân tại trước đây thật lâu cũng từng như thế điều khiển qua. Nhưng bất kể nói thế nào, một trận chiến này tôn ngộ không thu hoạch rất lớn, hắn có lòng tin lập tức lần đối chiến thông thiên thời điểm, dù cho không sử dụng bản nguyên tri thổ cũng có thể đánh bại hắn. Đồng dạng, đối với phong thiên ấn cùng cửu tắc kim cương viên sử dụng cùng lý giải cũng đồng dạng tiến thêm một bước. Mặc dù không có chân chính lại một lần nữa sử dụng hai cái này chiêu số, nhưng là bằng vào cảm giác tôn ngộ không biết hai cái này chiêu thức lần nữa sử dụng tuyệt đối sẽ so lần này càng mạnh. Cứ như vậy, lại là thời gian một ngày. Một ngày này, Tôn Ngộ Không mới từ trong tu luyện tỉnh lại, dự định ra ngoài hoạt động một chút thân thể, thuận tiện nhìn xem lực chiến đấu của mình đến cùng có trình độ gì tăng lên. Thế nhưng là không đợi đi ra cửa phòng, tê Chiếu lại dẫn theo Lãng Tâm Kiếm Hào vội vã xung vào. Tôn Ngộ Không sững sờ, vừa định nói chuyện Nhưng không ngờ trực tiếp liền bị Tê Chiếu cùng lãng tâm kiếm hào chống trọi, sau đó như gió hướng lấy hoàng tuyển cung bên ngoài chạy tới. Chờ một chút, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ không bị hai người động tác làm có chút không hiểu đấu mặc dù đồng thời không có phản kháng ngược lại là đi theo hai người cùng một chỗ chạy như điên, nhưng lại nhịn không được mở miệng hỏi. Tê Chiếu cũng không trả lời, mà là trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ không đứng ở trên truyền tống trận diện, bạch quang trợt lué lên sau đó, Tôn Ngộ không... Lãng tâm kiếm hào cùng tê chiếu 3 người đã xuất hiện ở trong một vùng rừng rẫm. Xuất hiện sau đó, tôn ngộ không bốn phía nhìn một chút, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, cái này, nơi này không phải vạn linh cung địa bàn sao. Làm sao, truyền tống trận này làm sao sẽ đem chúng ta truyền tống đến nơi đây. Cái này không khỏi tôn ngộ không không kinh ngạc, bởi vì hoàng tuyển thế giới hết thẻ chỉ có 3 tòa truyền tống trận, trong đó 2 tòa. Đúng chỗ truyền tống trận, liền là xây dựng ở hoàng tuyển cung cùng sang thế cung hai tòa. Mặt khác một tòa thì là lập tức truyền tống trận, đây là một tòa đơn độc truyền tống trận, người sử dụng có thể căn cứ trước đó tại một nơi nào đó bảy tinh thần lạc ớn từ đó trực tiếp truyền tống đến mục tiêu vị trí. Chẳng qua này tòa ngẫu nhiên truyền tống trận càng nhiều hơn là dùng để chạy trốn, bởi vì chỉ có đưa vào sức mạnh thần thức liền sẽ đem người lập tức truyền tống đến trước mắt không gian bên trong cái nào đó địa điểm, dùng để đào mệnh dùng rất tốt. Đây là lập tức truyền tống trận, chúng ta lúc ấy rời đi thời điểm. Ta ở chỗ này thiết lập một cái không gian thần thức là ấn, cho nên chúng ta có thể trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Hầu tử, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ khôi phục làm sao? Tê Chiếu vừa nói, một bên dẫn đầu hướng về vạn linh cung bay nhanh mà đi, lần này Tê Chiếu không có bất kỳ cái gì giữ lại mà là trực tiếp ngự không phi hành. Tôn nộ không cùng lãng tâm kiếm hào theo sát phía sau, nghe được Tê Chiếu lời nói, Tôn nộ không đáp, hoàn toàn khôi phục được đỉnh phòng, mà lại sức chiến đấu có chỗ tăng lên. Vậy nếu như để ngươi lần nữa đối mặt thông thiên, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn? Mặc dù có chút nghi hoặc tê chiếu vì cái gì hỏi cái này, nhưng tôn ngộ không vẫn là không chậm trễ chút nào nói, nếu như thông thiên thực lực không có tăng lên, có chín thành chắc chắn. Nếu như hắn cùng ta đồng dạng thực lực có chỗ tăng lên, có được bậy thành. Câu trả lời này, tôn ngộ không đã rất bảo thủ. Đạt được tôn ngộ không trả lời, tê chiếu trên mặt biểu lộ rõ ràng có chỗ hòa hoãn, một bên phi hành tốc độ cao vừa nói. Ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, sang thế thần quốc cảm giác loạn thông qua truyền tống trận đi tới Hoàng Tuyển Cung, nói với ta một cái tình báo. Nói đến đây, tê chiếu lông mày đã nhữ chặt ở cùng nhau, chấm ngâm một chút tựa hồ tại tổ chức giọng nói, sau đó nói, cảm giác nói lung tung bọn họ sang thế cùng vừa mới bên ngoài tuần tra người mang về một người, người kia toàn thân tinh khí linh lực thể lực cơ hồ toàn bộ hao hết, bởi vì cái này trên thân người kia kỳ quái bộ dáng cho nên cảm giác loạn để quang minh thuật sư Mộng Lan giúp hắn khôi phục. Kỳ thật người này chúng ta đã thấy qua, hắn liền là vạn linh cảnh lần này cấp giới chủ cờ hờ. Ác cường giả, hư miểu đạo nhân. Tê Chiếu lời nói, để lãng tâm kiếm hào cùng tôn ngộ không đều là sức sở, lãng tâm kiếm hào mặc dù biết xảy ra chuyện, nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì, chỉ là nhìn Tê Chiếu vội vã bộ dáng cho nên một mực nhận ra không hỏi, hiện tại nghe được Tê Chiếu lời nói, không khỏi vô cùng giật mình. Tê Chiếu tiếp tục nói, nguyên nhân, nằm ở chỗ vạn linh cảnh tên kia gọi là thông thiên trên người. Mặc dù ta không biết mấy ngày trước đây ngộ không cùng hắn tình hình chiến đấu làm sao, nhưng là căn cứ hư miểu đạo nhân nói, thông thiên bị thương rất nghiêm trọng thế, ngay cả sinh mệnh lực đều trên phạm vi lớn hao tổn, có thể nói hắn không chết cũng đã là kỳ tích. Cho nên bình thường tới nói thông thiên tuyệt đối đã mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là ngay tại tối hôm qua, một mực hôn mê thông thiên bỗng nhiên tỉnh lại, mà hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, lại chính là điều khiển trấn giới thiên bi giết hai tên thủ hộ đệ tử của hắn. Sau đó liền không biết dùng phương pháp gì đem hai người kia sinh mệnh lực, linh lực vân, vân hấp thu chống không. Rất nhanh hư miểu đạo nhân liền đã nhận ra không đúng, thế nhưng là khi hắn chạy đến thời điểm, đã có 5 tên vạn linh cảnh đệ tử bị thông thiên hấp thu sinh mệnh, trở thành một bộ khu xác Mà nguyên bản hơi thở mong manh nhiều lần sắp tử vong thông thiên vậy mà đã khôi phục rất nhiều. Hư miểu lúc này biết không tốt, sau đó mệnh lệnh tất cả vạn linh cảnh đệ tử công kích thông thiên, thế nhưng là kết quả cuối cùng. Ngoại trừ chính hắn lấy một kiện chuẩn giới khí làm đại giá mới miễn cưỡng trốn thoát. Bởi vì lúc trước huyền linh lão đạo cũng cho hư miểu đạo nhân một phần địa đồ, mặc dù chỉ có hoàn chỉnh địa đồ 1/3 nhưng là phía trên lại ghi rõ sang thế thần quốc cùng phương thốn linh giới địa điểm vị trí. Ở phía sau sự tình liền đơn giản, hư miểu đạo nhân sợ phương thốn linh giới nói chuẩn cũng cầm thông thiên không có cách, cho nên trong đêm trốn như điên, cơ hội chỉ dùng hơn 3 canh giờ thế giới đã đến sang thế cùng. Mục đích của hắn... Liền là để sang thế cung cầu chúng ta hoàn tuyển cung xuất thủ, lấy hầu tử hoang thổ bị cùng thông thiên chống lại. Nếu như có thể thành công giết chết thông thiên, hư miểu nguyện ý đem vạn linh cung chắp tay đưa tiễn. Nói một hơi, tô nộ không cùng lãng tâm kiếm hào sớm đã là hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này phát triển cũng quá ngoài dự liệu, mặc dù nguyên bản tê chiếu liền định lại phản công vạn linh cảnh, thế nhưng là không nghĩ tới tới vậy mà nhanh như vậy, mà lại địch nhân cũng chỉ có một cái, chỉ cần đánh bại thông thiên, kia vạn linh cảnh liền thành bản thân Mà Tê Chiếu sở dĩ gấp gáp như vậy, chính là sợ Thông Thiên khôi phục quá nhiều thực lực, không phải vậy thật chiến đấu lại là một trận thảm liệt chiến đấu. Còn vì cái gì không có mang những người khác, vừa đến cùng Thông Thiên như vậy có được chấn giới Thiên bi siêu cấp cường giả chiến đấu nhân số ưu thế đã không lớn, mà đến Tê Chiếu lo lắng vạn linh cảnh địa đồ sẽ bị càng nhiều người biết mà lại tuần thiên giới bắt đầu thời gian dài như vậy, vàng đi ngang tùy thời tùy chỗ cũng có thể đứng trước thế lực khác công kích. Cho nên như lần trước loại kia cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng chiến đấu là không thể. Cho nên từ bản thân cùng Tôn Ngộ Không lãng tâm kiếm hào cái này ba tên người mạnh nhất đến đây đánh giết thông thiên là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, ba người liền đã đi tới Vạn Linh Cung trước cửa, chỉ bất quá thời khắc này Vạn Linh Cung chung quanh đã là bị phá hư một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đèn kịt đất khô cằn còn có mấy chỗ như cũ thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà lại Vạn Linh ngoài cung diện hộ sơn đại trận cũng đã sớm đã biến mất, thậm chí Vạn Linh Cung cung đều có chút tổn hại. Hắc, hắc lại tới ba cái, không sai. Hấp thu ba người các người, thực lực của ta, liền có thể triệt để khôi phục ha ha ha. Ba người vừa hạ xuống đất, liền có một cái tràn ngập tà ác thanh âm tại vạn linh cung bên trong yếu ớt văng lên. Sau đó một cái toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám bóng người, phía sau nâng một tên vạn linh cảnh đệ tử thi thể, đi từ từ ra tới. chương 324, Tái chiến thông thiên. Ngay tại tôn ngộ không bọn người ở tại nhìn thấy thời khắc này thông thiên mà lòng tràn đầy khiếp sợ đồng thời, thập phương trong thế lực vạn thần điện. Cũng chính là tại hóa lôi cung phía chính bắc vạn thần điện phụ cận, hai tên vạn thần điện đệ tử bỗng nhiên tại dưới một cây đại thụ thấy được hai tên quần áo tả tơi vết thương chẳng chị người. Xuất phát từ hiếu kỳ, hai tên vạn thần điện đệ tử đồng thời đề phòng chậm rãi rửa sát vào tới. Khi đi đến hai người kia trước người, trong đó một tên vạn thần điện đệ tử dùng trong tay trường kiếm đẩy ra một người trong đó dối bời tóc, phát hiện người này đã hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua hai người rất nhanh liền nhận ra cái này hai tên quần áo tơi người Tiêu chàn đầy nước bùn vết máu trên quần áo, ở bên trái ngực vị trí bên trên có hai cái giấc mơ hồ chữ, cẩn thận phân biệt một phen phát hiện lại là vạn linh hai chữ. Chẳng lẽ hai cái này người sắp chết là vạn linh cảnh? Nhìn như vậy đến, vạn linh cảnh có phải hay không bị thế lực khác tiến công? Làm phát hiện hai người dưới đất là vạn linh cảnh đệ tử sau đó, vạn thần điện hai người trong lúc nhất thời tâm tư liền hoạt lạc. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, tóm lại là trước muốn đem hai người kia cứu sống. Hai cỗ thi thể mang đến giá trị cùng ý nghĩa hoàn toàn không phải hai cái người sống có thể so sánh, thế là hai người đầu tiên là phân biệt cho vạn linh cảnh hai người ăn vào một viên đan dược, sau đó lấy tự thân linh lực quan tâm trong cơ thể lấy giúp đỡ tiêu hóa dược lực. trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, vạn linh cảnh hai người kia mới ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy tỉnh lại hai người, vạn thần điện hai người không khỏi vui mừng quá đỗi, chỉ cần đem hai người kia giao cho thần tôn hà đồ đại nhân. Vậy mình hai người tuyệt đối là một cái công lớn a trước lúc này hai người đồng thời không có đạt được vạn linh cảnh trấn giới thiên bi bị mở ra tin tức, nói cách khác nếu có địch nhân tiến công vạn linh cảnh, vậy bây giờ khẳng định là tại đại chiến hoặc là rằng có thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương. Chỉ cần tại hai người này trong miệng hỏi vạn linh cảnh vị trí, đến lúc đó trực tiếp phái người tập kích, kia rất có thể sẽ liền đến hai tòa cung điện a coi như lại không ra gì, coi như hai người này chỉ là bị hung thú vây công mà lạc đường. Kêu kém cỏi nhất cũng có thể hỏi tham gia vạn linh cảnh vị trí, đến lúc đó coi như là tiến đến cùng kết minh cũng là có thể. Ngay tại vạn thần điện hai người bởi vì nghĩ đến bản thân sắp lập công mà nhịn không được đại hỷ thời điểm, nhưng không có nhìn thấy trên mặt đất vạn linh cảnh hai người trong mắt để lộ ra âm tà chi sắc. Sau đó hai tiếng kêu thảm đống nhiên văng lên, một khắc đồng hồ sau đó, hai tên trên người có chút vết máu vạn thần điện đệ tử, phân biệt khiêng một tên vạn linh cảnh đệ tử thi thể hướng về vạn thần cùng phương hướng đi tới. Lại đem ánh mắt kéo về đến vạn linh trước cửa cung, tôn nộ không tê chiếu lãng tâm kiếm hào ba người nhìn đứng ở vạn linh cửa cung thông thiên, đều là cảm thấy có chút rung động. Lần trước nhìn thấy thông thiên, hắn mặc dù khí tức trên thân có chút cổ quái nhưng là kia cổ quái cũng rất yếu đớt, mà lại khi đó thông thiên một thân thuần chính đạo ra khí tức, mười phần cường đại. Nhưng là bây giờ, thông thiên đã hoàn toàn biến thành một đầu ma vật, trên người đâu còn có nửa điểm đạo ra kia cương trực công chính khí tức, có, tất cả đều là ta ác, hung t Mà lại Tôn Ngộ Không ba người tại lúc này thông thiên trên người, đã không cảm giác được thuộc về sinh linh loại kia sinh mệnh vết tích. Bất luận là yêu tộc, nhân tộc, long tộc lại hoặc là hung thú, dã thú, tiên thú, thần thú thậm chí là nguyên tố loại sinh mạng thể cùng đủ loại thực vật, chỉ cần là sinh mệnh thể, liền sẽ có thuộc về mình đặc biệt sinh mệnh dấu vết tồn tại. Đương nhiên, cái này sinh mệnh vết tích cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm giác được, nhưng là đối với Tôn Ngộ Không ba người tới nói lại không phải việc khó. Mà giờ khắc này thông thiên, Kìa sinh mệnh vết tích, đã biến mất, nói theo một ý nghĩa nào đó, thông tiên giáo chủ, đã chết. Hầu tử, hiện tại, ngươi còn có mấy thành nắm chắc. Tê chiếu nhìn xem đang ngồi sồm ở vạn linh cửa cung đang nhấm nuốt kia vạn linh cảnh đệ tử thi thể thông tiên, chậm rãi quay đầu hướng về phía tôn ngộ không hỏi. Tôn ngộ không kia như cũ có chút chấn kinh biểu lộ trên mặt không tự chủ co quắc một cái, cười khổ một cái nói, 5 thành, nếu như vận dụng bản nguyên tri thổ, 6 thành, tăng thêm 2 người các ngươi toàn lực ứng phó Đại khái tám thành tà hữu. Ba người tất cả liều mạng, kia có chắc chắn 8 phần 10 có thể đánh giết, như vậy đã đủ rồi. Tốt, ta số 321 liền động thủ, ta cùng kiếm hào kiểm chế, hầu tử ngươi chủ công. Vừa mới nói xong, tê chiếu trên người bỗng nhiên bắn ra một cỗ cực hàn khí tức, loại kia giết lạnh, đã đạt đến cực hạng, trên đời này đã không có bất kỳ vật gì có thể so sánh đây càng rét lạnh. Đương nhiên, kia thủy thuộc tính đến nước số 8 chân giới thiên bi nếu như cũng có bản nguyên tri thủy. Khả năng làm bản nguyên tri thủy hóa thành bản nguyên tri băng lại so với tê chiếu khí tức trên thân càng rét lạnh. Mặc dù tê chiếu tản ra cực hạn rét lạnh khí tức, nhưng là tôn ngộ không cùng tê chiếu lại chỉ là cảm giác nhiệt độ trùng quanh hơi có chút hạ xuống mà thôi. Đồng thời lãng tâm kiếm hào trên người bỗng nhiên cũng buộc phát ra một đoàn hào quang màu vàng ống, nhưng là trong tay hắn cái kia thành đường đao phá ma chạm lại là đang phát tán ra nồng đầm hắc khí. Làm quang mang thu lại, lãng tâm kiếm hào trên người bỗng nhiên nhiều hơn một bộ toàn thân áo giáp Trọn bộ áo giáp nhìn toàn bộ là từ đốc bằng vắng rộng, tại áo giáp xuất hiện đồng thời từng đợt cường đại quang minh khí tức hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu tất cả kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lãng Tâm Kiếm Hào, cảm thụ được kia trên khải giáp diện cường đại thuần chính quang minh khí tức cùng trong tay hắn cái kia thanh màu đen đường đào tản ra quần quật ma khí, Tôn Ngộ không hai người đều là đầy mặt vẻ kinh ngạc. Lãng Kiếm Hào đầu tiên là nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, sau đó có chút ngượng ngùng hướng về phía Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu nói: Hắc hắc, sáng dược hải, sư phụ ta lâm trung di vẩn, lúc đầu ta là dự định tại chu sát cái nào đó nam nhân thời điểm mới xuyên, nhưng là hiện tại không thể không sớm lấy ra. Mặc dù nghe tê chiếu giới thiệu, nhưng là tôn ngộ không vẻ kinh ngạc không giảm chút nào ngạch, ta nghĩ nói đúng lắm, Quang Minh cùng hắc cám hai loại sức mạnh, mà lại đều như thế thuần khiết, ngươi này là dự định làm gì? Không phải nghĩ tự bạo A. Ngươi muốn là nghĩ tự bạo sớm thông báo một tiếng A. Tôn ngộ không đầu tiên là sờ lên lãng tâm kiếm hào áo giáp sau đó nói. Ha ha, có phải hay không rất uy phong bà khí? Ngươi muốn gọi là ta một tiếng đại ca, các loại đánh xong lần này, ta liền đem cái này áo giáp cho ngươi mượn xuyên mấy ngày. Thôi đi, ta lão tôn không phải hiếm có, không phải liền là áo giáp sao, ta cũng có. Tôn nộ không hầm hừ nói xong, sau đó quanh thân khí thế cấp tốc tăng lên, sau đó hoang thổ số 3 trần giới thiên bi bỗng dưng mà hiện. Hoang thổ bi xuất hiện sau đó. Một đen một trắng một vàng ba đạo quang mang đồng thời tại chấn giới thiên bi bên trong xuất hiện Ngay sau đó toàn bộ đồng thời bám vào tại tôn ngộ không trên người Làm ba loại quang mang tiêu tán sau đó Một kiện từ hai màu trắng đen làm nền Phía trên có màu vàng đường con phát họa mà thành đủ loại kỳ dị đồ án cùng phù văn thần bí chiến giáp xuất hiện ở tôn ngộ không trên người Sau đó tôn ngộ không hai tay vỗ Lại là một kiện màu đen áo tràng xuất hiện ở phía sau Lần này tôn ngộ không trên người áo giáp lại một lần nữa biến hóa Từ lúc đầu hai màu trắng đen biến thành hắc bạch chỉ tam sắc, hào quang màu vàng kia, liền là trấn giới thiên bi bên trong thiên hạ trí cường phòng ngự, 3000 hoang thổ. Có 3000 hoang thổ tại áo giáp bên ngoài khắc họa ra vô số trận pháp, bộ áo giáp này có năng lực phòng ngự, lại một lần nữa thật to tăng lên. Sau đó Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, toàn thân lông tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc, ngay cả lông mày cũng giống vậy biến thành màu trắng bạc. Chẳng qua loại trừ trên người lông tóc biến sắc bên ngoài, Tôn Ngộ Không thân thể chỉ là hơi tăng lên một chút. Không sai biệt lắm có chừng 2 mét, mà lại trên người cơ bắp thoáng hở ra. Nhìn qua không chỉ có không có một kia cơ bắp mâm cầu loại kia khoa trường cảm giác, ngược lại càng nhiều một kia cân xứng cùng trôi chảy Hai trận đại chiến, để tôn ngộ không đối với thực lực bản thân vận dụng cùng nắm giữ nâng cao một bước, bây giờ lại đã có thể mười phần nhẹ nhóm trực tiếp tiến vào hốn độn cự nhân biến trạng thái, mà lại thân thể cơ bản không có cái gì dị thường. Cái này nếu để cho hốn độn cự nhân tộc người nhìn thấy, không phải kinh hãi cái cầm đều rơi trên mặt đất Được rồi, chuẩn bị, 3, 2, 1, động thủ. Nhìn thấy ba người tất cả chuẩn bị hoàn tất, tê chiếu 3 tiếng đếm ngược sau đó, ba người trong nháy mắt hóa thành trắng nhận, một kim, một rổ ba đạo quang mang phân ba phương hướng hướng về như cũ ngồi xổm trên mặt đất gặm ăn một cái đuổi người thông thiên đánh tới. Chẳng qua này ba đạo quang mang bên trong, kia thuộc về tôn nộ không bạch quang lại là thoáng lạc hầu nửa phần. Cơ hội liền là cùng tư duy như thế tốc độ, ba đạo quang mang đã lấp lé đã đến thông thiên trước người. Mà thông thiên tựa hồn là không có phát giác, như cũ từng ngụm từng ngụm cắn xé đầu kia vạn linh cảnh đệ tử đùi người. Chẳng qua tê chiếu bọn người cũng mặc kệ ngươi có phải hay không có phản ứng, xuất thủ trước nhất, là tê chiếu. Trong tay hai thanh màu xanh thẳm song hoàn đột nhiên vạch ra hai đạo hào quang màu xanh lam, mang theo người cực hạn hàn khí liền công về phía ngồi sổm trên mặt đất thông thiên. Theo sát tê chiếu xuất thủ, liền là lãng tâm kiếm hào. Trên người sáng rực khải kim quang đại thịnh đồng thời một đạo giống như kim sắc sợi tơ quang minh năng lượng trực tiếp ở ta nơi này đường đao phá ma chạm cánh tay phải chui vào tản ra đen kịt ma khí trong thân đao. Sau đó trực tiếp một đao chém ngang, trên thân đao ma khí cùng kia một tia kim quang đồng thời tại lưỡi đao chỗ bắn ra, mục tiêu cũng là ngồi xổm trên mặt đất thông thiên. Tê Chiếu cùng lãng tâm kiếm hào đem hết toàn lực công kích sau mà cứng hãn, công kích rời tay trực tiếp ngay tại thông thiên nguyên bản vị trí phát ra một trận kịch liệt bạo tạc Bạo tạc đồng thời tê chiếu trong công kích hàn khí đã bục phát, vậy mà trực tiếp liền đem hàn khí tiếp xúc một cắt tất cả trong nháy mắt băng phòng, ngay cả kia bạo tạc năng lượng đều cho đóng băng lại. Sau đó tê chiếu cùng lãng tâm kiếm hào đống nhiên liếc nhau, trong mắt của hai người đều toát ra đối với thực lực đối phương rung động cùng đối với thông thiên tốc độ chân kinh. Bởi vì ngay tại hai người công kích vừa tới trong nháy mắt, thông thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Hai người liếc nhau sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía vạn linh cảnh cửa điện phía trên Toàn thân thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, đầy mặt vết máu, như cũ ngồi sổm ở cửa điện phía trên gặm ăn người đầu kia đùi người. Chẳng qua này lúc tôn ngộ không biến thành bạch quang thình lình vọt tới cửa điện phía trên thông tiên trước người, sau đó tôn ngộ không hiện ra thân hình, trực tiếp đưa tay phải ra liền theo tại thông tiên trên vai trái. Cái này nhìn như mười phần nhẹ nhõm nhấn một cái, kỳ thực vô cùng gian nan. Đầu tiên tôn ngộ không trong nháy mắt buộc phát toàn lực ra tốc vọt tới thông tiên trước người. Sau đó tại thông thiên vừa định tránh né đồng thời phát thời không thần thông thiết lập lại, đem thông thiên động tác thiết lập lại vì né tránh trước đó, ngay sau đó lại phát động phong thiên ấn mạnh nhất phong ấn, tinh chui siềng xích, hơn nữa là dòng dã năm đầu. năm cái tinh chui siềng xích xuất hiện sau đó liền trong nháy mắt quấn quanh ở tôn ngộ không cánh tay phải bên trên, làm đè xuống thông thiên đồng thời 5 cái tinh chui siềng xích trực tiếp lan tràn mà đi. Mà lại tôn ngộ không còn có điều khiển 3.000 hoang thổ bám vào tại thủ trưởng phía trên. Không phải vậy, Tôn Ngộ không cũng không dám tùy tiện phía dưới đem bàn tay tiếng ngọn lửa kia bên trong. Cái này một hệ liệt động tác trong điện quang hỏa thạch liền đã hoàn thành, làm Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào kịp phản ứng thời điểm, Tôn Ngộ không đã hô to lên tiếng, "Phong Thiên Ấn, Phong tỏa. Kiếm Hào, Tê Chiếu, Giang cầm. Đa Tạ Hồng Ngông Đại Thánh cùng ý ý rổng giang khen thưởng. Chương 325: Vạn Linh Bại, Đào Thải. Nghe được Tôn Ngộ không thanh âm, Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đâu còn dám nửa phần chần chờ. Hai người thân thể lại lóe lên, đã lại một lần nữa hóa thành nhất lam nhất kim lưỡng đạo quang mang nhằm phía đang bị tôn ngộ không dĩ phong thiên ấn phong ấn thông thiên vọt quá khứ. Lần này thông thiên thế nhưng ăn một người giảm nhiều, tại ngay lúc tôn ngộ không tay phải đặt tại vai hắn, hắn cũng đã đã nhận ra không ổn, thế nhưng sáng thế thần quốc thần kỹ hiểu khởi sao dễ dàng chay thoát khỏi như vậy. Thông thiên tuy rằng giống giận liên tục, thế nhưng bất đắc dĩ lúc này đã bị ngũ căn tinh toàn siếng xích triệt để cuốn lấy, không chỉ có thân thể vô pháp nhúc nhích mảy may Thậm chí bên trong cơ thể linh lực đều có một loại cảm giác đang bị trói buộc. Bất quá cũng ngay ở phía sau, thông thiên thân thể bỗng nhiên hồng quang đại phóng, sau đó phần hỏa thiên bi trực tiếp xuất hiện trong cơ thể của thông thiên. Đúng vậy, ngay thông thiên trong cơ thể. Nguyên bản thông thiên cả người thiêu đốt chứ xích hồng sắc hỏa diễm, thế nhưng lúc này thân thể hắn dĩ nhiên bắt đầu trở nên trong suốt, mà đồng dạng thiêu đốt chứ hừng hực hỏa diễm phần hỏa thiên bi tiểu dựng đứng tại thông thiên trong cơ thể, tựa hồ là dự định dây đi ra ngoài Thế nhưng nhưng khổ nổi thông thiên đã bị phong thiên ấn triệt để phong tỏa. Bất quá để chắc ăn, tôn ngộ không trong tay trái hoàng sắc quang mang trận lõe, 3.000 hoang thổ lần thứ 2 toàn bộ bao bọc tay trái của hắn, sau đó tôn ngộ không trực tiếp tay trái cũng đặt tại thông thiên một trích trên vai. Cựu tắc quyết, thất là cấm. Quát khẽ một tiếng tại tôn ngộ không trong miệng phát sinh, ngay sau đó vô số ám hồng sắc bí văn lộ ngay tôn ngộ không cánh tay trên như linh xà giống nhau lan tràn tới trên thân thể thông thiên. Đồng thời trong nháy mắt na ám hồng sắc thần bí văn lộ tiểu lan tràn tới rồi thông thiên bên thân thể. Lúc này, tê chiếu cùng lãng tâm kiếm hào cũng đã tới rồi, hai người không chút do dự song song dơ lên song trưởng hướng về đối phương, sau đó hai tay nhất xả, một đạo như có như không quang mang cũng đã liên tiếp ở tại hai người bàn tay trên. Lúc này tôn ngộ không cũng chặt đứt hai tay lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng cấm tham chính lực, lúc thân thể cấp tốc về phía sau thối lui. Mất đi tôn ngộ không linh lực duy trì, thông thiên tiểu cảm giác gáp lực đột nhiên giảm nhẹ Vừa dự định để hỏa bi lao ra bên ngoài cơ thể, tê chiếu cùng lãng tâm kiếm hào hai người cũng quay chung quanh ép thông thiên phi thân xoay tròn lên. Song song hai người trên tay như có như không quang mang tiểu pháng phất tảm ti như nhau theo hai người xoay tròn, trong khoảnh khắc cũng đã bả thông thiên toàn bộ bao vây tạp trong đó. Ngay lúc tê chiếu cùng lãng tâm kiếm hào cũng phi thân trở ra, thông thiên cũng đã biến thành một người hai thước cao lớn cánh tạm Hầu tử, đã xong người nhìn Tê chiếu nói ra, song trưởng đống nhiên vung. Lòng bàn tay trong suốt năng lượng dường như sợi tơ giống nhau một trận run run, mà cuối cùng khổn phược chứ thông thiên còn lại là bị suý phi lên. Lúc này, tôn ngộ không thanh âm cũng đã chuyển tới, cựu tắc quyết, cựu còn lại là vi linh, cựu tắc quyết, bắt còn lại là vi diện trấn giới thiên bi, trấn thế, đạng ma, định càng khôn, chu tả, diệt loạn, an vũ, hoang thổ, hóa tất cả vi hoang thổ. Một đoạn cùng loại khẩu quyết làm như cảm thán chính là lời nói tại tôn ngộ không trong miệng truyền ra. Thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng nhưng khoan thai vang vọng vô thiên địa, sở hữu nghe thế đoạn nói sinh linh, tất cả đều không khỏi trong lòng đầu xuất hiện một loại mất đi hoang vắng khô bại tang thương cảm giác. Thậm chí này tu vi thâm hậu đối với thiên đạo có rất sâu lý giải cường đại tồn tại cũng không cấm rơi lệ lời mặt. Theo tôn nộ không thanh âm vang lên, hoang thổ số 3 trấn giới thiên bi bỗng nhiên dường như tại đại địa trong mọc ra từ giống nhau, tại thông thiên chính phía dưới kế tục hướng về phía trước mở rộng, song song tại thông thiên chính phía trên Nhất trích chừng 33 mẹ cao toàn thân đều là thâm tử sắc thần bí văn lộ thật lớn cựu tắc kim cương viên tử trên trời giang xuống, đồng thời hai tay nắm tay hiện ra hạ tạm động tác. Sau đó, tại Tê Chiếu cùng lãng tâm kiếm hào chấn động trong ánh mắt, hướng về phía trước sinh trưởng trấn giới thiên bi hòa từ trên trời giang xuống cựu tắc kim cương viên thật lớn song quyền trực tiếp hung hăng đánh vào cùng nhau. Mà nhắm vào chính chỗ thông thiên giáo chủ bị Tê Chiếu hất lên. Lần này lực lượng cường đại không gì sánh được. Ngay trung tâm chỗ chuyển ra lực lượng ba động thậm chí đứng ở phía dưới tê chiếu cùng lãng tâm kiếm hào đều nghĩ thập phần tim đập nhanh. Mà lãng tâm kiếm hào càng không tự chủ được phải rụt cổ, nhìn thôi đã thấy là rất đau. Giá hầu tử thế nào nghĩ ra loại này chiêu số, hai cố cường đại lực lượng chạm vào nhau, coi như là chính mình mặc mình quang khải sợ rằng đều không chịu nổi. Hơn nữa, hầu tử sở hữu cường chiêu như thế sao không nói sớm, làm hại mình khổ chiến phải sớm mặc vào Minh quang khải. Kịch liệt chấn động hòa lực lượng ba động đủ rằng con mười mấy thời gian hô hấp rồi chậm rãi tán đi, sau đó toàn thân đều là thầm tử sắc cửu tắc kim cương viên còn lại là trực tiếp hư không tiêu thất, hoang thổ bi cũng là chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại. Mà nếu giữa không chung, một khối cả vật thể xí bạch sắc đồng thời thiêu đốt chứ xích hồng sắc hỏa diễm Chấn giới thiên bi, đang lặng lặng địa phiêu phủ ở nơi nào. Nương theo chứ ánh dương quang soi sáng, nhìn qua có vẻ như vậy thanh khiết. Tôn nộ không thân hình chậm rãi hạ xuống Nhìn lãng tâm kiếm hảo cùng tê chiếu chấn động dáng giúp tôn ngộ không cười hắc hắc, sau đó nói, thế nào, chiêu này không sai chứ, ha ha. Cho các ngươi một cơ hội, đi đem ngay thiên bi đó lấy về. Lãng tâm kiếm hào khoát tay háo, ý bảo chính mình không có hứng thú, bất quá cùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôn ngộ không, nạ ánh mắt, tiểu tựa hồ là dự định đem tôn ngộ không ăn sống nuốt tươi giống nhau. Tê chiếu thấy lãng tâm kiếm hảo lấp đầu, sau đó cả người cực hạn hàn khí đại thịnh, tối hậu tại thân thể hắn chu vi ngưng kết thành một thân băng giáp Thân hình trật lõe, đã hướng về giữa không trung nổi lơ lửng chấn giới thiên bi đi. Tuy rằng không biết thông thiên đã chết lúc hôm nay thiên bi sẽ ra làm sao, thế nhưng thế nào cũng muốn chính tay lấy được trước đã. Mà tôn ngộ không còn lại là bị lãng tâm kiếm hào nhìn, trong lòng sợ hãi, không đợi hắn hỏi ra, lãng tâm kiếm hào đống nhiên ánh mắt ngưng tụ, thân hình liên thiểm trong lúc đó đã hướng về tôn ngộ không vật quá. Đồng thời trong tay hát sắc đường đào phá ma chạm phản ác, dùng sống dao chém ngang tôn ngộ không. Tôn ngộ không lông mi nhất thiêu hét lớn Không đến mức ba, người đây là tại phát tiết, nổi máu thích đánh nhau sao. Trong miệng nói, Tôn Ngộ không thủ thương động tác nhưng chút nào không chậm, Kim Cô Đồng trực tiếp xuất hiện ở tại trong tay, cũng không có dùng 3.000 hoàng vù bám vào bên trên, mà là trực tiếp kén khởi Kim Cô Đồng nền đón. Trong lúc nhất thời hai người bình khí chạm nhau, trong nháy mắt giao thủ qua lại, mà hai người không chỉ có không có lúc đó dừng tay, trái lại chiến ý càng tăng lên. Đối với Tôn Ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào hưng khởi luật bàn, tê chiếu nhưng chỉ có vẻ mặt khổ sở. Phần Hỏa số 9 chân giới Thiên Bi, tuy rằng mất đi thông thiên khống chế, thế nhưng cũng cũng không phải tốt như vậy lắm giữ, huống chi Tê Chiếu chính là Cực Hàn bằng, phần Hỏa Thiên Bi thị tương sinh tương khắc, cho nên muốn thu lấy phần Hỏa Thiên Bi, cũng chỉ năng cậy mạnh cùng tự thân Hàn Băng áp chế. Bất quá Tê Chiếu dù sao đã từng là cựu Đại Thần Quốc đệ nhất nhân hơn nữa chính mình từng có hủy diệt đệ nhất hào Thiên Bi, đối với Thiên Bi quen thuộc trình độ hơn hẳn Tôn Ngọc không? Sở dĩ Cố Nhiên thị mất một phen tay chân, nhưng chính thuận lợi bả phần Hỏa Thiên Bi thu phục chỉ bất quá thủ đoạn có chút cường ngạnh. Bởi vì Tê đi thẳng tiếp bạ phần hỏa thiên bi cấp đóng băng liếu Đóng băng một khối hỏa thuộc tính chân giới thiên bi, bởi vậy đó có thể thấy được Tê chiếu thực thực thực lực đến tụt cùng có bao nhiêu sao cường hắn liêu Thu phục thiên bi, Tê chiếu người trực tiếp người nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn Vạn Linh cung sức mẹ hòa khắp nơi trên đất cụt tay phần còn lại của chân tay đã bị cột, Tê chiếu không khỏi nhíu như mày. Bất quá nhưng cũng cũng không có tái đa biểu thị, trực tiếp trong ngực chung lấy ra hoàng tuyển thế giới na khối chí tối lệnh. Trực tiếp đi vào Vạn Linh Cung khứ mở ra na thuộc về Vạn Linh cảnh trợ giới Thiên Bi Liễu. Ba hô hấp về sau, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên cao, Tôn Ngộ không cùng Lãng Tâm kiếm hào tuy rằng chiến ý nổi lên thế nhưng cũng phải thu tay lại, bởi vì ở trên một lần hóa lôi cung chấn giới Thiên Bi mở ra thời gian, trấn giới Thiên Bi tỏa ra quang mang thế nhưng đối với mọi người mang đến cực đại thật là tốt chỗ. Cho nên Tôn Ngộ không hai người đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt, cho dù không thụ cái gì trọng thương, thế nhưng dùng để tu luyện cũng là không quá tệ. Ngay khi bạch quang phóng lên cao, một đạo huy nghiêm thanh âm vang vọng toàn bộ tuần thiên giới đống nhiên vang lên, vạn linh cảnh vạn linh cung chấn giới thiên bi bị mở ra, vạn linh cảnh thải loại, còn dư ba người, ngày kế khởi, còn 3 ngày thời gian phản công. Đồng dạng thị liên tục 3 lần, lúc này đây tuần thiên giới mọi người tuy rằng trong lòng cũng là khiếp sợ, thế nhưng cũng không có quá nhiều tâm tư. Bất quá đối với trận chiến vừa rồi của vạn linh cảnh chỉ còn ba người thảm liệt có chút kinh ngạc, theo lý thuyết mỗi một phương thế lực nhân số đều là kém không có mấy Liên tục hai thế lực bị đấu loại, hóa lôi tổ giới thì toàn bộ diện, vạn linh cung chỉ còn 3 người, thật là trình độ thảm liệt, lại khiến tất cả mọi người trong lòng chầm xuống. Xem ra không chiến thì thôi, chỉ cần một ngày chiến đấu tới, tuyệt đối không chết không thôi cục diện, một nhất phương không chết sạch hoặc có lẽ triệt để mất đi sức chiến đấu, thì trận chiến đấu sẽ không có cơ hội kết thúc. Trên thực tế vạn linh cảnh 36 người, ngoại trừ 2 người tại hóa lôi chi chiến chung người sống sót bởi vì vạn thần điện gặp được không hiểu tử vong ở ngoài. Còn lại mọi người hầu như đều là chết trận. Mà thẳng dư ba người, Tắc phân biệt thị bằng vào giới chủ cấp bậc thực lực tại nhập Ma Thông Thiên thủ hạ thoát được một mạng hư miểu đạo nhân, mà khác hai người còn lại là khô một Sư giả cổ lãng còn có ảo thuật sư ảo ngộng, giá hai người bằng vào tự thân cường hãn thực lực hòa ảo ngộng ảo thuật dưới sự trợ rút, cũng thoát được một mạng. Bất quá vạn linh cảnh trấn giới thiên bi bị mở ra, hai người tuy rằng thoát được một mạng thế nhưng cũng không tránh khỏi bị đấu loại số phận, chỉ cần 3 ngày thời gian nhất quá hai người sẽ bị đuổi về vạn tiên cảnh. Đến lúc đó bọn họ sắp sửa đối mặt lại là vạn linh cảnh giới chủ linh giật căm giận ngút trời. Nguyên bản bởi vì thông thiên, bởi vì phần hỏa thiên bi xuất hiện mà dã tâm bừng bừng, vậy mà giờ ăn trộm gà còn mất nắm gạo, không chỉ tuần thiên giới một năng thắng lợi, tối hậu càng 36 người chết trận 33 nhân, hơn nữa tiểu liên phần hỏa thiên bi cũng bị mất. Như vậy tổn thất, cũng đủ linh giật thịt đông thật lâu thật lâu. Cùng lúc đó trong hoàng tuyên cung, Hư Miểu đạo nhân đầu tiên là quay sang Minh Vạn kiếp cùng Hoàng tuyển Ngũ chiến tướng chắc tay, sau đó liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, tự hành chấm dứt chính tính mệnh. Cảm tạ Hồng Ngông đại thánh lần thứ hai tặng phần thưởng. Chương 326: Thu hoạch ngoài dự kiến cùng tổn thất thấu xương. Vạn linh cảnh hư miểu chết, lại để cho bất luận là sáng thế thần quốc vẫn là hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người cảm thấy hết sức trầm trọng cùng bị thương. Tuy nhiên hiện tại hoàng truyền thế giới cùng sáng thế thần quốc đều bởi vì tại 6 nước trong chiến đấu đạt được ưu thế. Do đó hiện tại cũng mở ra một khối chân giới thiên bi do đó vượt lên đầu tại tuần thiên giới còn lại thế lực, nhưng là ai cũng không dám cam đoan cái này ưu thế sẽ một mực tiếp tục giữ vững. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, một khi lại để cho còn lại thế lực biết được là hoàng tuyển cùng sáng thế đã diệt hóa lôi cùng Văn linh, vậy kế tiếp rất có thể gặp phải còn lại thế lực liên thủ công kích. Dù sao không có ai sẽ tin tưởng, tại đem đối phương toàn diệt dưới tình huống, đối phương sẽ không có bất kỳ thương vong. Mà trên thực tế lại thật là như vậy. Ngoại trừ sáng thế thần quốc tại hóa lôi cuộc chiến trong có một người đệ tử bởi vì chủ quan mà chết trận cùng tại tham dò địa hình sẽ sau bị minh thần quân đánh chết hai người bên ngoài, hai phe thế lực đến bây giờ mới thôi còn không có cái gì quá mức nghiêm trọng tổn thương, thậm chí hoàng tuyển thế giới vẫn như cũng là 36 vong. Muốn biết rõ coi như là diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc cũng không thể cam đoan không có tử vong, bởi vậy có thể đủ nhìn ra hoàng tuyển cùng sáng thế thực lực mạnh cùng ưu thế to lớn. Nhưng nhìn tự hành chấm dứt cánh mạng hư miểu. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, cảm giác, có lẽ tiếp theo chiến đấu, chính là mình chết thời điểm A. Nhưng bất kể thế nào nói, vạn linh cảnh đã bị diệt, hơn nữa kia phản công cũng căn bản tiểu không khả năng. Cho nên tuần thiên giới thí luyện bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng đã tiến hành một tháng thời gian, thập phương thế lực cũng giảm quân số đã đến bắt phương thế lực. Kế tiếp, hoàng Tuyền cùng sáng thế muốn làm, chính là toàn lực phòng thủ. Dù sao hai phe hiện tại cũng đã hai khối thiên bi mà vượt lên đầu, bởi vậy đã không có tất yếu lại đi mạo hiểm tập kích những thứ khác thế lực, hơn nữa coi như là tập kích cũng không có khả năng lại là dốc toàn bộ lực lượng, cho nên cùng hắn mạo hiểm thất bại nguy hiểm xuất kích không bằng cố thủ. Tại phòng ngự đồng thời chờ đợi thời cơ. Mà cái này thời cơ, chính là người thứ ba thế lực bị diệt thời điểm. Sở dĩ nói như vậy, là vì hoàng tuyển cùng sáng thế trước mắt đều có được lấy toàn bộ tuần thiên giới bản đồ chi tiết, Chỉ có đạt được một phương nào thế lực bị diệt tin tức, cái con kia muốn bằng tốc độ nhanh đi đến chỗ đó, đến lúc đó rất có thể cũng tìm được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dù sao như hoàng tuyển cùng sáng thế như vậy hầu như không tổn hao gì trạng thái hạ tiêu diệt đối phương không phải tất cả mọi người có thể làm lấy được. Mà chỉ cần một phương bị diệt, hoàng tuyển hoặc là sáng thế có thể thừa cơ cấp lấy bị diệt một phương chân giới thiên bi hoặc là tính cả tiến công một phương đều tiêu diệt. Cái này là bỏ ngợi bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chỉ bất quá bây giờ cần chờ đợi cái con kia bỏ ngợi nhịn không được chủ động tiến công. Cùng những người khác bởi vì hư miểu chi tử mà cam tâm bi thiết so sánh với, giờ phút này Tôn Ngộ không cùng tê chiếu diễm thần ba người, tức thì có thể nói mà vượt phiền muộn vô cùng. Hiện là Tôn Ngộ không, làm Tôn Ngộ không một đoàn người trở lại hoàng tuyển cung trong ngày hôm ấy trong đêm, Tôn Ngộ không chỗ trong phòng đỗng nhiên một hồi không gian chấn động, sau đó liên tục 12 đạo cao lớn bóng người xuất hiện ở cái kia chỗ gian phòng. Cũng may mắn tôn ngộ không chô gian phòng đủ cao khá lớn, bằng không thì chỉ sợ trực tiếp sẽ đem gian phòng chèn phá. Làm không gian kia chấn động xuất hiện trong nháy mắt tôn ngộ không cũng đã đánh thức, sau đó hắn liền trận mắt há hốc mồm nhìn xem lần lượt cao đại nhân ảnh tại trong hư không đi ra, sau đó một lời không nói đứng ở tôn ngộ không trước người. Cái này 12 đạo thân hình, không cần hoài nghi, đúng là cái đó a Thông thiên giáo chủ lúc trước triệu hồi ra 12 tổ vưu. Làm thông tiên bởi vì bị lôi hỏa thiêu đốt viêm pháo hấp thu linh lực mà sau khi hôn mê, cái này 12 tôn tổ vưu cùng hỏa diễm khôi lối thái thượng lao quân liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mãi cho đến thông tiên bị tôn ngộ 03 người nháy mắt giết cũng không có tái xuất hiện qua. Thế nhưng là lại để cho tôn ngộ không, không nghĩ tới chính là, cái này 12 tôn tổ vưu vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà hắn phản ứng đầu tiên chính là chỗ này 12 tổ vưu là tới cho thông tiên giáo chủ bảo thủ cho nên cơ hồ là lập tức tôn ngộ không liền tiến vào hôn độn cự nhân biến thành trạng thái đồng thời Kim Cô Đồng đã bị hắn sách trong tay. Bất quá rất nhanh tôn ngộ không liền phát hiện không đúng, bởi vì này 12 tổ vu xuất hiện về sau cũng không có bất luận cái gì dị động, chẳng qua là như vậy lặng lặng đứng vững, vẫn không núp đích. Vừa mới bắt đầu tôn ngộ không vẫn là hết sức đề phòng, bất quá tại đã qua trọn vẹn một phút đồng hồ về sau tôn ngộ không liền có thể thừa nhận, cái này 12 tổ vu quả nhiên là không có bất kỳ ác ý, cũng chỉ là ngơ ngác đứng vững Thoáng cái tôn ngộ không chính là hứng thú, cũng không có đi gọi tê chiếu đám người, mà là tự lo mặt mũi tràn đầy tò mò cẩn thận quan sát nổi lên cái này 12 tôn tổ vũ. Khi thật cái này thập phương thế lực riêng phần mình cung điện, tại tuần thiên giới vừa mới bắt đầu thời điểm, cung điện này cũng chỉ có một cái dông tuyết đại điện, không tiếp tục mà khác. Mà khi tuần thiên giới thí luyện bắt đầu 7 ngày sau đó, tại cung điện phía sau liền xuất hiện một cái thông đạo, mà thông đạo hai bên, phân biệt có 18 cái gian phòng. Hai bên tổng cộng 3 16 cái. Khối lối đi, thì là một cái cùng loại đại sảnh gian phòng, cũng gian phòng chính giữa còn có một tế đàn. Mà hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc tế đàn phía trên, tức thì phân biệt để đó một khối trí tôn lệnh. Sáng thế tự nhiên là hóa lôi tổ giới cái kia một hối, hoàng tuyển thì còn lại là vạn linh cảnh cái kia một hối. Làm tê chiếu đạt được vạn linh cảnh cái này một khối trí tôn lệnh thời điểm, hắn trợt phát hiện một bí mật, cũng không có thể nói là bí mật, mà là đang cướp lấy còn lại thế lực trí tôn lệnh về sau lấy được một cái ban thưởng Cho nên hiện tại hoàng tuyển thế giới mọi người mỗi người đều có một cái đơn độc gian phòng tiến hành nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Hơn nữa gian phòng ở giữa cách âm cùng ngăn cách năng lực tương đối mạnh mẽ, chính là ngươi tại chính mình trong phòng chơi nổ lớn bên cạnh gian phòng tối đa cũng chẳng qua là hơi có nhận thấy, cho nên cái này 12 tôn tổ vu xuất hiện cũng không có lại để cho bất luận kẻ nào phát ra được. Mà tôn ngộ không tò mò cẩn thận quan sát một phen về sau, lấy được cái thứ nhất kết quả, khiến cho hắn hết sức hưng phấn. Kỳ thật hắn đối 12 tổ vu cũng không có cái gì quá lớn hứng thú, vừa rồi sở dĩ rất hưng phấn là vì 12 tổ vu bên trong thế nhưng là có trúc long trúc cửu âm a. Những người khác tôn ngộ không còn có thể không thèm để ý, thế nhưng là trúc long trúc cửu âm thế nhưng là tại bản cổ giới đã cứu mạng của hắn, tôn ngộ không đối với hắn thế nhưng là vô cùng tôn kính. Cho nên hắn mới có thể như thế, bất quá rất nhanh tôn ngộ không liền phát hiện cái kia đã trở thành 12 tổ vu một thành viên trúc long trúc cửu âm đã không có khả năng lại khôi phục nguyên dạng, điều này làm cho tôn ngộ không rất hề vại. Nhưng là chính đang hắn ý định buông tha thời điểm rồi lại trợt phát hiện, cái này trở thành 12 tổ vu trúc Long tựa hồ cùng mình nguyên lai biết, có chút bất đồng a Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đó là bởi vì đã trở thành 12 tổ vu khôi lỗi cho nên sinh ra biến hóa, nhưng là nương tựa theo phóng nhãn cản khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh, tôn ngộ không thấy được thêm nữa. Lúc trước không có chú ý tới đồ vật. Mà cuối cùng Tôn Ngộ không cho ra kết quả chính là, cái này Trúc Long, cũng không phải Trúc Long. Nói như vậy có lẽ có chút khó có thể lý giải, đổi một loại thuyết pháp trước mắt cái này Trúc Long, cũng không phải bản cổ giới hắn biết cái kia Trúc Long. Chuẩn xác hơn một điểm, chính là cái này Trúc Long, là Trúc Long nhất tộc Lao Tổ Tông. Trúc Long, kỳ thật cũng không phải một loại chỉ yêu quái danh tự, mà là một chủng tộc tộc tên. Tựa như mọi người nói hầu tử, cũng không phải chỉ một loại chỉ là hầu tử mà là toàn bộ hầu tử nhất tộc. Trúc Long đồng dạng là đạo lý này, chỉ có điều từng cái thời đại cũng chỉ có thể có một cái Trúc Long tồn tại, cho nên dần dà, Trúc Long cái tên này, liền biến thành một loại chỉ Trúc Long tên. Trên thực tế Trúc Kiều Âm, mới là bàn cổ giới một con kia Trúc Long chính thức danh tự. Mà Tôn Ngộ không sở dĩ phát giác ra không đúng, là bởi vì hắn thấy được cái này 12 tổ vu bên trong Trúc Long kia trong cơ thể chạy xuôi huyết dịch cùng lực lượng, tuyệt đối không phải thời đại này có lẽ có, mà là thuộc về cái loại này thượng cổ hồng hoang thời kỳ tồn tại. Hơn nữa chủ yếu nhất là tôn ngộ không tại đây chỉ trúc Long sau chỗ cổ, thấy được một cái tổ chữ. Từng cái giống tộc đàn tổ tiên, tại kia thân thể cái nào đó bộ vị, đều có một cái tổ chữ. Đây là một loại vinh dự, đồng dạng cũng là một loại thân phận biểu tượng. Cũng tỉ như bản cổ giới vô thượng thần Thú Long, bàn cổ giới rồng, cùng sở hữu 5 loại, theo thứ tự là Bạch Long, Hoàng Long cũng chính là theo như lời thường lòng cùng thần Long, Hắc Long, Hồng Long cùng Thanh Long. Mà ở cái này 5 loại rồng phía trên. Còn có một đầu tổ long, đó là Vạn Long chi tổ. Nay tổ long hai cây long giác tầm đó thì có một cái tổ chữ. Cho nên khi Tôn Ngộ Không chứng kiến trúc long sau chỗ cổ tổ chữ thời điểm, đã biết rõ chính mình nhận lầm. Bất quá khi Tôn Ngộ Không thở dài một hơi về sau, nhìn xem cái kia đứng yên 12 Tôn Tổ Vũ, không khỏi nhíu mày. Cái này 12 Tôn Tổ Vũ tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, bọn hắn có mục đích gì, Tôn Ngộ Không một mực không biết, hơn nữa muốn bắt 12 Tôn Tổ Vũ làm sao bây giờ? Tuân Ngộ không cũng rất đau đầu. Ai biết cái này 12 tổ Vũ lúc nào sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người a. Mà ở cái khác trong phòng, Tê Chiếu cùng Diễm Thần tránh mục trừng ngây mồm nhìn xem giữa hai người đắc trống, lộ ra hết sức ngốc trệ. Điều này thật sự là để cho bọn họ lương có chút không thể lý giải, bởi vì ngay tại trước một khắc, hai người bọn họ chính giữa, còn lặng lặng nổi lơ lửng một khối chấn giới thiên bi, cũng chính là Tê Chiếu được từ Thông Thiên giáo chủ cái kia một khối phần hỏa số 9. Ngày đó Tê Chiếu dùng bản thân cường hãn cực hạn Hàn Băng chấn áp đã thu phục được Phần Hỏa Bia, về sau trực tiếp mang về Hoàng tuyển Cung. Tại xác nhận Phần Hỏa Bia không có dị động dưới tình huống, liền đem Diễm Thần Chiêu đã đến trong phòng của mình. Nếu như nói Hoàng Tiên thế giới còn ai có khả năng sử dụng cái này khối chân giới thiên bi, cái con kia có một người tuyển, chính là Diễm Thần. Nhưng khi Diễm Thần miệng đẩy nước miếng thử lại để cho Phần Hỏa Bia nhận chủ thời điểm, vừa mới bắt đầu thiên bi không có bất kỳ phản ứng, nhưng khi hắn liên tục thử 9 lần về sau, Cái kia chấn giới thiên bi bỗng nhiên bắt đầu run rẩy ngay tại diễm thần cho rằng nhận chủ thành công thời điểm, phần hỏa bia đông nhiên hư không tiêu thất. Liên như vậy tại tê chiếu cùng diễm thần nhìn chăm chú phía dưới, đông nhiên liền biến mất, chỉ để lại trên mặt còn mang theo vẻ mừng như điên diễm thần cùng mặt mũi tràn đầy phiền muộn tê chiếu. Phần hỏa bia, vậy mà chính vì mình chạy mất. chương 327, phần hỏa thiên bi biến mất. Tê chiếu, ngươi xác định ngươi không phải làm cái giả dối treo trọc ta chơi. Diễm thần trên mặt cơ bắp đều có chút có quắc quay đầu nhìn về phía tê chiếu cũng hỏi. Tê chiếu hai lời chưa nói trực tiếp chiếu vào diễm thần bờ mông đá một cước, sau đó tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, ta nếu biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, ta tình nguyện giữ lại cái này thiên bi. Ngươi nói ngươi một cái đường đường bạo phượng nhất tộc thiên tài, cái này thiên bi vậy mà đối với ngươi như thế bài xích, ta hiện tại thật sự muốn hung hăng đánh ngươi dừng lại. Diễm thần vội vàng co rụt lại cổ, nếu như nói hoàng tuyển thế giới hắn sợ nhất người Nhất định là tôn ngộ không, bởi vì mỗi một lần bất luận là tham dò tính giao thủ vẫn là chính mình trăm phương ngàn kế đánh lén, không có một lần không phải dùng bị tôn ngộ không bạo ngược mà kết thúc. Nhưng nếu như nói diễm thần kiên kỵ nhất, đây tuyệt đối là tê chiếu. Tê chiếu cái kia cực hạn hàn băng lực lượng, có thể đem diễm thần áp chế một cái bạo tạc nổ tung đều không phát ra được. Hắc hắc, tê chiếu ca ca, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chấn giới thiên bi cái đồ chơi này như thế nào còn có thể chính mình đã bay? Diễm thần chứng kiến Tê Chiếu thật sự muốn nổi giận, vội vàng đổi lại một bộ cười hì hì bộ dáng tiến lên lưỡn nghiêm mặt hỏi. Tê Chiếu vốn là thật sâu thở dài một ngụm, đáy mắt trong hối hận hào quang không ngừng mà hiện hiện. Khoát tay háo, ý bảo Diễm thần ngồi xuống, sau đó Tê Chiếu cũng làm đã đến gian phòng chính giữa bên cạnh bàn. Đã đến một ly trà, trực tiếp hướng lên cạn sạch, rồi mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng cái kia cực độ phiền muộn cảm giác, sau đó nói, trấn giới thiên bi, chính là cái này trong vũ trụ chí cao thần vật. Chúng tất cả hành vi đều là tự chủ, nói cách khác chúng sẽ tự hành tức thì chủ. Hơn nữa tại chủ nhân tử vong về sau sẽ tự làm quyết định đi lưu. Vừa mới cái này phần hỏa bia tại thông tiên chết đi về sau chẳng biết tại sao không có trước tiên rời đi cho nên bị ta thu phục giam cầm. Về sau ta cảm giác được phần hỏa bia ý niệm chính giữa cũng không có bất luận cái gì rời đi ý tứ, cho nên ta mới khiến cho ngươi tới đây nếm thử thoáng một phát có thể hay không nhận chủ. Chỉ cần ngươi thành công nhận chủ. Vậy chúng ta hoàng tuyển thì có hai khối chấn giới thiên bi. Nói xong, Tê Chiếu dừng một chút, hơn nữa nhắm mắt lại hung hăng hít một hơi, rồi mới hướng Tê Chiếu tiếp tục nói. Thế nhưng là ai biết ngươi lại bị phần hỏa bia nghiêm trọng như thế bài xích, khi ngươi tiến hành đến lần thứ bảy nhận chủ thời điểm ta liền phát hiện không đúng, ai, vẫn là ta quá tham lam, cuối cùng dẫn đến cái kia phần hỏa bia thật sự là chịu không được cho nên mới phải đột nhiên biến mất. Cái này vừa biến mất, đời này cũng không biết còn có thể không thể bất quá cơ hội gặp. Chấn giới thiên bi Toàn bộ vũ trụ cũng liền chỉ có chí khối, có thể nói có thể nhìn thấy đều là lớn lao may mắn, húng chi đạt được hơn nữa còn có nếm thử nhận chủ cơ hội. Có thể nói từng cái đạt được chấn giới thiên bi mọi người là bị số mệnh chỗ quyết định nhận đồng người, người như vậy, từng cái đều có đại khí vận ra thân. Năm đó tê chiếu tại đạt được tan vỡ bia về sau bất luận là tu vị vẫn là địa vị đều thuận buồn xôi gió cuối cùng càng là đã trở thành 9 đại thần nước đệ nhất nhân. Nếu không phải cái kia ma diệt thiên phản bội chính mình, Hơn nữa hao tốn cực lớn một cái giá lớn ham hại chính mình, cuối cùng càng là trộm lấy chấn giới thiên bi dẫn đến chính mình chúng bạn xa lánh rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Kết cục, vậy bây giờ tê chiếu, hoặc là nói ma quân thậm chí diệt thế ma quốc đều sớm đã đã trở thành thần quốc đệ nhất, đó là chân chính trên ý nghĩa đệ nhất. Diễm thần có chút ngốc trệ bỗng nhiên thò tay đánh cho chính mình một cái tát, sau đó càng là thập phần hề hại một đầu đập vào trên mặt bàn, đồng thời trong miệng càng không ngừng thì thảo tự nói cái gì. Cùng Diễm thần so sánh với kỳ thật Tê Chiếu trong nội tâm hối hận tiết hận cùng ệ bại cảm giác càng hơn, bởi vì Tê Chiếu thế nhưng là quả thật lưng mèo thưởng nhân khó có thể tưởng tượng tuyệt biển sâu thủ. Hiện giữ diệt thế ma quốc giới chủ Ma Diệt Thiên cùng hắn thế, nhưng là có sát thân chi thủ, trừ lần đó ra cảng là chiếm Tê Chiếu diệt thế ma quốc, về sau Tê Chiếu đã từng nghe nói Ma Diệt Thiên tại hại chết Tê Chiếu về sau thành công tự vị, về sau cảng là hạ lệnh giết chết Tê Chiếu tất cả thân tín cũng có được huyết mạch thân thuộc gia nhân. Phần này cứu hận đã không phải là thường nhân có khả năng lý giải được rồi. Chỉ có điều trải qua cái này thời gian dài lắng động, Tê Chiếu sớm đã học xong đem cựu hận chôn ở đáy lòng, chỉ cần thực lực của hắn còn không có cường đại đến có thể nhẹ nhóm giết chết trở thành giới chủ hơn nữa có được chấn giới thiên bi ma diệt thiên. Vậy cho dù là tận mắt nhìn đến ma diệt thiên, Tê Chiếu cũng có thể bảo trì vẻ mặt tự nhiên mà cười cho tới hàn huyên. Cái này là đã từng liền qua đệ nhất nhân đã trải qua hơn 10 vạn năm thời gian chỗ rèn luyện đi ra lồng ngực. Hơn nữa còn có một điểm kỳ thật Tê Chiếu cũng không có nói, cái kia chính là lúc này đây tuần thiên giới Tê Chiếu sở dị như thế cố gắng cùng hao phí tâm tư, vì cái gì không chỉ là nguyện hoàng tuyển hoặc là hoàng tuyển thế giới, bởi vì, Tê Chiếu lớn nhất mục đích là tại đây tuần thiên giới trong, toàn diệt diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc người. Tuy nhiên không biết hiện tại ở đằng kia hai đại thần quốc tổn thương tình huống như thế nào, nhưng là Tê Chiếu thế nhưng là vẫn nhớ, diệt thế ma quốc với tư cách lục quốc chiến cuối cùng một người. Cũng phải cần trải qua 3 lượt hung thú tiến công Nghĩ tới đây Tê chiếu tâm tình mới hơi chút tốt rồi một điểm Trải qua sinh tử Đã trải qua theo thần đàn điểm cao xa suốt đến mẫn Nhưng mọi người Tê chiếu tâm đã sớm cực kỳ cứng cỏi Nếu như đã mất đi phần hòa biệ Vậy cũng không có biện pháp Ngay tại lúc này đánh diễm thần dừng lại thậm chí giết hắn đi Thiên bi cũng không có khả năng rồi trở về Tuy nhiên đây đối với chính mình Báo thủ sẽ có ảnh hưởng rất lớn Bất quá cũng không có cái gì quá lớn quan hệ Dù sao cái này phần hỏa bia hoàn toàn có thể cũng coi là ngoại ý muốn chi tài, đã chiếm được cố nhiên là chuyện tốt, đã mất đi, cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Vô vô Diễm Thần bạ vai, ý bảo lại để cho hắn sẽ gian phòng của mình. Diễm Thần nâng lên cái kia so mướp đắng còn có đắng chắc mặt, xa suốt tinh thần nhẹ gật đầu, sau đó rời đi tê chiếu gian phòng. Không có thành công lại để cho phần hỏa bia nhận chủ, Diễm Thần cũng hiểu được hết sức tiếc nuối, dù sao cựu hận của hắn, cũng không nhỏ. có thể nói ngoại trừ những cái Khi bình thường tử vong hoặc là sinh trưởng ở địa phương hoàng tuyển người, có thể nói từng cái hoàng tuyển thế giới mọi người hoặc nhiều hoặc ít có một ít đối với khi còn sống cựu hận. Đương nhiên, hơn nữa là đối với khi còn sống quyến luyến cùng lo lắng không muốn, mà nguyệt hoàng tuyển lợi hại nhất một điểm, chính là hắn đem tất cả mọi người cựu hận trong lòng, quyến luyến, không muốn, rất nhiều tâm tình tất cả đều chuyển hóa làm những người này trở nên mạnh mẽ hoặc là chịu phấn đấu động lực. Cho nên hoàng tuyển thế giới mới có thể bằng vào 80% người từ ngoài đến. Bằng vào những cái kia tử vong về sau linh hồn thể trở thành lục đại thần quốc một trong. Muốn biết rõ hoàng tuyển thế giới mọi người là đến từ từng cái cao cấp thế giới hoặc là còn lại mấy đại thần nước người, đều muốn khiến cái này người hoàn toàn trở thành hoàng tuyển người, đó là không có khả năng. Mà đây cũng là chế ước hoàng tuyển thế giới tiến thêm một bước phát triển điểm trọng yếu nhất. Lập tức không nói chuyện, ngoại trừ còn đang nghiên cứu 12 tôn tổ vu tôn ngộ không, hoàng tuyển thế giới đại bộ phận người hoặc là tiến nhập tu luyện trạng thái hoặc là trực tiếp, tiếp đi Đương nhiên, Tê Chiếu cùng ngã ngựa sư thành phố nhất định là mất ngủ. Hơn nữa Tê Chiếu còn muốn cân nhắc chuyện này, ngày mai tại sao cùng hoàng tuyển thế giới mọi người nói rõ, bằng không thì một cái không tốt, chỉ sợ hoàng tuyển thế giới mọi người, muốn nội loạn. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tê Chiếu sẽ đem hoàng tuyển thế giới mọi người toàn bộ triệu tập tại hoàng tuyển cung trong đại sảnh. Vốn là tại trên mặt mọi người quét mắt một vòng, cuối cùng đã chầm mặc một lát, Tê Chiếu rốt cục chầm rãi mở miệng nói, các vị, ta muốn nói cho mọi người một sự kiện Được từ vạn linh cảnh thông thiên giáo chủ cái kia khối chấn giới thiên bi, ném đi. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người lập tức xôn xao. Tình cảnh lập tức liền nổ tung nổi, ngay tại tối hôm qua rất nhiều người đều bởi vì hoàng tuyển thế giới ngoại ý muốn đạt được cái này một khối phần hỏa bia mà hương phấn không thôi. Thậm chí rất nhiều người đều muốn giống như làm hoàng tuyển thế giới cái này hai khối chấn giới thiên bi đi tiến công còn lại thế lực thời điểm, cái kia lúc này thế lực bộ dáng khiếp sợ. Tính cả nguyện hoàng tuyển chấn hồn số 5. Hoàng tuyển thế giới một nhà liền đã có được 3 khối chấn giới thiên bi, toàn bộ vũ trụ tổng cộng mới chỉ có 9 khối, mà hoàng tuyển thế giới độc chiếm 1 3. Thế nhưng là cái này thiên bi còn không có che nhiệt, nóng, tê chiếu vậy mà nói ném đi. Cái này tình huống như thế nào? Thiên bi còn có thể ném. Chẳng lẽ tối hôm qua có người ẩn vào hoàng tuyển cung trộm đi phần hòa bia Rất nhanh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bất quá lại toàn bộ đều là ánh mắt sáng rực nhìn xem tê chiếu. Đặc biệt là Minh Vạn tiếp cùng Hoàng tuyển ngũ đại chiến tướng, ánh mắt kia, tựa hồ là Tê Chiếu không thể cho ra một hợp lý giải thích, muốn trực tiếp đối Tê Chiếu ra tay giống nhau. Tại đây những người này trong nội tâm, đối với Tê Chiếu, có thể cũng không phải hết sức nhận đồng. Không đợi Tê Chiếu nói chuyện, Diễm Thần thì là bỗng nhiên rút chính mình một cái bàn tay, sau đó mang theo khóc nước nở nói, là ta không tốt, tối hôm qua Tê Chiếu để cho tan đếm thử đối phần hỏa bịa tiến hành nhận chủ, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia thiên bi đối với ta hết sức bài xích Cho nên tự hành phá vỡ không gian rời đi. Là ta thực xin lỗi mọi người, thêm nữa. Không dậy nổi Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân. Diễm Thần nói xong, ánh mắt của mọi người nhu hòa vài phần, bất quá lại vẫn như cũng là chầm chầm vào tê chiếu. Tê chiếu nhẹ gật đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy chua sót mà nói, sự thật chính là như vậy, phần hỏa bia chính mình phá vỡ không gian biến mất, hơn nữa tựa hồ là đã đã đi ra tuần thiên giới. Các người có lẽ sẽ hoài nghi ta. Thậm chí hoài nghi ta cùng diễm thần cùng một chỗ đang diễn trò lừa gạt mọi người, thế nhưng là sự thật chính là như vậy, các ngươi nếu không tin, ta đây cũng không có biện pháp gì. Bất quá ta nói cho đúng là, chấn giới thiên bi mặc dù là trí bảo, nhưng ta ma quân thực sự sẽ không vì một khối chấn giới thiên bi mà tự hủy thanh danh. Hơn nữa các loại tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, ta sẽ tự mình cùng Nguyệt Hoàng Tuyền nói rõ tình huống. B. T quá trước đây. Hy vọng chuyện này không nên đối với chúng ta tuần thiên giới thí luyện sinh ra quá nghiêm trọng ảnh hưởng. Mà ta cam đoan, tuy nhiên đã mất đi phần hòa biệ, nhưng ta như trước sẽ dẫn mọi người chiến đấu đến cuối cùng. Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ không cái thứ nhất lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ. Mà bởi vì lúc trước trong chiến đấu Tôn Ngộ không biểu hiện ra thực lực cường đại, bởi vậy chứng kiến Tôn Ngộ không đã biểu thái, như lãng tâm kiếm hào đám người cũng là tỏ vẻ tin tưởng Tê Chiếu mà nói. Sau đó chính là tử tĩnh cũng lên tiếng biểu đạt quan điểm của mình Đối tê chiếu bảo trí nhất định được hoài nghi, nhưng là tê chiếu nói đúng, bất kể như thế nào muốn trước tiên đem trận này thí luyện trước tham gia hết. Còn lại, trở lại hoàng tuyển thế giới hơn nữa. Mà mình nguyên lai like là chính là hoàng tuyển thế giới chi tôn thành thành chủ, cũng có được rất cao địa vị, cho nên tại tử tính dẫn đầu như lại có một nhóm người cũng tỏ vẻ chuyện này tạm thời không đáng so đo, dùng tuần tiên giới thí luyện làm đầu. Cuối cùng, dùng minh vạn kiếp cùng hoàng tuyển ngũ chiến tương cầm đầu bộ phận thứ ba người. Tức thì cũng là bất đắc di tỏ vẻ dùng tuần thiên giới thí luyện vi ưu tiên, bất quá tê chiếu kế tiếp muốn hết mọi khả năng cam đoan hoàng truyền thế giới thành tích, hơn nữa thí luyện chấm dứt muốn đích thân cùng nguyện Hoàng truyền đại nhân giải thích. Rốt cục, lúc này đây phần hỏa bia mất tích sự tình, cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Hoàng truyền thế giới mọi người đúng là vẫn còn dùng đại cục làm trọng, không có bởi vì phần hỏa bia mà sinh ra rất nghiêm trọng nội loạn. Mà đang ở hoàng truyền thế giới vừa mới giải quyết xong phần hỏa bia sự tình về sau, Diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc lưỡng quốc liên quân, cũng thành công chống lại lần thứ hai hung thú vây công. Hơn nữa hai phe đội ngũ chỉ có rất nhỏ trình độ tổn thất. Trước mắt mới chỉ, thập phương thế lực còn thừa bắt phương, trong đó hoàng tuyển một người không hư hại, sáng thế tổn thất ba người. Vạn yêu cùng diệt thế ma quốc trải qua lúc trước thăm dò cùng hai lần hung thú công thành, hiện tại hai phe tổng cộng 58 người. Vạn thân điện tổn thất 6 người, còn thừa 30 người, hồng hoang cổ giới tổng cộng 31 người. Thương Lan Thủy Giới Tổng Cộng 29 chương 328, T Chiếu Phân Tích Ngay tại Phần Hỏa Bịa mất tích một chuyện sau khi kết thúc ngày thứ ba, Hoàng tuyển thế giới hoàng tuyển cung trước cửa, nên đón một đám khách nhân. Nói là một đám, kỳ thật chỉ có ba người. Bất quá ba người này, cũng tuyệt đối là cũng coi là khách nhân. Bởi vì này ba người chính là Thương Lan Thủy Giới chi nhân. Thương Lan Thủy Giới, với tư cách tứ đại cao cấp thế giới một trong, cùng Hoàng tuyển thế giới kỳ thật cũng không có cái gì giao tình. Hai phe quan hệ không thể nói tốt cũng coi như không được xấu. Cho nên đối với thương lan thủy giới ba người này đến, bất luận là Tê Chiếu vẫn là lãng tâm kiếm hào, đều là hết sức kinh ngạc. Thương lan thủy giới lần này đến đây ba người, theo thứ tự là thương lan thủy giới người dẫn đầu, có được giới chủ cấp bậc cứng, giả. Rõ ràng thủy long tộc Vũ Long Tê Giạ, Pháp Long U Ngọc còn có một gọi là lương kích người trẻ tuổi, xem thấu, cũng hẳn là am hiểu cận thân vật lộn Vũ Long nhất mạch. Thương lan thủy giới lúc này đây tham gia tuần thiên giới thí luyện 36 người, toàn bộ đều là rõ ràng thủy long nhất tộc, trải qua lúc trước tại tham dò trong bởi vì ngoài ý muốn cùng hung thú công kích trí tử, hiện tại thương lan thủy giới tổng cộng 29 người. Còn lần này thương lan thủy giới 3 người sở dĩ sẽ xuất hiện tại hoàng tuyển thế giới, đây hết thể đều là bởi vì thương lan thủy giới trong có một người gọi là diệt huyên nữ tử. Người này gọi là diệt huyên nữ tử, bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu. Ngoại trừ thân thể là rõ ràng Thủy Long nhất tộc mà có được rất dài tuổi thọ bên ngoài, có thể nói lực chiến đấu của nàng cũng liền cùng người bình thường trưởng thành nam nhân không kém bao nhiêu. Nhưng là tên nữ tử này lại có được một loại rất thần kỳ năng lực, biết trước. Cho nên giờ phút này tê dạ một đoàn người mới có thể đi vào hoàng tuyển thế giới. Cái này là bởi vì cái kia diệt huyên biết trước đã đến ba sự kiện. Chuyện thứ nhất là hoàng tuyển thế giới người nào đó trong có được chấn giới thiên bi, hơn nữa là nhận chủ về sau thiên bi. Chuyện thứ hai là Thương Lan Thủy Giới sẽ đã bị diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc liên hợp công kích, bằng vào bây giờ Thương Lan Thủy Giới sức chiến đấu, không cách nào chống cự. Chuyện thứ ba, chính là Diệp Huyên biết trước đã đến hồng hoang cổ giới một bí mật. Bất quá bí mật này là cái gì, Tê Dạ cũng không có cùng Tê Chiếu bọn người nói. Bất quá Tê Dạ nhưng là đại biểu Thương Lan Thủy Giới, biểu thị ra tương hợp Hoàng Tuyển Thế Giới trở thành minh quân ý tứ, hơn nữa thành ý mười phần. Bởi vì Tê Dạ ý tứ, là chỉ cần cùng Hoàng Tuyển Thế Giới trở thành Minh quân Thương Lan thủy giới sẽ cùng Hoàng Tuyền thế giới cộng đồng tiến thối. Thậm chí Hoàng Tuyền thế giới có thể tại Thương Lan cung thành lập truyền thống trận. Mà Thương Lan thủy giới tức thì có thể cung cấp rất nhiều tin tức, kể cả diệt thế ma quốc lần thứ ba hung thú công thành cụ thể thời gian và yêu quốc cùng diệt thế ma quốc kế tiếp động tác. Hơn nữa chỉ cần Hoàng Tuyền thế giới cảm thấy công kích cái kia một phương thế lực, Thương Lan thủy giới sẽ ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống tiếp cận hết thảy phái người tương trợ. Nếu như chiến thắng, lấy được trấn giới thiên bi mở ra quả toàn bộ do Hoàng tuyển Thế Giới có được. Mà Thương Lan Thủy giới duy nhất yêu cầu chính là để cho bọn họ tại đếm ngược đệ tam thời điểm đào thải. Bất quá Tê Dạ đưa ra Hồng Hoang Cổ giới tình huống, hơn nữa rất nghiêm túc cảnh cáo Tê Chiếu đám người, tận lực không nên cùng Hồng Hoang Cổ giới phát sinh xung đột, hơn nữa phải nghĩ biện pháp lại để cho Hồng Hoang Cổ giới cùng vạn yêu giết chết lưỡng quốc chờ mặt. Như vậy hai phe người trực tiếp trao đổi đã hơn nửa ngày, thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, Tê Chiếu bọn người mới đưa đến Tê Dạ ba người. Lúc này ở trao đổi So bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn thuận lợi, hơn nữa thuận lợi hơn. Tê Dạ thật không ngờ tê chiếu đáp ứng như thế thoải mái, thậm chí không có bất kỳ có kẻ mặc cả càng là không có biểu hiện ra cái gì một kia hoài nghi. Thẳng đến tê Dạ ba người ly khai hoàng tuyển cung, lãng tâm kiếm hào tôn nộ không đám người lại một lần nữa đem hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ. Trước mặt mọi người người lại một lần nữa ngồi xuống về sau, lãng tâm kiếm hào đi đầu mở miệng nói, tê chiếu, nói một chút ý nghĩ của người à Cứ như vậy dứt khoát đã đáp ứng thương lan thủy giới, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Hơn nữa đối với thương lan thủy giới, mặc dù nói không hơn là địch nhân nhưng là cũng không phải bằng hữu Chúng ta không có lý do cứ như vậy cùng bọn họ kết minh. Không đợi Tê Chiếu mở miệng, Diễm Thần đống nhiên nói, ta biết rõ, Tê Chiếu lao đại nhất định là muốn biểu hiện ra đồng ý kết minh. Sau đó tại thừa dịp bọn hắn không chú ý trực tiếp khởi sướng tiến công. Vừa mới được kêu là Tê Giả cũng nói, bọn hắn thương lan thủy giới chỉ có 29 cá nhân. Chúng ta xuất động 30 người, bằng vào hầu tử chấn giới thiên bi, tuyệt đối có thể chiếm thương Lan Cung. Nói như vậy chúng ta hoàng tuyển nhưng chỉ có đệ nhất danh. Các loại diễm thần nói xong, Tê Chiếu cũng không có đánh giá hắn mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ hoan âm thanh hỏi, còn có? Hay không những thứ khác ý tưởng? Tê Chiếu nói xong, Thảo Mai bỗng nhiên nói, ta cảm thấy được diễm thần ý tưởng rất có thể thực hiện. Cái này tê dạ nếu như đến đây cùng chúng ta kết mình Vậy chứng minh thực lực của bọn hắn đã không đủ để tự bảo vệ mình, cho nên mới phải lần đầu hạ sách. Cho nên ta cảm thấy được bọn hắn mặc dù nói là còn thừa 29 người, nhưng là thực tế sức chiến đấu khẳng định thấp hơn. Chúng ta hoàn tuyển trước mắt mới chỉ không hư hại một người, chiến đứng lên, phần thắng rất lớn. Hơn nữa căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, Thương Lan Thủy Giới tại diệt thế ma quốc chính đô. NG Thiên Nam một điểm vị trí, chỉ cần đạt được Thương Lan Thủy Giới. Đối với chúng ta giám thị hoặc là tập kích diệt thế ma quốc cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá Lãng Tâm kiếm hào nhưng là nhíu mày nói, ta cho rằng nếu như tê dạ nói hết thảy là thật, cùng Thương Lan thủy giới kết minh, cũng chưa hẳn không thể. Chúng ta bây giờ tuy nhiên không hư hại một người, còn bảo chí nguyên vẹn 36 người, nhưng là chúng ta đã cùng sáng thế đã mất đi hợp tác khả năng, mà có thể khẳng định là giết chết cùng vạn yêu tuyệt đối đã liên minh. Nói như vậy nếu như chúng ta muốn trở thành thế luyện đệ nhất danh, nếu như chỉ bằng chính mình, chỉ sợ rất khó. Ở chỗ này, đều là huynh đệ của ta, ta không hy vọng chứng kiến bất cứ người nào ở lại đây địa phương quỷ quái. Hơn nữa, tê giả theo như lời hồng hoang cổ giới bí mật, để cho ta rất để ý mà ngay cả vạn linh cảnh đều ra một khối phần hòa địa Nói hồng hoang cổ giới có cái gì đại sắc khí, ta cũng không ngoài ý chỉ có điều ta rất nghi hoặc chính là tê chiếu tại sao phải đáp ứng như vậy thoải mái, thậm chí, không có suy nghĩ qua ý nghĩ của mọi người. Tôn nộ không nhận lấy lãng tâm kiếm hào mà nói tiếp tục nói, ta cùng cái kia hồng hoang cổ giới. Có một chút ấn đoán cho nên nếu có thể ta hy vọng có thể tiêu diệt hồng hoang cổ giới tất cả mọi người về phần kết minh tại vừa mới được kêu là tê giả người trong mắt ta không cảm giác được cái gì hư giả cùng âm mưu hắn mà nói ta tin tưởng 8 phần là mấy người nói xong ngũ chiến tương trong tà quân nhưng là bỗng nhiên nói tốt rồi mọi người không nên đang suy đoán ta có thể dùng tá mạng đảm bảo thương lan thủy giới tin được hơn nữa có thể kết minh đối với chúng ta như vậy mà nói Có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa không có chút nào chỗ xấu. Đối với tà quân cái này chém đinh chặt sắt mà nói, mọi người tại đây ngoại trừ Tê Chiếu vẫn như cũng là vẻ mặt mỉm cười, những người còn lại đều là bất đồng trình độ mà lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đặc biệt là đều là hoàng tuyển ngũ chiến tương còn lại 4 người, nhau nhau dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía tà quân. Bất quá tà quân nhưng là lấp đầu, cũng không có giải thích cái gì. Cuối cùng, Tê Chiếu chứng kiến tất cả mọi người đã trầm mặt, lúc này mới mở miệng nói. Ta có thể khẳng định hơn nữa rất người phụ trách nói cho mọi người, Thương Lan Thủy Giới tin được, hơn nữa lúc này đây cùng Thương Lan Thủy Giới kết minh, là nhất định phải. Về phần nguyên nhân, bây giờ còn không thể nói cho mọi người, nhưng là mời các ngươi lại tin tưởng ta một lần, cùng Thương Lan kết minh, đối với Hoàng Tuyền mà nói, chỉ có chỗ tốt, hơn nữa là thiên đại chỗ tốt. Chỉ cần vận tắc thỏa đáng, tuần thiên giới thí luyện đệ nhất, không phải chúng ta không ai có thể hơn. Hơn nữa cùng thương làn kết minh chỗ tốt xa xa lớn hơn mạo hiểm mạo hiểm cưỡng ép công kích bọn hắn đến có lợi nhất. Vừa mới Thảo Mai nói đúng, chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là diệt thế Hế cùng vạn yêu liên thủ. Chỉ bằng vào tự chúng ta, sắc thực rất khó. Nhưng là đạt được thương làn thủy giới trợ giúp đã có thể không giống với lúc trước. Cái khác không nói nhiều, nếu như chúng ta có thể được biết diệt thế ma quốc lần thứ ba hung thú công thành, đến lúc đó chúng ta lén lút thêm một mồi lửa, tuy nhiên không nhất định có thể diệt được giết chết nhưng là tuyệt đối có thể cho bọn hắn tạo thành trọng thương. Dừng một chút, Tê Chiêu đón lấy nói ra, hơn nữa không biết các vị có hay không chú ý, Tuần Thiên giới thí luyện đến bây giờ vị trí, còn lại bát phương thế lực hầu như cũng đã đối với chính mình cung điện hoàn cảnh chung quanh đã có nhất định được hiểu rõ, liền lấy Thương Lan thủy giới có thể tìm được chúng ta Hoàng Tuyển cung mà nói, chắc hẳn vận yêu, gia thế, vạn thần cùng hồng hoàng cổ giới các loại cũng đã dò xét đã đến khoảng cách gần nhất mấy cái thế lực chỗ. Cho nên nếu như chúng ta cùng Thương Lan liên minh về sau, Vậy chúng ta hoàng tuyển cung an toàn thì có rất lớn trình độ bảo đảm. Chúng ta chính Bắc lúc nãy là Thương Lan, đã kết minh. Đông Bắc lúc nãy là sáng thế, không đến cuối cùng có lẽ cũng sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Hơn nữa coi như là đến cuối cùng, chúng ta cũng có thể dùng một cái so sánh hòa bình phương thức giải quyết. Trừ lần đó ra cũng chỉ có Đông Nam lúc nãy phương thốn linh giới. Hơn nữa căn cứ lúc trước đạo chuẩn biểu hiện, phương thốn linh giới cũng rất không có khả năng cùng chúng ta trở mặt. Hơn nữa hậu kỳ có lẽ cũng có thể dùng một cái hòa bình phương thức đến giải quyết, lại nói tiếp hầu tử nhưng vẫn là đạo chuẩn độ tôn. Bởi như vậy, nếu như giết chết cùng vạn yêu liên quân đều muốn nắm bắt một phương thế lực, có khả năng nhất hạ thủ mục tiêu chính là vạn thần điện, hồng hoang, cổ giới cùng thương lan thủy giới. Mà ba người này bên trong lại thuộc vạn thần điện khả năng lớn nhất. Bởi vì hóa lôi đã diệt, cho nên vạn thần điện liền ở vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, chỉ có vạn yêu giết chết liên quân vừa đến, nếu như không có ngoài ý muốn. Diệt vong là tất nhiên. Cho nên kế hoạch của ta là cùng thương lan thủy giới kết minh, đạt được về diệt thế ma quốc hung thủ công thành cùng bọn họ bước tiếp theo kế hoạch tin tức, đến lúc đó chúng ta xem tình huống ra tay. Các vị, mời các ngươi phải tất yếu tin tưởng ta, hơn nữa đợi đến lúc một cái thời cơ thích hợp, ta sẽ cùng mọi ngựa. Ý thẳng thắn đây hết thảy Tê Chiếu cũng đã nói đến cái này phân thượng, còn lại mọi người cho dù bất quá cái gì ý tưởng, vậy cũng chỉ có thể thôi. Hơn nữa cái kia Tả quân thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyển thân Tuyển Hoàng Tuyển Ngũ chiến tương đội trưởng, hắn đều dùng tánh mạng bảo đảm, coi như là không tin Tê Chiếu, vậy cũng dù sao cũng phải cho Nguyệt Hoàng Tuyển đại nhân một cái mặt mũi. Lập tức, Tê Chiếu lại cùng mọi người trao đổi thoáng một phát còn lại chi tiết. Cuối cùng quyết định do Tôn ngộ Không, Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ba người sáng mai lên đường tiến về trước Thương Lan thủy giới, thành lập không gian tọa độ hơn nữa trao đổi tiến thêm một bước kết minh chi tiết. Bởi vì cái gọi là, không biết tại sao mất phần hỏa thông thiên nhất nghiệm nhập ma. Thương Lan có nữ biết thai họa hồng hoang có tôn rừng thủy Phật chương 329, đến Thương Lan Cung. Ngày hôm sau ngày mới sáng, tê chiếu, lãng tâm kiếm hào cùng tôn ngộ không ba người làm sơ chuẩn bị, liền bước lên tiến về trước Thương Lan thủy giới lộ. Bởi vì lúc này đây đã có rõ ràng mục đích, cho nên trên đường đi cơ hội không có bất kỳ trì hoãn, gặp được hùng thú, nhưng phẳng là những cái. Kia không quá cường đại, nhau nhau ra tay giết chết, về phần những cái hoặc là quần cư hoặc là khí tức mấy vị cường hãn, thì là tận lực đường vòng mà đi. Tóm lại vốn là bình thường chạy đi cần 3 ngày thời gian, tại ba người cơ hồ là một đường bay đến phía dưới, chỉ dùng một nửa thời gian liền đạt tới Thương Lan thủy giới Thương Lan cung. Đương nhiên, khi bọn hắn khoảng cách Thương Lan cung còn cách một đoạn thời điểm, đã bị Thương Lan thủy giới người phát hiện, hoặc là chuẩn xác hơn một ít mà nói, là Thương Lan thủy giới người chuyên môn đang đợi bọn họ đã đến. Từ nơi này một điểm nhìn lên, Lãng tâm kiếm hảo cùng tôn ngộ không không khỏi rồi hướng thương lan thủy giới cái kia có được biết chức năng lực nữ tử lần nữa xem trọng thêm vài phần. Bởi vì ba người tiến về trước thương lan cùng, ngày đó thế nhưng là chưa nói với tê dạ. Nhưng là bây giờ thậm chí có người chuyên môn đang đợi bọn hắn, bởi vậy có thể thấy được hành tùng của bọn hắn đã bị nàng kia hoàn toàn biết được. Làm tê chiếu ba người đi theo cái kia thương lan thủy giới đệ tử lại đi về phía trước đại khái 20 dặm lộ trình về sau, tại ba người trước mặt, sắc thực đã không có lộ. Bởi vì vốn là trên bản đồ phía trước hẳn là một tòa núi lớn, mà thương lan cung ngay tại núi lớn chân núi. Thế nhưng là ba người roi mắt trông về phía xa, ở đâu còn có cái gì núi lớn à, trước mắt rõ ràng là một mảnh đại dương mênh mông hồ lớn. Hơn nữa nhìn hồ này diện tích, cho dù nói là biển rộng cũng không quá đáng. Cái kia thương lan thủy giới đệ tử chứng kiến ba người nghi hoặc cùng khiếp sợ biểu lộ, có chút đắc ý nói, nơi đây vốn là quả thật có tòa núi lớn, nhưng là về sau bị chúng ta dọn đi rồi. Sau đó tê dạ đại nhân cùng các vị tiền bối hợp lực đem cái này một mảnh khu vực địa hình biến thành một mảnh đại dương mênh ngông. Mà chúng ta thương Lan cùng ở nơi này đáy nước. Người nọ nói xong, tôn ngộ không trong lòng ba người khiếp sợ lại một lần nữa gia tăng, rời núi móc biển, năng lực như vậy, bọn hắn cũng có. Thế nhưng là tại đây tuần thiên giới chính giữa, rời đi một toàn núi lớn, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn, nhưng là muốn muốn bằng không tạo ra một mảnh biển rộng, vậy cũng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đầu tiên ngươi muốn làm ra một cái đầy đủ cực lớn hô to, sau đó tại lăng không làm ra đủ nhiều nước quản trú đi vào. Đương nhiên, nói là nói như vậy, lăng không tạo biển thực tế thao tác, cái kia độ khó tuyệt đối vượt quá người tưởng tượng. Nhìn xem bên mông biển rộng, tê chiếu ba người bỗng nhiên đối tê dạ nói lời, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Có thể lăng không tạo biển, nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ mình, lời này nói ra ai mà tin a Không nói thương lan thủy giới bây giờ sức chiến đấu. Chỉ là tại đây mênh mông biển lớn trong tìm được Thương Lan cung cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, hơn nữa nếu muốn cướp lấy Thương Lan cung, cái kia thế tất muốn tiến vào trong biển rộng chiến đấu. Bởi như vậy trừ phi là cái loại này trời sinh thủy thuộc tính không nước người, bằng không thì thực lực cũng phải lớn hơn hơn, hơn mấy phân chiếc khấu. Liên lấy hoàng truyền thế giới mà nói, tiến vào cái này trong biển rộng cùng Thương Lan cung chiến đấu, tháng bại cũng không quá đáng chẳng qua là 5 năm số lượng. Đầu tiên Diễm Thần coi như là phế đi, mà Tôn ngộ không cũng không am hiểu thủy chiến. Ngoại trừ tê chiếu bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Ba người im ắng liếc nhau một cái, đều tại đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng ngưng trọng. Nguyên lai cho rằng thương lan thủy giới sẽ là yếu thế một phương, bây giờ đang ở chứng kiến cái này mảnh biển rộng về sau, ba người đều không cho là như vậy. Tê chiếu, người nói dựa theo diễm thần thực lực, toàn lực buộc phát không để ý hậu quả, có thể đem cái này mảnh biển rộng bước hơi mất sao. Tôn nộ không một bên tắc lưu hới vừa nói, tôn nộ không vẫn còn bản cổ giới thời điểm. Liên thập phần không thích thủy chiến, thực lực bây giờ tuy nhiên tăng lên vô số lần, bất quá cái thói quen này nhưng lại như trước không có cải biến. Tê Chiếu lắc đầu nói, bằng vào ta đối với nước cùng băng lý giải, trước mắt biển rộng tuyệt đối không phải bình thường nước, trừ phi Tê Chiếu dung hợp phần hòa biện, bằng không thì bằng chính hắn, cho dù hắn từ bạo cũng không có biện pháp buốc hơi khô cái này biển rộng. Nghe được tôn ngộ không cùng Tê Chiếu đối thoại, thương lan thủy giới đệ tử kia quay đầu cười nói, không hổ là từng đã là ma quân đại nhân. Kiến thức quả nhiên bất phàm. Trước mắt cái này biển rộng tuy nhiên nhìn qua cùng bình thường Hải Dương không giống, nhưng trên thực tế trong lúc này nước biển đều là dấu huyền trọng nước. Hơn nữa cực kỳ tính ăn mọn, nếu có hỏa thuộc tính người ý đồ bốc hơi cái này phiến Hải Dương, cái kia nước biển bị bốc hơi đồng thời sẽ phát ra kinh khủng. Hỗ khí. Cái kia độc khí đối với ta rõ ràng thủy long nhất tộc chính là đại bổ, nhưng là đối với người khác thì là chí mạng. Nghe thế người giới thiệu, tê chiếu ba người không khỏi hít vào một luồng lương khí. Cái này Thương Lan thủy giới quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên ba người cũng không nói thêm gì nữa, do Thương Lan thủy giới đệ tử phân phát cho ba người mỗi người một viên rõ ràng thủy long châu về sau, bốn người trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Đeo cái kia rõ ràng thủy long châu, xung quanh trong phạm vi 10 thước nước biển bất xâm, tạo thành một cái cùng ngoại giới giống nhau không gian, như vậy ba người cũng không cần nhiễm đến nước biển, tựa như phi hành trên không chung giống nhau đi theo cái kia Thương Lan thủy giới đệ tử sau lưng, một đường hướng về đáy biển lặn xuống. Cái kia thương lan thủy giới đệ tử vừa vào nước liền biến thành bản thể, một cái 17-18 thước, thập phần cùng loại cùng tôn ngộ không bản cổ giới cái trùng loại kia tứ đại linh thú một trong thanh long, bất quá một thân lân phiến nhưng là màu xanh lá cây. Nhìn trước mắt tình cảnh, tôn ngộ không đống nhiên có một loại ban đầu ở bản cổ giới hoa quả sơn thời điểm, tiến về trước đông hải lòng cung đòi hỏi bình khí thời điểm tình cảnh. Chọn vẹn lặn xuống một phút đồng hồ còn nhiều thời gian, mượn rõ ràng thủy Long châu tản mát ra lục sắc quan mang, ba người mới rốt cục thấy được đáy biển Dùng 3 người tốc độ, lặn xuống 1 phút đồng hồ, cái này biển rộng đến cùng nhiều bao nhiêu. Tuy nhiên ba người không phải toàn lực phi hành, hay bởi vì quan sát hoàn cảnh bốn phía tốc độ hơi chậm, nhưng là giờ khắc này chung thời gian cũng đủ để xuống dưới 7-8 chục vạn rằm. Chẳng lẽ, cái này biển rộng thậm chí có gần trăm vạn rằm sâu? Ngay tại ba người kinh ngạc thời điểm, cái kia thương lan thủy giới đệ tử đã một lần nữa hóa thành nhân hình, sau đó rơi xuống đáy biển trên mặt đất, sau đó tôn ngộ không ba người cũng là rơi xuống Thế nhưng là ba người lập tức chính là bốn phía rò xét, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cung điện dấu vết cùng cùng loại kiến trúc, này sao lại thế này. Không phải nói thương lan cung tại đáy biển sao. Không có lại để cho ba người lại quá nhiều suy đoán, cái kia thương lan thủy giới đệ tử đông nhiên song trưởng đặt tại trên mặt đất, sau đó trên mặt đất thời gian dần qua nổi lên một tòa bậy đá. Bậy đá có chừng 5-6 mét rộng, là một hình vông. Trên bậy đá có một cái mơ hồ phát trận, tê chiếu chẳng qua là liếc thấy ra, cái kia phát Dĩ nhiên là cái định vị truyền tống trận. Nhìn đến đây, ba người ở đâu còn có không hiểu đạo lý, cái này thương lan cung, lại vẫn cần thông qua truyền tống trận mới có thể đến, cái này, điều này cũng giấu được quá che giấu đi à nha. Nếu như không phải có thương lan thủy giới người dẫn đường, ai có thể nghĩ đến tuần thiên giới một chỗ cực lớn như là hải dương bình thường trong hồ nước sẽ có thương lan thủy giới cung điện. Hơn nữa cung điện này không chỉ là tại đáy biển, tức thì bị thương lan thủy giới người giấu đã đến một cái không gian khác. Đúng vậy chính là một cái không gian khác. Tại tê chiếu ba người đạp vào truyền tống trận sau một khắc, ba người liền phát hiện. Sau đó truyền tống trận hào quang lóe lên, bốn người đã xuất hiện ở một chỗ cung điện ở trong. Cung điện này trong màu lam nhạt vầng sáng lưu chuyển, tại cung điện chính giữa, một khối một người cao chấn giới thiên phi thình lình đứng ở đó ở bên trong. Chứng kiến cái này, ba người có thể khẳng định, nơi đây chính là Thương Lan cung. Hoàng nên hoàng truyền thế giới chư vị đi vào Thương Lan cung. Ngay tại ba người vừa mới xuất hiện, Một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe liền chuyển đến Tôn Ngộ Không ba người trong hai. Ba người bỗng nhiên ngẩng đầu, liền chứng kiến tại ba người trước người, một đoàn người không biết lúc nào đỗng nhiên xuất hiện. Trong đó cầm đầu, dĩ nhiên là một người hình dạng cực kỳ thanh tu xinh đẹp nữ tử. Ở đằng kia nữ tử sau lưng, lần trước tiến về trước Hoàng tuyển thế giới ba người, Tê dạng, lương kích hách nhị U Ngọc thình lình tại liệt. Mà ở đằng sau, thì là Thương Lan thủy giới còn lại mọi người. Nhìn thấy Thương Lan thủy giới mọi người, Tê Chiếu ba người cũng không dám lãnh đạo. Vốn là đã đi ra đứng yên địa điểm, đi về phía trước vài bước, sau đó khẽ vướt cầm nói: "Ha ha, không nghĩ tới cái này Thương Lan Cung, thật không ngờ ngốc, ta nghĩ cho dù không có chúng ta kết minh, còn lại thế lực muốn tìm được Thương Lan Cung cũng không dễ dàng a." Tê Chiếu nói dứt lời, Thương Lan thủy giới cái kia cầm đầu nữ tử nhẹ nhàng cười nói: "Không thể tưởng được Ma Quân đại nhân phong thái như trước, ta Thương Lan Cung sợ dị như thế hao tổn tâm cơ trẻ giấu, còn không phải bởi vì cũng không đủ sức chiến đấu." "Tốt rồi, Kỹ càng tình huống, chúng ta sau đó bàn lại, còn hy vọng chư vị cho phép tiểu nữ tử vì ba vị, mời khách từ phương xa đến dùng cơm tay trần. Tên nữ tử này, dĩ nhiên là là thương lan thủy giới cái kia có được cường đại biết trước năng lực diệt huyền, mà nàng từ khi chứng kiến tê chiếu ba người xuất hiện về sau, biểu hiện đoan trang đại khí, trong giọng nói lại thoang có một chút nghịch ngậm cùng hoạt bác, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác thân cận Bất quá tất cả mọi người không có chú ý chính là... Làm cái này gọi là diệt huyền nữ tử chứng kiến tê chiếu xuất hiện một khắc này, thân thể lại vẫn như cũ là không tự chủ được có chút cứng đờ, mà nàng xem hướng tê chiếu trong ánh mắt cũng nhiều hơn đi một tí hằng hà đạo không rõ tâm tình ở bên trong. Trái lại tê chiếu ngược lại là biểu hiện hết sức tự nhiên, thậm chí tự nhiên đến tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào cũng không khỏi được sinh ra rất lớn nghi hoặc. Bởi vì tại Hoàng Tuyền Cung bên trong tê chiếu biểu hiện đối với cái này gọi là diệt huyền nữ tử cực độ tín nhiệm, Hơn nữa bởi vì đối với tín nhiệm của nàng liên quan cùng liền toàn bộ thương lan thủy giới đều là vô điều kiện tín nhiệm. Cho nên cái này không khỏi khiến cho lãng tâm kiếm hào mọi người cho rằng tê chiếu cùng cái này gọi là diệt huyên nữ tử có phải hay không cố nhân hay hoặc là có cái gì cực kỳ thân mật liên hệ. Nhưng là bây giờ hai người gặp mặt về sau, tê chiếu cùng nàng đều không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Không nghĩ giống như trong cố nhân gặp nhau kích động, cho nên tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào trong nội tâm, không khỏi đều rất nghi hoặc. Nghe được Diệp Huyên mà nói, tê chiếu nhẹ gật đầu. Liền không nói thêm lời, sau đó đi theo thương lan thủy giới mọi người sau lưng, cùng nhau đi vào thương làn cung đại điện chỗ sâu nhất một căn phòng. Chứng kiến Diệp Huyên mang theo trước mọi người hướng, tôn nộ không còn tưởng rằng cái gọi là mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần đơn giản chính là nhấm nháp một ít điểm tâm hoặc là hoa quả nước trà, sau đó muốn bắt đầu thương thảo một ít kết minh chi tiết. Nhưng khi đẩy cửa ra, tiến vào cái kia trong phòng thời điểm, Tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào nước miếng lập tức liền chảy ra. Bởi vì khi bọn hắn trước mắt là một bàn lớn các loại mỹ vị món ngon, hơn nữa trên mặt bàn tất cả đều là đủ loại hải sản, có rất nhiều tôn ngộ không biết, có căn bản là gọi không ra danh tự. Nhưng là bất luận nhận thức hoặc là không biết, tất cả đều bị nấu nướng tươi sống hương bốn phía. Chư vị, an vị A. Có thể cùng hoàng tuyển thế giới kết minh là ta thương lan thủy giới phúc khí, cho nên ba vị khách quý không cần khách khí, mời thỏa thích hưởng dụng. Diệt huyên nói xong, liền đầu tiên ngồi xuống, sau đó mọi người tất cả đều dựa theo chủ yếu và thứ yếu theo thứ tự ngồi xuống. Khi tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Tôn Ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào đều là đồng thời nhìn về phía Tê Chiếu, trong ánh mắt, lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Tê Chiếu cười cười nói, yên tâm đi, Diệt huyên cô nương cảm thấy là tin được. Mà thương lan thủy giới nhất định là chúng ta nhất kiên định mà Minh Hiếu, thậm chí, còn muốn vượt qua sáng thế thần quốc. Không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không hỏi thăm sinh ra, cái kia Diệt Huyên bỗng nhiên đối với hai người nói: "Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Vô Thượng Kiếm Tôn đại đệ tử Lãng Tâm Kiếm Hào, đối với nhị vị lại danh, Diệt Huyên sớm đã là như sấm bên hai. Bất quá không biết nhị vị có từng nghe qua một câu, biết khung vũ cuối cùng, ở núi lớn chi bắc." Sau đó tê chiếu tiếp lời, còn có một bài hát dao: "Sóng sôi nuốt núi sông, vì quân cường tráng thần thái trước khi xuất phát, dây cung mặc dù đoạn, ca không tản, thẳng đem hỗn độn chặn ngang trạm." Hỏi thị phi thành bại, khóc cũng sinh tử, cười cũng tụ họp tán, chúng ta chỉ cố gắng hết sức vui mừng. Cho dù gió tiêu trôn xương hàn, động tiên triệt địa, đối đại chúng ta tuần tra. Chương 330, Dự ngôn Sư Chi Bắc Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ không còn có chút mê hoặc, dù sao Tôn Ngộ không đi vào hoàng tuyển thế giới thời gian ngắn ngủi, dáng vẻ này ở đây những người khác, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy vạn hơn 10 vạn thậm chí trăm vạn năm. Bất quá tôn ngộ không tuy nhiên không biết Tê Chiếu cùng Diệp Huyên trong lời nói hàng nghĩa, thế nhưng là lãng tâm kiếm hào lại biết rõ a Không nói lãng tâm kiếm hào đã sống bao lâu thời gian, nhưng là hắn vốn là thân phận, liền đầy đủ cho hắn biết rất nhiều thuộc về cái vũ trụ này trong những cái kia sâu nhất cấp độ tân mật. Cho nên khi Tê Chiếu nói xong cái kia đoạn ca dao về sau, lãng tâm kiếm hào toàn thân rung mạnh, thậm chí ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Hai người bất đồng biểu hiện, Diệp Huyên cùng Tê Chiếu đều thấy rõ. Diệp cười, cười nói Đại thánh có lẽ có chỗ không biết, bất quá kiếm hào huynh nhưng là biết rõ một ít nội tình đâu. Diệt Huyên cái kia thanh thúy thanh âm dễ nghe, tựa hồ là đem Lãng Tâm Kiếm Hào đang khiếp sợ trong bừng tỉnh, Lãng Tâm Kiếm Hào lấy lại tinh thần về sau, trực tiếp bưng lên trước mặt trên bàn ngọc chất chén rượu, đem bên trong tinh khiết và thơm rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu vào trong bụng, lúc này mới đem hắn trong lòng đích khiếp sợ thoáng đè xuống thêm vài phần. Lập tức Lãng Tâm Kiếm Hào ý thức được chính mình đường đột, người ta chủ nhân còn không có gì truyền dụ. Chính mình lại uống trước một ly, đây chính là thập phần thất lễ sự tình. Nhìn ra lãng tâm kiếm hào xấu hổ, Diệp Huyên cười nói, không sao, không sao. Kiếm hào huynh hoàn toàn không cần giữ lễ tiết, cái này tốt, vì tỏ vẻ ta thương lan thủy giới đối với các vị hoan nền, ta trước cạn vị kính. Nói xong, cái kia nhìn như thân hình nhỏ bé và yếu đớt Diệp Huyên nhưng là cực kỳ hào sảng bừng chén rượu lên, dùng ống tay áo che mặt. Có chút ngựa đầu uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon. Chứng kiến người ta một người con gái yếu ớt cũng như này hào sảng, ba người bọn hắn đại nam nhân làm sao có thể mất mặt, vội vàng bưng lên rượu trên bàn chén một tầm mà không. Lãng Tâm kiếm hào một chén kia, sớm đã có người chờ rót đầy. Hơn nữa cái kia vì mọi người rót rượu, tất cả đều là nguyên một đám tuổi trẻ thiếu nữ. Đương nhiên, những cái kia cũng không phải thương lan thủy giới đến đây tham gia thí luyện đệ tử, mà là do thủy nguyên tố ngưng kết mà thành tươi ngon mọng nước. Thế nào, ta thương lan thủy giới chân thủy thanh linh hữu Thương vị như thế nào nha? Diệp huyên chứng kiến ba người buông xuống chén rượu, vội vàng lên tiếng hỏi. Mà lấy được, đương nhiên là ba người tự đáy lòng tán thưởng. Cái này chân thủy thanh linh kiểu, tuyệt đối là trong rượu cực phẩm. Đúng rồi, ai có thể giải thích cho ta thoáng một phát, vừa mới câu kia thi văn cùng ca dao đến cùng có ý tứ gì A Đem kiếm hào sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi. Chứng kiến ba người trợt bắt đầu phẩm tiểu dung nữa, tôn ngộ không cuối cùng là kìm nén không được trong lòng đích nghi hoặc đối với ba người lên tiếng dò hỏi lãng tâm kiếm hào hung hăng trận mắt nhìn Tôn Ngộ không một cái nói ta cũng không phải là bị do đến mà là vị tiền bối kia tên tuổi quá lớn ta thật sự không thể tưởng được Tê chiếu cùng diệt viên cô nương vậy mà cùng vị tiền bối kia còn có quan hệ sau đó Tê chiếu tiếp nhận lãng tâm kiếm hào mà nói tiếp tục nói hầu tử cái vũ trụ này tồn tại ngươi nên biết ta Tôn Ngộ không gật đầu nói tương truyền là do một người gọi là khai tịch giả đại nhân vật sở khai tịch đi ra Tê chiếu khẽ gật đầu Tiếp tục nói, đúng rồi, phương thốn linh giới đạo chuẩn lão nhân, là của ngươi sư tổ, hắn từng là cùng khai tịch giả đại nhân một cái thời đại nhân vật, ngươi đây có lẽ cũng biết ta. Tôn Ngộ không tiếp tục gật đầu, Tê Chiếu nói, mà vừa mới câu kia thi văn cùng ca dao chỉ, là một người. Hoặc là có thể nói, là một vị chỉ tồn tại ở càng xa xôi trong truyền thuyết tôn giả. Vị đại nhân kia danh tự, gọi là Chi Bắc. Câu kia biết thế giới cuối cùng, ẩn núi lớn Chi Bắc, nói chính là chỗ này vị đại nhân danh tự. Chứng kiến tôn ngộ không như cũ có chút ánh mắt nghi hoặc, tê chiếu cười cười, nói, vị kia chi bác đại nhân, có thể lý giải vì khai tịch giả lao sư. Nói như vậy có lẽ cũng không chuẩn xác, bất quá cái kia một hồi thượng cổ đại chiến trong, nếu như không có chi bác đại nhân bằng vào cái kia cường hãn biết trước năng lực tương trợ, khai tịch giả đại nhân căn bản không có khả năng thắng lợi. Cho nên nói, chi bác đại nhân là hoàn toàn có thể cùng khai tịch giả đại nhân ngang cấp tồn tại. Bất luận là bối phận hoặc là thực lực, so ngươi đạo chuẩn sư tôn cũng cao hơn bên trên không chỉ một bậc. Tôn Ngộ không nghe xong, khuôn mặt khiếp sợ. Tuy nhiên hắn đối với cái này vũ trụ thượng cổ đại chiến biết rất ít, nhưng là như trước có thể tưởng tượng, khai tịch giả đại nhân cùng chi bác đại nhân thân phận, chẳng khác nào tại bàn cổ giới những người phàm tục kia trong mắt bàn cổ đại thần cùng nữ hoa đại thần giống nhau. Là cả văn minh đặt mong người. Có thể nói không có hai người kia, tiêu cũng không có bây giờ vũ trụ, không có cái này ở đây tất cả mọi người. Cái này ngươi biết ta? mà ta tại năm đó vẫn là diệt thế ma quốc ma quân thời điểm, từng tại trong ngộng đạt được qua một lần Chi Bác Đại Nhân chỉ điểm, bất quá khi lúc Chi Bác Đại Nhân cũng không có hiển lộ thân phận, mà ta khi đó như mặt trời ban chưa thế đăng thịnh, cho nên căn bản không có để ý bất quá ở đằng kia sự kiện phát sinh về sau, tại ta nghĩ nổi lên cái kia giấc mơ thời điểm, ta mới biết được chính mình phạm vào cỡ nào một cái nghiêm trọng sai lầm. Đồng dạng là ở đằng kia trong ngộng, Chi Bác Đại Nhân hóa thân, đúng là diệt huyên cô nương bộ giáng, mà danh tự cũng chính là Diệp Huyên. Đó là Chi bác Đại nhân hóa thân liền nói cho ta biết, làm như ta lại một lần nữa nghe được Diệp Huyên cái tên này thời điểm, ta nếu như muốn Đông Sơn tái khởi, liền cần tín nhiệm vô điều kiện được kêu là làm Diệp Huyên chi nhân. Bất quá ta đợi mấy chục vạn năm hầu như sắp có trăm vạn năm, đều không có đợi đến lúc. Cho nên ta vẫn cho là vận mệnh đã bỏ đi vào ta. Thẳng đến vài ngày trước, làm như ta nghe được tê dạ trong miệng theo như lời thương lan thủy giới cái kia có được biết chức năng lực nữ tử gọi là Diệp Huyên thời điểm, ta biết ngày cơ hội tới. Tê Chiếu vốn là lạnh nhạt thần sắc, tại một hơi nói xong những lời này về sau, cũng lộ ra có chút kích động. Bất quá hắn cũng rất tốt đã không chê xuống. Gần trăm vạn năm ẩn nhẫn cùng chờ đợi, lại để cho Tê Chiếu tâm trí trầm ổn trình độ, đã đạt đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Thế nhưng là, Hoàng Tuyền Ngũ chiến tương tá quân như thế nào cũng. Tê Chiếu mà nói, lại để cho Tôn Ngộ không hiểu ra, bất quá nghĩ nghĩ, lại như cũ lần nữa hỏi một câu. Lúc này đây tê chiếu nhưng không có trả lời hắn, cái này sau này hay nói cũng không mượn như là đã đã biết cái này, cho nên đối với cùng thường lan thủy giới kết minh, tin tưởng các ngươi hai cái có lẽ cũng không có cái gì nghi ngờ à. Hay nói giỡn, chi bác đại nhân tự mình báo ngộng tại tê chiếu, lại để cho hắn đều lựa chọn tin tưởng diệt huyền, vậy bọn họ lương còn có lý do gì lại đi hoài nghi. Hơn nữa tôn ngộ không đối với tê chiếu, một mực liền hết sức tín nhiệm, phần này tín nhiệm, đã vượt ra khỏi tê chiếu tưởng tượng. Bất quả sau đó diệt huyên lại mở miệng nói, ma quân đại nhân, à, không, hiện tại có lẽ bảo ngươi tê chiếu. Ta nghĩ nói rất đúng, lúc này đây chủ trì kết minh công việc, cũng không phải ta à, ta chỉ là phụ trách ra mặt đến liên lạc các vị mà thôi. Bởi vì tại tiến vào tuần thiên giới thí luyện về sau, ta cũng đã nhận được lao tổ báo ngộng. Cho nên ta mới biết được năm đó tiếng tăm lừng lấy ma quân đại nhân, vậy mà tại hoàng tuyển thế giới đâu. a chẳng lẽ không phải diệt huyên cô nương chủ trì đại cục. Nếu là không có người biết trước năng lực tương trợ, đều muốn cùng Vạn yêu Quốc cùng Diệt Thế Thần Quốc chống lại, cũng không dễ dàng a." Lãng Tâm kiếm hào một bên thưởng thức mỹ vị hải sản, một bên lên tiếng hỏi thăm. Diệt Huyên hì hì cười cười, nói: "Bởi vì có chút nguyên nhân, cái này thương lan thủy giới, đã hoàn toàn do ta chô khống chế. Mà lần này chủ trì đại của người, là của ta kaka, thế hệ này chi bắc." Ngạch, Kính xin Diệt Huyên cô nương chỉ rõ, cái gì gọi là thế hệ này chi bắc? Tê Chiếu mặc dù biết một việc Nhưng là hắn nhưng cũng là không biết cái này đã từng trợ giúp khai tịch giả đại nhân thắng được thượng cổ đại chiến thắng lợi Chi Bắc đại nhân nhất mạch có chút bí mật. Chi Bắc, cũng không phải tên của một người, mà là một cái danh hiệu. Từng cái thời đại, đều xuất hiện một cái có được cường đại biết trước năng lực người, kế thừa cái này danh xưng hơn nữa tại phát sinh có chút không cách nào ngăn cản phát triển thời điểm, trợ giúp chính nghĩa một phương đạt được thắng lợi. Thời đại này Chi Bắc, chính là ta thân ca ca, mà ta bởi vì cùng hắn có được quan hệ máu mủ cho nên cũng có được đại bộ phận biết trước năng lực. Cái kia lệnh huynh hiện tại nơi nào? Khi hì, tại vạn thần điện đâu? Đời S. Lưu Manh khúc cáp, đáng tiếc tam tạng không thể cùng mọi người cùng nhau qua lưu manh đoạn A, vốn kế hoạch thêm canh một kết quả thời gian không đủ, thiếu, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp tìm thời gian bổ sung. Các vị, lưu manh đoạn vui vẻ cáp. chương 331, khắp nơi kết minh. Vạn thần điện. Chẳng lẽ, chẳng lẽ diệt huyên những lời này? Thật là chính là lại để cho tê chiếu ba người giật mình không cởi à, vạn thân điện, chẳng lẽ vạn thân điện cũng sẽ cùng thương lan thủy giới giống nhau, trở thành minh hữu của mình. Nếu là như vậy, cái này tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh, tê chiếu là tỉnh thế bắt buộc. Tam phương thế lực liên thủ hoàn toàn có thể phá hủy diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc liên quân. Bởi như vậy, cũng không có người có thể ngăn cản hoàng tuyển thế giới. Hi hi, đúng vậy, tự như cùng các vị suy nghĩ, vạn thân điện cũng sẽ trở thành chúng ta kiên cố nhất minh hữu. Bất quá vạn thần điện cũng có yêu cầu, cái kia chính là muốn cam đoan bọn hắn ít nhất trở thành củng cố lục đại thần quốc một trong, đương nhiên, cuối cùng một người cũng không có sao. Tê Chiếu hơi có chút hưng phấn gật đầu nói, nếu như hết thẻ thuận lợi mà nói, cuối cùng củng cố lục đại thần quốc bài danh, sẽ là hoàng tuyển thế giới, sáng thế thần quốc, thương lan thủy giới, phương thốn linh giới, vạn thần điện. Về phần cái kia người cuối cùng danh ngạch, liền nhìn xem hồng hoang cổ giới, vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc cái này tam phương, ai vận khí tốt hơn Diệp Huyên cũng là vẻ mặt nụ cười nhẹ gật đầu, nói, ca ca ta lập tức sẽ đã tới, sẽ dùng vạn thần điện đại biểu cùng thế hệ này chi bắt thân phận, đến thương thảo thoáng một phát chúng ta tam Vương kết minh chi tiết cùng về sau một ít đại khái kế hoạch. Tóm lại, chỉ cần chúng ta tam phương tề tâm hợp lực, cái này tuần thiên giới thí luyện, cũng không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn. Tốt rồi, vì chúng ta hợp tác vui vẻ, một chén này, mọi người cùng nhau đã làm. Nói là mọi người cùng nhau, kỳ thật đang ngồi. Ngoại trừ diệt huyên cũng liền chỉ có tôn ngộ không ba người. Thương lan thủy giới tê dạ đám người, không chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân vẫn là cái gì nguyên nhân khác, chẳng qua là tại đây cửa phòng bên ngoài chờ đợi, cũng không có cùng mọi người cùng một chỗ đi vào phòng. Đối với cái này một điểm, lúc ấy cũng làm cho ba người giật mình một phen. Tê dạ, đây chính là giới chủ cấp bậc cường giả, nhưng là tại đây diệt huyên trước mặt, như cũ cung kính có ra. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này diệt huyên tại thương lan thủy giới thân phận cao bao nhiêu. Lập tức, bốn người một mặt trò chuyện chút ít chuyện lý thú một mặt bắt đầu ăn uống. Không thể không nói thương lan thủy giới lần này chuẩn bị thứ đồ vật quả thực chính là thế gian tuyệt đỉnh món ăn quý và lạ. Mỗi lần giống nhau đều là đỉnh cấp mỹ vị, mà ngay cả đã từng thân là diệt thế ma quốc giới chủ tê chiếu đều là ăn hai mắt tỏa ánh sáng khen không dứt miệng, thì càng đừng đề cập tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hảo. Mỹ vị vô cùng mỹ thực phối hợp khó được rượu ngon, ba người trong lúc nhất thời thật là đại báo lục ăn mà để cho bọn họ ba cái không nghi tới chính là, cái kia Diệt Huyền cũng không có bất kỳ làm ra vẻ hoặc là cái gọi là rụt rẻ, mà là tại ba người giống nhau ăn uống. Hơn nữa đối với ba người mời rượu cũng tuyệt không hàm hồ, thậm chí còn nhiều lần chủ động hướng ba người mời rượu. Một phen ăn uống xuống, lại để cho Tê Chiếu ba người đối với Diệt Huyền ấn tượng lại là nâng cao một bước, nếu không có Tê Chiếu lôi kéo, Tôn Ngộ không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào còn kém ôm người ta bả vai xưng huynh gọi đệ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, dùng Diệt Huyền thân phận Có thể như vậy không có bất kỳ cái giá đỡ cùng tư thái cùng hắn người cùng ăn cùng ẩm, có thể nói là cực kỳ khó được. Kỳ thật diệt huyên năm nay cũng không quá đáng mới 19 tuổi, đúng vậy, chính là 19 tuổi, là chân chân chính chính 19 tuổi. Tại trở thành thương lan thủy giới dự ngôn sư lúc trước, nàng thế nhưng là một cái 10 phần nịch ngậm tiểu cô nương. Về sau hay là bởi vì ca ca hắn, cũng chính là thế hệ này chi bắt dự cảm đến đem có đại sự phát sinh. Lúc này mới bất đắc di phía dưới lại để cho diệt huyên đã trở thành thương lan thủy giới dự ngôn sư, mà hắn càng là tiến vào vạn thần điện, hơn nữa dùng chi bắc thân phận, đã trở thành vạn thần điện dưới một người trên vạn người thần dụ sư. Hơn nữa lúc ấy lục quốc chiến thời điểm, vạn thần điện sở dĩ phái ra tế hãn xuất chiến, cũng là bởi vì chi bắc biết trước đã đến tế hãn cái này một phần cơ duyên. Tuy nhiên thực lực của hắn cũng không phải mạnh nhất, nhưng đã trở thành người thắng sau cùng, càng là theo sau thẩm lý và phán quyết người đi đến không biết địa điểm tiến hành tu luyện Bởi vậy diệt huyên bản tính có thể nói chính là loại hào sàng tiểu cô nương, cho nên cùng tôn ngộ không ba người ở chung cũng là hết sức vui sướng. Một phen ăn uống xong bích, tôn ngộ không ba người bị những cái kia tươi ngon mọng nước thị nữ phân biệt mang theo về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên lúc này còn không phải đêm khuya, nhưng là vừa rồi cái kia dừng lại ăn uống, có thể không hề chỉ chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục à. Vừa rồi trên bàn cơm mỗi một đạo rau, đều là ẩn chứa một kia buồn nguyên chi thủy lực lượng. Bữa tiệc này gió cuốn mây tan xuống, mỗi người trong cơ thể đều tụ tập nhất định được bổn nguyên tri thủy. Tuy nhiên trong ba người chỉ có tê chiếu là thủy thuộc tính biến dị băng thuộc tính, mà tôn ngộ không là thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính hỗn hợp, lãng tâm kiếm hào cũng có thể cũng coi là hắc ám thuộc tính, nhưng là hấp thu cái này bổn nguyên tri thủy lực lượng, đối với ba người cái kia đều cũng có trăm lợi mà không có một hại. Chỉ cần thành công dung hợp vừa mới trong cơ thể tích góp từng tí một buồn nguyên tri thủy, Ba người kia thân thể cường độ cùng tính bền dẻo nhất định sẽ trở lên một cái bậc thang, ít nhất về sau đối với thủy nguyên tố lĩnh ngộ lý giải sẽ làm chơi an thật. Hơn nữa nếu như cùng thương lan thủy giới người kết mình đối với thủy nguyên tố khẳng định cũng muốn có trình độ nhất định vận dụng. Cũng đang bởi vì như thế, ba người sau đó biết được cái kia một bữa cơm ý nghĩa thời điểm, cũng không khỏi được âm thầm liễu lưới. Vừa mới cái kia một bữa cơm, chỉ sợ sẽ là lục đại thần quốc sáu vị giới chủ cũng không nhất định đến qua. Tựa như chiếu Dùng hắn năm đó chín đại thần nước đệ nhất nhân thân phận, tối đa cũng chính là phục dụng một ít có được bổn nguyên tri lực thiên tài địa bảo. Giống như vậy ăn một bữa toàn bộ ẩn chứa bổn nguyên tri lực đồ ăn, đây chính là chưa bao giờ qua trải qua. Làm tê chiếu tôn ngộ không ba người phân biệt đi vào phòng nghỉ ngơi thể ngộ cái kia bổn nguyên tri thủy về sau không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian. Một người mặc màu xanh đạo bảo, mặt như quán quân, tướng mạo thập phần anh tuấn trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở thường làn cung trong đại điện ca đã về rồi Thế nào? Vạn Thần Điện bên kia đều sắp xếp xong xuôi sao? Cái này người tới, đúng là lúc trước một mực đứng ở Vạn Thần cung Chi Bắc, cũng chính là Diệp Huyền Ca Chi Bắc vốn là nhìn thoáng qua ba chỗ gian phòng phương hướng, khẽ gật đầu, nói, an bài thỏa đáng, tùy thời cũng có thể tiến vào chiến đấu. Bất quá tối hôm qua ta bói một quẻ, phát hiện sự tình phát triển phương hướng, cũng không có ta nghĩ giống như đơn giản như vậy. Quẻ tượng biểu hiện, hồng hoang cổ giới rất có thể đã đang cùng Vạn yêu quốc cùng Diệt Thế Ma quốc tiến hành tiếp xúc. Hơn nữa bọn hắn tam phương kết minh khả năng, rất lớn. Đám kêu hòa thượng dạ Tâm cũng không nhỏ. Chi bác nói xong, đã cùng diệt Huyên đi tới mặt khác một căn phòng. Đóng cửa phòng, diệt Huyên nhíu mày nói, ca, không thể đem phương thốn linh giới cũng kéo vào được sao. Ba đôi ba giới tình huống, chúng ta tam phương thế nhưng là ở vào hoàn cảnh xấu A. Hơn nữa cái này tuần thiên giới thế cục, đã càng ngày càng khó bể phân biệt. Chi bác khe khe thở dài, có chút bất đắc gì nói, chuyện này ta đã ở cân nhắc. Thế nhưng là gần nhất ta phát hiện đối với hoàng tuyển thế giới cùng tuần thiên giới thí luyện về sau phát triển, ta vậy mà càng ngày càng thấy không rõ. Thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, ta có thể thông qua bói toán, rất rõ ràng chứng kiến hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc cái chủng loại kia chưa từng có từ trước đến nay vô địch khí thế, cho nên khi đó ta mới bắt đầu kế hoạch bây giờ kết minh. Thế nhưng là về sau hoàng tuyển cùng sáng thế tan vỡ là ta không nghĩ tới, cũng là bói toán bên trong không có biểu hiện. Lại về sau. Ta có thể chứng kiến phần hỏa bia xuất hiện cùng. Vạn Linh cảnh thảm bại, nhưng là ta lại nhìn không tới phần hỏa bia cuối cùng tại sao lại đột nhiên biến mất. Theo lý thuyết, vừa mới đã mất đi chủ nhân trấn giới thiên bi phải không quá khả năng lập tức tiến hành tức thì chủ, hơn nữa ta cũng có thể xác nhận thông thiên nhất định đã chết. Nhưng là cái kia phần hỏa bia chính là trong lúc đó biến mất, ngay cả ta bòi toán đều không thể biết được kia hạ xuống. Còn có làm như ta ý đồ suy diễn hoàng tuyển thế giới tại tuần thiên giới thí luyện kết quả thời điểm. Tuy nhiên không phải không thu hoạch được gì, nhưng nhìn đến đồ vật cũng là hết sức mơ hồ. Cho nên ta có thể khẳng định, cái này tuần thiên giới thí luyện, tuyệt đối không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy. Mà phương thốn linh giới, bởi vì trong đó lập thái độ cùng đạo chuẩn tồn tại, đem ở đây mà không khống chế được về sau, trở thành chúng ta một cây cây cỏ cứu mạng. Ai, đại chiến bắt lấy, sáu nước đem loạn A. Thế nhưng là thân là thế hệ này chi bắc, ta không chỉ có không có năng lực ngăn cản. Thậm chí đều thấy không rõ những chuyện này chính thức từ đầu đến cuối nguyên do. Cuối cùng nếu thật là đại chiến mà tạo thành sanh linh đồ thán, ta khó từ kia tội chẳng A. Diệp viên sắc mặt biến hóa, nói, ca, điều này cũng không có thể trách ngươi. Ngươi mặc dù là chi bắc, nhưng không phải chúa cứu thế, nhiệm vụ của ngươi, là chỉ dẫn cái kia có thể trở thành chúa cứu thế người, chiến thắng tạ ác, lại để cho chính nghĩa có thể kéo dài xuống dưới. Hơn nữa còn có ta, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Muốn biết do chúng ta thế nhưng là xưa nay chưa từng có huynh muội dự ngôn sư, có khả năng phát ra nổi dẫn đạo tác dụng, là các thời kỳ chi bắc gấp 2A. Chi bắc vốn là cương chiều vô vô diệt huyên đầu, thở dài một tiếng nói, đi một bước xem một bước A, hy vọng cái kia có thể cứu vớt hết thẻ người, sớm chút xuất hiện. Đúng rồi, ca, ta ngày hôm qua nằm mơ, mơ tới một sự kiện, có lẽ sự tình, còn có chuyển cơ. A. Chuyện gì? Ta mơ tới hồng hoang cổ giới tròm dâu dài. Sau đó diệt huyên chính là tại chi Bắc trong thai, một phen nhẹ lời nói. Theo diệt huyên mà nói, chi bắt con mắt dần dần phát sáng lên. Cuối cùng càng là không khỏi cười ha ha, nếu quả thật như là ngươi mộng thấy, cái kia thật là thật tốt quá. Chỉ cần lại để cho diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc mất đi thần quốc vị, đến lúc đó lại liên hợp hoàn tuyển, vạn yêu, sáng thế, vạn linh cùng phương thốn, định có thể làm cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, bởi như vậy có lẽ đại chiến, sẽ chỉ hoán một thời gian ngắn. Chúng ta đây tìm kiếm chua cứu thế thời gian, cũng sẽ đầy đủ một ít. Chi bác nói xong, đông nhiên đứng dậy, nói, đi thôi, ba người bọn hắn, đã tu luyện song song. Không hổ là khó được thiên tài, đã vậy còn quá nhanh sẽ đem buồn nguyên chi thủy lực lượng đã luyện hóa được. Nói xong, chi bác bước đi đã đến trước cửa, đẩy cửa ra, sau đó đi vào một cái khác gian phòng. Rất nhanh, tại ba vị tươi ngon mọng nước thị nữ giới sự dẫn dắt, tôn ngộ không, tê chiếu, lãng tâm kiếm hào ba người. Đều là nợ nụ cười phân biệt tiến nhập gian phòng kia ở trong Kế tiếp, dĩ nhiên là là về kết minh một ít kỹ cảng công việc Cùng kế tiếp một ít lớn phương hướng cùng kế hoạch Tính cả Diễu Huyên, 5 người này cái này nói chuyện Chính là suốt 3 canh giờ Thương Lan cùng Hoàng Tuyền trao đổi kết minh công việc thời điểm Tại Diệt Thế Ma Quốc Diệt Thế cùng Cũng đồng dạng nên đón hai nhóm khách nhân Trong đó một đám là đã đã sớm hết sức quen thuộc vạn yêu có người Đi đầu dẫn đầu, dĩ nhiên là là vạn yêu quốc giới chủ cấp bậc cứng giả. Tử kỳ lân linh uy ngưỡng, khi hắn sau lưng, thì là ngũ yêu thần lao đại, phần yên. Tại phần yên bên cạnh, là một gạ trên mặt có chứa vẻ điên cùng ý tứ hàm xúc hơn nữa lưng có một cây gậy thiếu niên, tên của hắn, thì là Long Tiên. Ba người khác, thì là đến từ chính hồng hoang cổ giới, người cầm đầu, dĩ nhiên là là hồng hoang cổ giới giới chủ cấp bậc cứng giả, thôn thiên Phật Phệ Linh, khi hắn sau lưng, là một cái mặt mũi tràn đầy tròm dâu dài đầu chọc hòa thượng trong tay dẫn theo một chút thoạt nhìn liền thập phần trầm trọng trăng lưới liềm suốt. Người này, dĩ nhiên là là dừng lại thủy Phật Tịnh xa. Mà cũng dừng lại thủy Phật song song mà đứng, thì là một cái một thân đạo sĩ cách văn mặc, nhưng là trên cổ trên tay tuy nhiên cũng treo Phật trâu. Hơn nữa mà ngay cả tóc cũng là một nửa đầu chọc một nửa khác là đạo sĩ cái chủng loại kia bùi tóc. Người này, rất đi lên hết sức quái dị. Mà tên của hắn cũng rất quái lạ, Vũ Phạm Đạo Tăng. chương 332, át chủ bài. Ma thân là chủ nhà diệt thế ma quốc, cũng không có bởi vì nơi này là địa bàn của mình mà người hầu mấy bên trên ưu thế đến ra tăng khí thế. Đồng dạng là chỉ có 3 người cùng đi vạn yêu quốc cùng hồng hoang cổ giới 6 người, cùng nhau tiến nhập diệt thế cùng một cái trong đó trong phòng. Diệt thế ma quốc 3 người, theo thứ tự là có được giới chủ cấp bậc thực lực ma vũ, cùng lưng đeo một thanh trường kiếm vạn quân. Về phần một người khác, lúc trước một mực không có lộ mặt qua, hơn nữa làm người lộ ra hết sức ít xuất hiện. Cả người đều dùng nhất định cực đại áo tràng cho che khuất. Bất quá tại giúp nhau giới thiệu thời điểm, mọi người vẫn là đã biết tên của hắn, ma díu. Cùng ma vũ giống nhau, danh tự, này đây ma trựa dẫn đầu. Bởi vậy tuy nhiên người này lộ ra rất nặng lặng yên cũng bất thiện ngôn ngữ, nhưng lại không có ai xem nhẹ nó. Cứ như vậy, tổng cộng 9 người, tất cả đều tiến nhập diệt thế cung trong một cái phòng. Trong phòng này, ngoại trừ một tờ bản Vương cùng 4 thanh chiếc ghế bên ngoài, cũng không có những vật khác. Đối với thương lan thủy giới cái kia tỉ mị bố trí, nhưng là lộ ra hết sức đơn sơ. Bất quá ở đây mọi người cũng không phải là phàm nhân, đều không có quá mức để ý trong đó diệt thế ma quốc ma vũ ngồi ở chủ vị, vạn quân cùng người mặc áo tràng ma giữ đứng ở phía sau của hắn. Vạn yêu quốc tử kỳ lân linh uy ngưỡng cùng hồng hoang cổ giới thôn thiên Phật Phệ Linh Phân ngồi ở bàn dài tả hiệu hai phe. Ngũ yêu thần lão đại phân yên, long thiên, dừng lại thủy Phật tỉnh xa cùng vũ phàm đạo tăng thì là phân biệt đứng ở hai người sau lưng tốt rồi Mọi người đến đông đủ, chúng ta cũng nên nói một câu cái này Tam Phương Kết Minh sự tình. Diệt Thế Hàn Vũ chứng kiến cái kia Tử Kỳ Lân Linh Uy ngưỡng cùng thôn Thiên Phật Phệ Linh cũng chỉ là ngồi ở chỗ kia thưởng thức trong chén trà nóng. Lộ ra không nóng không đổi, không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. Nếu như thân là chủ nhà Hàn Vũ cũng đã mở miệng, cái kia Linh Uy ngưỡng cùng Phệ Linh Hỏa Thượng tự nhiên cũng liền không tốt tiếp tục đã chờ mặc. Phệ Linh Hòa Thượng rướt rướt chén trà trong tay nói ra, "Đầu tiên, chúng ta Tam Phương Kết Minh là thế tại phải làm." Bằng không thì chúng ta tam phương kết cục, cũng chỉ có bị loại bỏ. Không nghĩ tới Phệ Linh Hòa Thượng mới mở miệng chính là chỗ này sao một câu, hơn nữa nói chém đinh chặt sát, tựa hồ hết sức khẳng định. Diệt thế ma vũ cùng vạn yêu Linh uy ngưỡng không khỏi hơi sướng sở, sau đó hơi có vẻ hỏi thăm nhìn xem Phệ Linh Hòa Thượng. Phệ Linh Hòa Thượng lại có vẻ cũng không sốt ruột, thời gian dần qua thưởng thức một ngụm trà thơm, lúc này mới nói, về chi bắt sự tình, các ngươi nhị vị, chắc là biết rõ đấy à. lời này ân tiết cứng rắn đi xuống Linh uy ngưỡng cùng ma vũ không khỏi sắc mặt đột biến, ma vũ lập tức nói, chẳng lẽ thế hệ này chi bắc đã xuất hiện. Hơn nữa, không tại chúng ta bên này. Linh uy ngưỡng mặc dù không có nói chuyện, bất quá sắc mặt cũng không thế nào để mắt. Phệ linh hòa thượng gật đầu nói, tại vạn thần điện cùng thương lan thủy giới, đều có lao nạp thân tín. Khi bọn hắn truyền về trong tin tức, rất rõ ràng chỉ ra, thế hệ này chi bắc xuất hiện ở vạn thần điện, hơn nữa đã được đến vạn thần điện giới chủ tín nhiệm có thể nói tại vạn thần điện có được lấy dưới một người trên vạn người trí cao địa vị. Mà thương lan thủy giới, chẳng biết tại sao, cũng xuất hiện một người có được cực kỳ cường đại biết trước năng lực nữ tử, tựa hồ cùng thế hệ này chi bác, có chỗ liên quan. Phệ linh hỏa thượng vừa mới nói xong, toàn bộ gian phòng đều an tĩnh xuống dưới. Bất luận là ma vũ vẫn là linh uy ngưỡng, cũng không nghĩ tới, sự tình đã không xong đến nơi này loại trình độ. Theo như truyền thuyết, dự ngôn sư chi bác, Sẽ ở loạn thế đã đến lúc trước hàng lầm tại chính nghĩa một phương, hơn nữa trợ giúp cái này một phương tại trong loạn thế thắng được chiến tranh cuối cùng thắng lợi. Cái này đồng dạng có thể lý giải vì, không có xuất hiện chi bác một phương, là bị nhận định vì tà ác một phương, cuối cùng, sẽ thất bại do đó rời khỏi lịch sử sân khấu. Bất quá cái này dù sao chẳng qua là truyền thuyết, nếu là truyền thuyết, vậy nó tính là chân thật muốn giảm bớt đi nhiều. Khi bọn hắn cường giả như vậy trong mắt, chi bác xuất hiện, cũng không phải trong truyền thuyết Nana na tốt. Trên thực tế tại từng cái thần quốc thần quốc bí sử trong đều có về chi bắc ghi lại, mà ở trận ba người đều có hành đọc qua cái kia phần về chi bắc ghi lại. Ghi lại trong nói ra, chi bắc là một loại truyền thừa, hơn nữa vẫn luôn là nhất mạch đơn truyền. Tại thỉnh thế thời kỳ hòa bình, bọn hắn sẽ tìm cái rừng sâu núi thẳm hoặc là danh sơn sông rộng ẩn cư, cũng chính là câu kia ẩn núi lớn chi bắc tồn tại. Mà mỗi khi loạn thế bắt lấy, bọn hắn sẽ xuất thế, hơn nữa căn cứ suy diễn lựa chọn so sánh thế lớn một phương tiến hành hiệp trợ. Cho nên bất luận người thắng sau cùng là phương nào, cái kia cuối cùng lưu lại truyền thuyết đều là thuộc về chính nghĩa một phương. Bởi vì cái gọi là lịch sử là do người thắng viết, bởi vì Chi Bắc mặc dù chỉ là nhất mạch đơn truyền, nhưng lại chưa bao giờ đã đoạn truyền thừa, cũng là bởi vì bọn hắn tổng có thể được đến đương thời cường đại nhất kẻ thống trị ủng hộ. Trầm ngâm một lát, Linh Huy ngưng nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, về Chi Bắc truyền thuyết cũng tốt, chân thật ghi lại cũng tốt, chúng ta đều là rất rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta không có được Tri Bắc tương trợ, Phần thắng sẽ thấp hơn một ít, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không có sức đánh một trận. Phệ Linh Hòa Thượng nếu như đều nói như vậy, ta cũng tỏ thái độ. Ta vạn yêu quốc tử kỳ lân nhất tộc còn có bốn phương linh thú hơn nữa ta còn lại mấy vị huynh đệ, cũng đã thức tỉnh. Hơn nữa lúc này đây hộ tống ta đến đây tham gia tuần thiên giới thí luyện, thì có ta trong đó một vị huynh đệ. Linh uy ngưỡng lời này nói rất nhẹ nhàng, nhưng là nghe vào ma vũ cùng vệ Linh Hòa Thượng trong thai nhưng là không còn có đơn giản như vậy. đặc biệt là ma Vũ Hắn diệt thế ma quốc thế nhưng là cùng vạn yêu quốc vẫn luôn là minh quân, có thể bốn phương linh thú cùng còn lại mấy vị đại đế thức tỉnh sự tỉnh, hắn cũng không từng đạt được nửa phần tiếng gió, bởi vậy có thể thấy được đối với cái này sự tình vạn yêu quốc giữ bí mật biện pháp làm được đến cỡ nào đúng chỗ. Không nghĩ tới, chút bất chi bất giác, vạn yêu quốc đã có cường đại như vậy sức chiến đấu. Ma vũ thở dài, tiếp tục nói, uy ngượng huynh như là đã như thế thẳng thắn thành khẩn, ta đây cũng liền không ché giấu. Ta diệt thế ma quốc gần đây trăm vạn năm thời gian cũng không có nhàn dối, chúng ta không chỉ có đã chiếm được ba thanh ma thuộc tính giới khí, hơn nữa càng là thành công tỉnh lại ta diệt thế ma quốc tam đại tử sĩ. Chỉ có điều tam đại tử sĩ quá mức kinh thế hai tụ, ta cũng không có đưa đến tuần thiên giới đến. Nhưng là cái kia trong đó một thanh ma thuộc tính giới khí, chúng ta thế nhưng là dẫn theo tới đây. Ma Vũ nói xong, vốn là đứng ở phía sau hắn không nói một lời vạn quân bỗng nhiên nghiêng người hơn nữa một bước tiến lên trước thay đổi đem trên lưng buộc lên trường kiếm khó hiểu xuống, sau đó nói, kiếm này tên là thất tinh long nguyên, ám ma thuộc tính, giới khí. Hơn nữa, tên của ta gọi là vạn quân, vô thượng kiếm tôn nhị đệ tử. Vạn quân mà nói, âm vang hữu lực, mà rơi tại mấy người còn lại trong thai, cũng đồng dạng khơi dậy tầng tầng bọn nước. Bất luận là vô thượng kiếm tôn tên tuổi vẫn là giới khí tên tuổi, cái kia cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp xúc. Một chút giới khí, hơn nữa vẫn là binh khí. Tức thì bị vô thượng kiếm tôn đệ tử sử dụng, cái kia buộc phát ra huy lực, đem khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc cũng đã nói ra chính mình che giấu thực lực cùng đối với liên minh thành ý, lúc này, đến phiên hồng hoang cổ giới. Phệ linh hỏa thượng chứng kiến linh uy ngưỡng cùng ma vụ ánh mắt, cười hát hát nói, ta hồng hoang cổ giới, chẳng qua là chính là cao cấp thế giới, cũng không có linh thú thức tỉnh hoặc là giới khí như vậy kinh thế hai tục đổ vẩn, bất quả nếu như chúng ta muốn cùng nhị vị liên minh cái kia tự nhiên cũng có được vài phần lực lượng. Thịnh xa, mang thứ đó cho bọn hắn nhìn xem. Nghe xong phệ Linh Hòa Thượng mà nói cùng cái kia biểu lộ, Linh uy ngưỡng cùng ma vũ cũng không khỏi có chút tò mò, có thể cùng giới khí đánh đồng, nhưng lại không phải giới khí, thứ này, đã đầy đủ để cho bọn họ nhị vị sinh ra lớn lao hương thú. Vẫn đứng tại thôn thiên Phật phệ Linh Hòa Thượng sau lưng trọm dâu dài Hòa Thượng vốn là vươn tay gãi gãi chủi lùi đầu to, ôm ôm nói, cái này, cái này không tốt lắm đâu Ngài không phải nói cái này muốn làm làm chúng ta đòn sát thủ sao. Phệ Linh Hòa Thượng cười hát hát nói, hát hát, lời nói là nói như vậy, nhưng là không nhắc tới lộ một ít thực lực cùng thành ý, cái này kết minh, chỉ sợ chúng ta hồng hoang cổ giới sẽ không quá tốt qua, không có sao, lấy ra chính là. Cái kia tròm dâu dài Hòa Thượng lần này ngược lại là không có nói cái gì nữa, bất quá vẫn như cũng là cảnh giác nhìn ở đây tất cả mọi người liếc, sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, Nam Vua A-di Đà Phật Sau đó, trong dâu dài hòa thượng hai tay chậm rãi hướng về hai bên tối lui, khi hắn vốn là chắp tay trước ngực hai trưởng chính giữa, một đạo màu thủy lam vầng sáng đống nhiên xuất hiện, hơn nữa theo hai bàn tay lui về phía sau thời gian dần qua bị lôi kéo càng ngày càng dài. Rốt cục, cái kia đến màu thủy lam Hảo quang đã đi ra sông trưởng, lảng lặng phiêu tại giữa không trung. Ngay sau đó tỉnh xa hòa thượng tay phải hướng phía dưới vừa rơi xuống, cái kia màu thủy lam Hảo quang trực tiếp bị dựng lên. Sau đó tỉnh xa mở ra miệng rộng mánh liệt tuổi một hơi. Khẩu khí này trực tiếp sẽ đem cái kia màu thủy lam hào quang thổi tan. Sau đó, một khối hiện ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, cao hơn 1 mét tấm đia đá, đồng nhiên liền như vậy xuất hiện ở tỉnh xa hòa thượng trên bàn tay. chương 333, Vạn Yêu, Diệt Thế, Hồng Hoang Kết Minh. Làm cái kia khối hiện ra kỳ dị màu vàng nhạt tia sáng tấm đia đá xuất hiện trong ngáy mắt, mọi người tại đây, ngoại trừ hồng hoang cổ giới ba người bên ngoài. Vạn yêu quốc cùng diện thế ma quốc hai phe sáu người đồng thời ngây ngẩn cả người, đồng thời trái tim đều kịch liệt có quép thoáng một phát. Nhìn xem trôi lơ lửng ở tỉnh xa hòa thượng trong lòng bàn tay màu vàng nhạt tấm bia đá, trong lúc nhất thời tư duy đều có chút dừng lại. Thẳng làm cái kia khối thiên bi đã vẫn xoay tròn nửa vòng thời điểm, lưỡng quốc sáu người, đồng thời thấy được cái kia tấm bia đá chính diện có khắc chữ, trấn giới thiên bi, trí thủy số 8. Cái này tám chữ, phản phất tám chôi búa tạ, hung hăng gõ vào sáu người lồng chỗ Đó là cái gì? Đó là chấn giới thiên bi, cái kia dĩ nhiên là chấn giới thiên bi. Thế gian tổng cộng chỉ có 9 khối chấn giới thiên bi, hơn nữa còn là từ khi thương thủy giới bị diệt về sau vẫn biến mất trí thủy số 8, cái này hoàn toàn có thể cũng coi là một khối vô chủ chấn giới thiên bi. Đương nhiên, đó là chỉ nguyên lai, hiện tại, bề ngoài giống như đã có chủ nhân. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, mà vũ cùng linh uy ngưỡng đồng thời thanh tỉnh, sau đó nhìn nhau liếc ngay sau đó không hề dấu hiệu đột nhiên ra tay, mà mục tiêu đúng là cái kia tỉnh xa hòa Thượng trên bàn tay trấn giới Thiên Bì, chí thủy số 8. Hơn nữa hai người vừa ra tay, đã nhưng chỉ dùng để toàn lực. Linh Uy Ngưỡng thân hình trực tiếp nhảy lên, đồng thời tay phải hóa trưởng, toàn thân nồng đậm yêu khí kịch liệt bốc lên, khi hắn áo giáp bên trong lồng ngực, một cái màu tím kỳ lân hình xăm bỗng nhiên hiện hiện, hơn nữa như là trái tim nhảy lên bình thường vô cùng có quy luật lóe màu tím sầm hào quang. Theo màu tím kỳ lân hình xăm xuất hiện, Linh Uy Ngưỡng phía bên phải nửa người bỗng nhiên bị nồng đậm yêu khí bao bọc. Tùy theo mà hình thành, là một cái hoàn toàn do yêu khí ngưng tụ mà thành tử kỳ lân. Cái kia tử kỳ lân cực kỳ hung lệ chi khí, mà mở ra miệng lớn dính máu vừa lúc ở linh huy ngưỡng hưu trảo phía trên. Kỳ lân cắn. Một tiếng hét to tại linh huy ngưỡng trong miệng phát ra, mà lúc này, linh huy ngưỡng cả người cũng đã xuất hiện ở trong phòng trên mặt bàn, nửa ngồi thân thể, hưu trảo đối với tỉnh sa hòa thượng hung hăng lấy xuống. Linh huy ngưỡng tốc độ cực nhanh, mà ma vũ nhưng cũng là không chậm mảy may. Tại Linh Huy ngưỡng thân hình vừa di chuyển thời điểm ma Vũ cả người cũng đã hóa thành một đoàn màu đen ma khí hơn nữa lập tức liền hướng tỉnh Sa hòa thượng khuyết tán mà đi tại Linh Huy ngưỡng cánh tay phải kỳ lân vừa hình thành thời điểm cái kia đoàn ma khí chính giữa ma Vũ thân hình đột nhiên hiện nhưng khi hắn xuất hiện đồng thời trong hai tay đã nhiều hơn hai thanh chỉ có đồng dạng là mực sắc loan đao, không chút lựa chọn đối với vẻ Linh H hòa thượng liền cắt đi qua Linh Huy ngưỡng cùng ma Vũ công kích có thể nói phối hợp hết sức án ý Linh Huy ngưỡng lực công kích rất mạnh Hơn nữa cái kia yêu khí hình thành tử kỳ lân lực lượng thật lớn, dùng để chuyên công kích cầm chấn giới thiên bi tịnh xa hòa thượng vô cùng phù hợp. Mà ma vũ công kích thì là thiên hướng về sắp bén, lực công kích tuy nhiên mạnh mẽ nhưng lại không có linh uy ngưỡng lực công kích đạo lớn như vậy, cho nên do hắn đến công kích phệ linh hòa thượng đồng dạng cũng rất phù hợp. Theo linh uy ngưỡng cùng ma vũ ra tay, phía sau bọn họ 4 người cũng là đồng dạng ra tay, tuy nhiên tốc độ so linh uy ngưỡng cùng ma vũ hơi chậm, nhưng là đồng dạng là cực kỳ mạnh mẽ công kích Bất quá nhìn xem cái này tổng cộng 6 người đồng thời động thủ, cái kia phệ linh hòa thượng lại vẫn như cũ là nở nụ cười ngồi ở trên mặt ghế, hơn nữa còn thập phần khoan thai thưởng thức một ngụm trong chén trà nóng, nhìn dáng vẻ của hắn, vậy mà hoàn toàn không có đem hai vị giới chủ cấp bậc cường giả cùng tư duy đỉnh cấp trí tôn đỉnh phong cường giả công kích để ở trong mắt, hơn nữa còn có một người cầm trong tay giới khí cấp bậc vũ khí. Đồng dạng, đứng ở phệ linh hòa thượng sau lưng vũ phàm đạo tăng cũng không có di chuyển, liền thấp như vậy túi thấp đầu tựa hồ căn bản không có phát giác chính mình sắp gặp phải cỡ nào cường đại công kích. Mà hồng hoang cổ giới trong ba người, duy nhất có chỗ phản ứng, cũng chỉ có tay kia cầm thiên bi phệ linh hòa thượng, khi hắn cái kia quả là thế, đã sớm biết các ngươi có thể như vậy trong ánh mắt, tay trái nhắc tới trực tiếp vô vào lơ lửng bên phải trên lòng bàn tay trí thủy thiên bi. Theo tịnh xa hòa thượng tay trái đập rung tại trí thủy thiên bi bên trong đống nhiên xuất hiện một đoàn tản ra sâu kín ánh sáng màu lam cùng màu vàng nhạt tia sáng bong bóng Cái này bong bóng xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu mở rộng, trực tiếp sẽ đem Tịnh Sa hòa Thượng, Phệ Linh cùng Vũ phàm Đạo tăng bao phủ tại trong đó. Mà vốn là màu lam nhạt hơi mỏng một tầng bong bóng đã ở đồng thời biến thành một cái bàn tay độ dài. Lúc này Tịnh Sa Hỏa Thượng dõng nhiên buông lòng ra nâng Thiên bi, hai cánh tay dối thẳng, sau đó song trưởng một chiếc một sao liền như vậy bãi xuống, cái kia biến dày bong bóng dõng nhiên bắt đầu tại chỗ bay nhanh xoay trọn. Mà lúc này, Linh Uy Ngư Kỳ lần cắn cùng Ma Vũ hai thanh loan đao công kích, vừa vận hàng lâm, Bất quá hai người công kích, đều không ngoại lệ tất cả đều bị cái kia bay nhanh xoay tròn bọt nước ngăn cản xuống. Lúc này, tỉnh xa hòa thượng mới mở miệng, hát hát, nước hoa thiên màn. Sớm biết như vậy các ngươi cũng không phải người tốt lành gì, muốn cướp ta thiên bi. Lúc này Linh uy ngưỡng cùng ma vũ trong nội tâm, nhưng là sớm được khiếp sợ tràn đầy ở đâu còn có công phu quản tỉnh Sa hòa thượng nói gì đó. Bởi vì bọn họ hai người công kích, tuy nhiên không phải thâm niên nhất đỉnh phòng một kích, nhưng là cũng tuyệt đối không đơn giản Đặc biệt là Linh uy ngưỡng cái kia yêu khí biến ảo tử kỳ lân, một kích này uy lực, đầy đủ phá hủy mấy chục tòa núi lớn, đương nhiên, cũng không phải tuần thiên giới núi lớn. Thế nhưng là chính là chỗ này sao uy lực cường hãn một kích, hiện tại công kích ở đằng kia một đạo xoay tròn màn nước phía trên, cũng chỉ là nổi lên một ít rung động, chính mình hưu chảo chẳng qua là chảo tiến vào cái kia màn nước trong nửa cái ngón tay bụng khoảng cách, còn muốn có sai tiến thêm, nhưng là hết sức khó khăn. Bất luận là màn nước bản thân lực phòng ngự vẫn là cái kêu bay nhanh xoay tròn độ phì của đất số lượng, đều thật lớn trình độ tại tiêu hao Linh uy ngưỡng một kích này lực lượng. Thậm chí Linh uy ngưỡng có gan cảm giác, nếu như mình tại không buông bỏ đạo này công kích, làm hưu trảo bên trên lực đạo tàn đi, chính mình chỉ sợ đều bị cái này xoay tròn lực lượng vung bay ra ngoài. Tuy nhiên hiện tại chính mình nếu như bộc phát toàn lực, khẳng định có thể công phá cái này màn nước, nhưng là sự tỉnh cho tới bây giờ. Linh uy ngưỡng như thế nào còn có thể nhìn không ra cái này hồng hoang cổ giới nếu như dám đến này hơn nữa xuất ra bực này trí bảo. Cái kia tự nhiên có chính mình nắm chắc cùng chuẩn bị. Mà vũ bên kia cũng là đồng dạng, chỉ bất quá hắn công kích là ở hai thanh loan đao phía trên, dùng vạch chân mặt. Tuy nhiên so Linh uy ngưỡng tình cảnh tốt hơn một ít, nhưng là đều muốn đang công kích đến vệ linh, đó cũng là không thể nào. Một kích này bị ngăn cản, hai người sớm đã là thanh tỉnh lại. Lúc trước cái kia bởi vì đột nhiên chứng kiến chân giới thiên bi mà mang đến rung động cùng lửa nóng. Đã thời gian dần qua bình tĩnh lại. Mà vạn quân ma díu, còn có phần yên long thiên bốn người thân hình cũng là đột nhiên đình chỉ. Cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản bọn hắn, bốn người bọn họ hoàn toàn là tự chủ ngừng công kích. Bốn người bọn họ cũng không phải người ngu, biết rõ lúc này đây tập kích đã thất bại, nếu như hiện tại ra tay, cái kia ý nghĩa đã có thể bất động. Trong nội tâm một hồi tiết đối, Linh Huy ngưỡng tay trái hóa trưởng Đồng nhiên đối với cái kia màn nước hư không vô, một trưởng này trực tiếp tuân ra mãnh liệt yêu khí, nhưng bàn tay cũng không có tiếp xúc đến cái kia màn nước, dựng lên bằng vào yêu khí bạo liệt lực lượng cánh tay phải phát lực, đem đã bị màn nước hấp thụ ở hưu chảo rút ra. Ma vũ nhưng không có linh uy ngưỡng phiền toái như vậy, trực tiếp buông lỏng ra hai thanh loan đao, phi thân trở ra. Cái kia hai thanh loan đao đã mất đi mà vũ nắm giữ, đúng là hóa thành hai đạo ma khí, trực tiếp hư không tiêu thất. Thế nào? Cái này trấn giới thiên bi thế nhưng là hàng thật giá thật à. Tất cả mọi người là người thông minh, nếu như không có nắm chắc, ta cũng sẽ không mang theo trấn giới thiên bi đến đây. Phệ Linh Hòa Thượng vốn là ý bảo tỉnh xa thu hồi cái kia còn đang xoay tròn màn nước, sau đó đối với Linh Huy ngưỡng hai người đạo. Lúc này thời điểm hai người cũng đã về tới vốn là trên chỗ ngồi, mà ngay cả mặt khác bốn người cũng đều về tới vốn là chỗ đứng lập vị trí. Nghe được Phệ Linh Hòa Thượng mà nói, Linh Huy ngưỡng đồng dạng là nhấp một miếng trà thơm nói. Không nghĩ tới ngươi hồng hoang cổ giới còn có bực này chí bảo, bởi như vậy, chúng ta tam phương địa vị, hoàn toàn ngang hàng. Cái này, chúng ta có thể hào hào nói một chút, kết minh sự tình. Ma ma vũ đồng dạng là ngồi ở trên ghế ngồi, giống như là không có việc gì người giống nhau, trong tay một thanh màu đen loan đao không ngừng tại hắc khí cùng thật thể tầm đó qua lại chuyển biến. Linh uy ngưỡng sau khi nói xong, hắn chẳng qua là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý không nổi, không nổi, lao nạp còn có một sự kiện muốn nói. Tuy nhiên bằng vào nhị vị thân phận, chuyện này có lẽ đã sớm biết, nhưng vẫn là muốn sớm nói rõ mới tốt. Lúc này đây ma vũ thì là mở miệng nói, ngươi là chỉ, hoàng tuyển thế giới cái kia khối hoang thổ số 3A. Chuyện này chúng ta đã đã biết. Vốn là vẫn còn lo lắng nếu như cùng hoàng tuyển khai chiến, sẽ bởi vì trấn giới thiên bi tồn tại mà tạo thành quá lớn hiểu rõ tổn thất. Hiện tại nếu như quý quốc cũng có một khối chân giới thiên bi, tuy nhiên thuộc tính bên trên hơi có áp chế. Nhưng là ngăn chặn cái kia một khối chân giới thiên bi khẳng định không thành vấn đề. Đến lúc đó chúng ta lại đem hết toàn lực, kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ thuộc về chúng ta đây. Không hổ là diệt thế ma quốc ma chữ lót, quả nhiên không đơn giản, không sai, Lão Nạp muốn nói, chính là hoàng tuyển thế giới cái kia một khối chân giới thiên bi. Đại chiến thời điểm, tỉnh xa sẽ dùng trí thủy số 8 đi chặn đường hoang thổ số 3, còn giữ lại, liền do chúng ta đến giải quyết, hy vọng đến lúc đó, mọi người cũng không nên tại trẻ giấu. Phệ Linh nói xong, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục mở miệng nói, về phần cuối cùng chiến lợi phẩm phân phối, ta hồng hoang cổ giới có thể không nên hoàng tuyển thế giới cái kia khối chấn giới thiên bi, nhưng là ít nhất phải trở thành thí luyện tên thứ hai. Hơn nữa cùng với vạn yêu quốc cùng diện thế ma quốc, kết thành vĩnh cửu đồng minh, cộng đồng ứng đối ngày sau đại chiến. Chỉ cần lúc này đây thí luyện chúng ta có thể ôm đồm top 3 hơn nữa cướp lấy hoàng tuyển thế giới cái kia khối chấn giới thiên bi, còn có ta hồng hoang cổ giới củng cố thần quốc ban thưởng một qu Chúng ta ba đại thần quốc liền có được năm khối chấn giới thiên bi. Như vậy ưu thế, đủ để cho chúng ta tại về sau đại chiến, có được rất lớn phần thắng. Phệ Linh những lời này, có thể nói là rất xào diệu, vùng tha cho trước mắt lợi ích, do đó đổi lấy ngày sau lâu dài lợi ích. Chỉ cần có thể cùng cái này hai phe bảo trì vĩnh cửu liên minh, cái kêu bất luận về sau đại chiến như thế nào, hồng hoang cổ giới ít nhất sẽ không biến thành bàn bên trên thịt cá mặc người chém giết. Đối với Phệ Linh mà nói, Linh uy ngưỡng cùng ma vũ đều gật đầu đồng ý kỳ thật tại rất lớn trình độ bên trên, hai người thái độ, hoàn toàn có thể đại biểu đồn phương giới chủ. Hơn nữa tiến vào tuần thiên giới thí luyện trước kia kỳ thật hồng hoang cổ giới cùng vạn yêu quốc diệt thế ma quốc thì có qua nhất định được tiếp xúc, tam phương cũng đều biểu lộ kết minh ý nguyện. Ta nên có một việc muốn nói rõ, lúc này đây tuần thiên giới thí luyện, thương lan thủy giới, hoàng tuyển thế giới vạn yêu quốc tam phương kết minh đã đã thành kết cục đã định. Mà căn cứ ta vạn yêu quốc đại nhân vật trong kế hoạch người nào đó phản hồi về đến tin tức, sang thế thần quốc đã cùng hoàng tuyển thế giới đã không có hợp tác khả năng. Nói cách khác chúng ta tam phương kết minh, địch nhân lớn nhất chính là hoàng tuyển vạn thần cùng thương làn tam phương kết minh. Mà ta muốn nói, chính là phương thốn linh giới, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không nên đi di chuyển phương thốn linh giới. Dù sao chúng ta chỉ cần ôm đồm tốt ba có thể, không cần phải đi di chuyển phương thốn linh giới do đó tạo thành phiền toái không cần thiết. Còn có, Ta vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch cái vị kia, còn truyền đến một cái khác tin tức cùng một vật. Cái này một cái khác tin tức chính là phần hỏa số 9 chân giới thiên bi, từng tại vạn linh cảnh xuất hiện qua, về sau vạn linh cảnh bị hoàng tuyển tiêu diệt, phần hỏa số 9 chẳng biết đi đâu đột nhiên mất tích. Mà cái kia một vật, chính là cái này. Nói xong, Linh Huy ngương tay vừa nhấc, một tờ thập phần kỹ càng địa đồ, đồng nhiên xuất hiện ở trên mặt bàn chương 334, có nội gián. Phần này địa đồ, liếc nhìn qua Không có bất kỳ kỳ quái đặc thù, chính là một phần cực kỳ bình thường địa đồ, phía trên núi non sông ngòi cũng đều là cái loại này tùy ý có thể thấy được. Bất quá cái kia mọi người nhìn kỹ lúc, nguyên một đám không khỏi đều là hít vào một luồng lương khí, bởi vì thu được đi chỗ đó địa đồ không có gì đặc biệt, nhưng là nhìn kỹ lúc sẽ chứng kiến địa đồ thiên phương bắc địa điểm, Vạn Ưu cung mấy chư thỉnh linh xuất hiện, sau đó diệt thế ma quốc, Vạn thân điện, hồng hoang cổ giới, kể cả đã bị tiêu diệt hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh đều thịnh lình tại liệt. Cái này, cái này dĩ nhiên là tuần thiên giới địa đồ. Khi thấy bản đồ này thời điểm, kể cả diệt thế ma quốc ma vũ cùng hồng Hoàng cổ giới phệ linh hòa thượng ở bên trong, mọi người cảm giác đầu tiên không phải hưng phấn cùng kích động, mà là một loại nghĩ mà sợ, một loại đối với vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch sợ hãi. Tuy nhiên diệt thế ma quốc cũng là đại nhân vật kế hoạch người tham dự, nhưng là lưỡng quốc đối với đại nhân vật kế hoạch nhân viên danh sách đều là cực kỳ giữ bí mật. Ngoại trừ những cái kia không quá quan trọng Toàn bộ đại nhân vật kế hoạch mỗi lần lúc này thế lực tốt 10 số song phương giữ bí mật biện pháp làm cực kỳ hoàn thiện chỉ sợ chứ bọn họ ra chính mình cũng chỉ có giới chủ một nhân tải biết rõ 10 người kia thân ê hận chân chính vốn là vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch số 3 bóng dáng vì cứu yêu vô Ngộng đã hy sinh bởi vì này sự kiện diệt thế ma quốc Quốcai mở thiền còn chê cởi vạn yêu vương giấu giới một đoạn thời gian rất dài cho rằng vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch cũng không có mình như vậy thành công nhưng là bây giờ xem ra Phai mở thiên hiển nhiên là đánh giá thấp vạn yêu quốc. Số thứ 3 bóng dáng, cũng đã là nội thành thành chủ. Cái kia số 2 đâu? Số 1 đâu? Hiện tại có thể khẳng định là, vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch số 2 hoặc là số 1, cũng theo hoàng tuyển thế giới mọi người đi tới tuần thiên giới, hơn nữa rất có thể còn có được tương đối trọng yếu địa vị, nếu không thì không có khả năng đạt được hoàng tuyển thế giới lục quốc chiến ban thường, cái này tuần thiên giới địa đồ. Vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc đại nhân vật kế hoạch, Là ở hầu như trăm vạn năm trước kia liền mưu đồ bí mật đã bắt đầu, tại đây gần trăm thời gian vạn năm trong, nghị trăm Vương ngàn kế tại khác tứ đại thần quốc cùng tứ đại cao cấp trong thế giới xếp vào thần tín, mật thám thu mua nội bộ nhân viên, thậm chí còn có cùng đối phương thế lực trọng yếu nhiệm vụ kết hôn, do đó đem sinh hạ đến hải tử từ, từ nhỏ liền bồi dưỡng làm gián điệp cùng nằm vùng. Mặc dù đang còn lại trong thế lực xếp vào nằm vùng là mỗi một phương thế lực đều tại làm một chuyện, Nhưng là không có bất kỳ một phương thế lực có thể làm được diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc như vậy trệt đề. Có thể nói đến bây giờ mới thôi, mỗi lần một phương trong thế lực đều có được vạn yêu cùng diệt thế nằm vùng, thậm chí thuộc về người lớn vật kế hoạch top 10 người, đều là thân cư muốn vị trí, có được lấy địa vị cực cao. Đại nhân vật kế hoạch, chính là tại thế lực của ngươi trong, bất chi bất giác phải đem thuộc về của ta mật thám bồi dưỡng thành một cái đại nhân vật. Như vậy không chỉ có bị hoài nghi cùng phát hiện khả năng nhỏ hơn nhiều lắm. Đồng thời cũng có thể càng thêm thuận tiện đạt được càng nhiều nữa tin tức. Đương nhiên, tại tất cả thế lực đều tại giúp nhau xếp vào ánh mắt dưới tình huống, đại khái tại 20 mấy vạn năm trước, cái này đại nhân vật kế hoạch cũng đã bị thế lực khắp nơi thông qua bất đồng con đường đã được biết đến. Do đó từng thế lực đều khoảng cách nhất định được thời gian tiến hành một lần lớn tẩy trừ, tuy nhiên không thể theo trên căn bản loại bỏ tất cả nằm vùng ánh mắt, nhưng là cũng rất lớn trình độ bên trên ngăn chặn vạn yêu cùng diệt thế dạ tâm. Cho nên tại tuần thiên giới thí luyện trước kia, Hầu như tất cả thế lực đều là đồng thời lại một lần nữa đã tiến hành nội bộ lớn tẩy trừ. Thế nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới chính là Vạn yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch người, hiện tại đã đã có được có thể tiến vào Tuần Thiên giới thí luyện thực lực cùng địa vị. Đặc biệt là Hoàng truyền thế giới, tiếp xúc qua Tuần Thiên giới địa đồ, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy người. Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, Minh Vạn Kiếp, Ngũ đại chiến tướng cùng Tử Tĩnh. Trừ lần đó ra cũng liền chỉ có đã từng đã cho Phương thốn linh giới đạo chuẩn một phần. Bất quá đạo chuẩn địa đồ vẫn luôn đặt ở chính mình chỗ đó chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào xem qua không hổ là ngũ Phương đại đế đứng đầu thanh đế tử kỳ Lân Linh uy ngưỡng quả nhiên là hảo thủ đoạn A đã có bản đồ này ưu thế của chúng ta đem tiến thêm một bước gia tăng tiến có thể công lui có thể thủ cho dù bọn hắn cũng là Tam Phương Liên minh cho dù bọn hắn cũng có chấn giới thiên bi cho dù bọn hắn có chi bắc tương trợ nhưng là chúng ta như cũ có rất cao phần thắng hơn nữa đại nhân vật kế hoạch ta diện thế ma Quốc cũng không phải không hề kiến thụ. Hắc hắc, đến lúc đó bổn tọa cũng cho các người một cái sâu sắc kinh hỉ Nghe được Ma Vũ mà nói, trong nội tâm nhất giật mình, chính là Phệ Linh Hòa Thượng. Cái này lưỡng quốc đại nhân vật kế hoạch, vậy mà đã đạt tới bực này trình độ. Mà ngay cả cái kia tất cả đều là linh hồn hoàng tuyển thế giới đều có được lấy một người địa vị cực cao nằm vùng. Hơn nữa muốn biết rõ thương lan thủy giới mọi người đều là rõ ràng thủy long nhất tộc A. Hơn nữa lúc này đây đến tất nhiên đều là rõ ràng Thủy Long nhất tộc hoàng tộc. Có thể coi là như thế, như cũ có ít nhất hai vị nằm vùng. Đây chẳng phải là nói, ta hồng hoang cổ giới, cũng là như vậy sao? Thậm chí, sự tinh phía sau, phệ linh hòa thượng đều có chút không dám tưởng tượng. May mắn mình lựa chọn cùng bọn họ hợp tác, bằng không thì cái loại này thời khắc mấu chốt bị người một nhà phản trọc một đau cảm giác, thật là quá kinh khủng. Hơn nữa lúc này đây hồng hoang cổ giới người, vậy cũng đều là chính mình tình chọn đùa dỡn tuyển người, mỗi người không chỉ có thực lực cường đại. Càng toàn bộ đều là đệ tử của mình hoặc là những cái. Kia thành danh đã lâu cường giả, có thể nói mỗi người đều vì hồng hoang cổ giới lập nhiều qua công lao hiền hách. Có thể coi là như thế, như cũ có diệt thế cùng vạn yêu nằm vùng sao. Mặc kệ phệ linh hòa thượng trong nội tâm như thế nào kinh nghi bất định, tại linh uy ngưỡng lấy ra tuần thiên giới địa đồ về sau, kế tiếp trao đổi, liền thuận lợi rất nhiều. Vốn là vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc là kế hoạch tại lần thứ ba hung thú công thành về sau nghỉ ngơi và hồi phục một phen liền tiến công vạn thần điện nhưng là hiện tại xem ra, kế hoạch này không thể không các thiệt liễu. Bởi vì vạn thần điện đã có chi bắc tồn tại, vậy rất có thể cũng sớm đã không tính ra chính mình một phương kế hoạch, thậm chí mà ngay cả lần thứ ba hung thú công thành đều đã sớm tính toán đã đến. May mắn lần này cùng hồng hoang cổ giới kết minh, đến lúc đó tam phương hợp lực, chống lại lần thứ ba hung thủ công thành tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Bất quá, đây cũng không phải là ổn thỏa nhất phương pháp, vạn nhất tam phương phái ra đội ngũ tại diệt thế cung cùng nhau chống cự hung thủ công thành cái kia hồng hoang cung cùng vạn thần cung phòng ngự, đã có thể cực đại suy yếu, đối phương có hai gã dự ngôn sư, thậm chí trong đó chi bắc đã là thần dụ sư. Nói như vậy hồng hoang cung cùng vạn yêu cung đã có thể nguy hiểm. Diệt thế ma quốc cái này, Tam phương tại thương thảo đã xong đại bộ phận chi tiết về sau, liền chỉ còn lại hung thú kia công thành vấn đề này, chỉ cần thuận lợi sống qua lúc này đây hung thú công thành, cái kia chính là tiến hành đại chiến lúc sau. Địa phương quỷ quái này, không có ai muốn lại đối đai xuống dưới Không khéo léo không thành sách chính là, hoàng tuyển thế giới cùng thương lan thủy giới vạn thần điện cái này một phương, hiện tại chỗ thương thảo, vậy mà cũng là diệt thế ma quốc cuối cùng này một lần hung thú công thành. Của ta quẻ tượng biểu hiện, diệt thế lần thứ ba hung thủ công thành, ngay tại 3 ngày sau đó. Hơn nữa lúc này đây hung thú chiều vượt xa phía trước hai lần. Lúc này đây, chính là ta đám bọn họ làm hậu mặt đại chiến sáng tạo có lợi điều kiện cuối cùng cơ hội. Chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp hung thủ công thành phát động tập kích. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nhất định sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, thậm chí cho dù chiếm lĩnh một phương cung điện cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên chúng ta rất có thể ngăn không được cái kia Tam Phương Liên Quân cung điện đột lại, nhưng là có thể giết nhiều một người cũng là tốt. Chi bác mà nói, lại để cho tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Lần thứ ba hung thú công thành, bằng vào diệt thế ma quốc một phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm minh quân trợ giúp. Nhưng bất luận là phương nào trợ giúp hắn Cái kia một phương phòng ngự của mình tuyệt đối sẽ bị suy yếu Đến lúc đó chính mình hợp tam gia chi lực Chính là mỗi một nhà xuất động 15 người Vậy cũng khoảng chừng 45 người Chỉ cần không đi cùng đang tại chống cự hung thủ công thành diện thế ma quốc chính diện ngạch kháng Còn lại vạn yêu quốc cùng hồng hoang cổ giới tuyệt đối ngăn cản không nổi Chỉ cần lúc này đây thao tác tốt rồi Cái kia chính mình một phương thắng lợi Quả thực là dễ như trở bàn tay Cái chú ý này không sai Kế tiếp chúng ta sẽ tới thương lượng một chút Diệt thế ma quốc hung thủ công thành thời điểm, chúng ta lấy trước ai khai đạo. 10 chương một lúc, cố gắng về sau đều đặn ngày 2 chương. Chương 335, hung thú công thành bắt đầu. 3 ngày sau, diệt thế ma quốc chính thức nên đón lần thứ 3 hung thú công thành. Phía trước hai lần hung thú trong khi công thành, kỳ thật diệt thế ma quốc tổn thất cũng không lớn. Lần thứ nhất hung thú công thành, chỉ có thể coi là được là tiểu đà tiểu nháo. Bằng vào ma vũ cái kia giới chủ cấp bậc thực lực cường đại còn có vạn quân trong tay giới khí thất tinh Long Nguyên, tại lần thứ nhất hung thú công thành sau khi chấm dứt, cũng chỉ là có một người chết trận cùng ba người trọng thương mà thôi. Dù sao khi đó tuần thiên giới thí luyện giờ mới bắt đầu, cái kia một lần cũng chỉ là lại để cho diệt thế ma quốc làm quen một chút mà thôi. Mà lần thứ hai hung thú công thành, tuy nhiên so lần thứ nhất hung ác rất nhiều, nhưng là như cũ tại diệt thế ma quốc có thể tiếp nhận trong phạm vi. Tại bỏ ra 2 người tử vong 4 người trọng thương một cái giá lớn về sau, lần thứ 2 hung thú công thành, cũng rất nhanh đi qua. Kỳ thật hai lần hung thú công thành chỗ hy sinh người, còn không có lúc trước thăm dò địa hình thời điểm bị vạn quân tiêu diệt giết người nhiều. Bất quá đến bây giờ mới thôi, diệt thế ma quốc 36 người, hiện tại cũng giảm quân số đã đến chỉ có 29 người. Hơn nữa tại lúc trước mới vừa tiến vào tuần thiên giới thời điểm, ma vũ cũng đã đã chiếm được 3 lượt hung thú công thành đại khái tình huống. Lần thứ ba hung thú công thành cường độ, sẽ là lần thứ hai gấp 5 lần. Cho nên ma vũ biết rõ, nếu như chỉ dựa vào chính mình diệt thế ma quốc, cho dù có thể đỡ nổi lần thứ ba hung thú công thành, vậy cũng tuyệt đối sẽ tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa chịu có khả năng hội nguyên khí đại thương do đó mất đi tham gia tuần thiên giới thí luyện năng lực. Cho nên đối với hoàng tuyển, thương lan cùng vạn thần điện kết minh, ma vũ kỳ thật trong nội tâm vẫn tương đối may mắn. Bởi vì này tam phương kết minh, Lại để cho vạn yêu quốc cùng hồng hoang cổ giới cảm thấy áp lực, cho nên bọn hắn nếu như không muốn bị người ta tam phương vội vàng cho đào thải ra khỏi tuần thiên giới, vậy nhất định phải cùng diệt thế ma quốc liên hợp. Nói cách khác, đối mặt muốn tiếp nhận 3 lượt hung thú công thành trừng phạt diệt thế ma quốc, vạn yêu cùng hồng hoang cổ giới không bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Cho nên ma vũ mới có lực lượng công khai cùng hồng hoang cổ giới cùng vạn yêu quốc thương lượng nhằm vào tại lần thứ 3 hung thú công thành, lượng quốc rốt cuộc muốn phái bao nhiêu người đến trợ giúp chính mình. Trải qua cuối cùng có kẻ mà cả, rốt cục, tại lần thứ 3 hung thú công thành sắp lúc mới bắt đầu, diệt thế cung trước cửa, tổng cộng tụ tập 49 cá nhân. Bỏ diệt thế ma quốc còn lại 29 người toàn bộ tham chiến bên ngoài, vạn yêu quốc cùng hồng hoang cổ giới thì là riêng phần mình phái ra 10 người đến đây viện trợ diệt thế ma quốc. Đương nhiên, 10 người này cũng không có vũ phàm đạo tăng hoặc là vạn quân mạnh mẽ như vậy thực lực, nhưng là cũng không phải cái gì kẻ yếu. Dù sao tham nộ thêm tuần thiên giới thí luyện, không người nào là một phương cường giả. Đã có cái này 20 vị trí cường giả gia nhập, ma vũ lập tức là tin tưởng mới phân A. Cho dù lần thứ 3 hung thú công thành cường hắn nữa, nhưng là cũng có hạn độ, tuy nhiên cái này 49 cá nhân nếu như muốn không có gì thường vong phải không quá khả năng, nhưng là cũng tuyệt đối có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Bất quá ma vũ trong nội tâm, lại như cũ có một chút lo lắng. Vạn yêu quốc vốn là 36 người, kỳ thật đến bây giờ mới thôi cũng liền chỉ còn lại 29 người cùng hắn diệt thế ma quốc giống nhau. Bởi vậy phái ra 10 người trợ giúp diệt thế ma quốc về sau, vạn yêu cung thủ vệ lực lượng, cũng liền chỉ còn lại 19 người. Tuy nhiên cái này 19 cá nhân chính giữa đều là vạn yêu quốc tham gia thí luyện người mạnh nhất, nhưng là dù sao nhân số ở nơi nào. Hơn nữa hoàng tuyển thương lan liên minh có thần dụ sư chi bắc tồn tại, nhất định sẽ nhằm vào lúc này đây có chô bố trí. Hơn nữa hồng hoang cổ giới tuy nhiên nhân số nhiều một chút, hơn nữa có một khối chân giới thiên bi. Nhưng đây cũng không phải là nói hồng hoang cổ giới liền nhất định không sơ hở tí nào. Hồng hoang cổ giới vốn là còn thừa 31 người, phải đi 10 người viện trợ diệt thế ma quốc, còn thừa lại 21 người trấn thủ hồng hoang cung. Có thể nói lúc này đây diệt thế ma quốc hung thú công thành, lại để cho tam phương thế lực đều bị rất lớn khảo nghiệm, chỉ cần một cái sơ sẩy, rất có thể một phương nào sẽ mất đi chấn giới thiên bi, thậm chí đã bị thai họa ngập đầu. Nhìn xem cái kia mãnh liệt lao nhanh tới hung thú triều, ma vũ không khỏi đáy lòng âm thầm thở dài. Bất kể như thế nào, cũng nhất định phải sống qua lúc này đây, bằng không thì, bọn hắn Tam Phương thế lực, rất có thể như vậy xóa tên. Các minh đệ, chuẩn bị chiến đấu, khiến cái này xuất sinh mở mang kiến thức một chút tử vong là cái gì tư vị. Lần thứ 3 hung thú công thành, đã bắt đầu. Bên kia, Hoàng Tuyền Vạn Thần Tam Phương Liên Quân, cũng làm tốt rồi xuất kích chuẩn bị. Trên thực tế kể từ ngày đó tôn ngộ ba người đến Thương Lan Thủy Giới về sau, tại chi bác đại biểu cho Vạn Thần Điện dưới tình huống. Tam Vương cũng đã đem kế tiếp một loạt kế hoạch cũng đã quyết định. Hơn nữa tại Tê Chiếu dưới sự trợ rút, tại Thương Lan cung cung điện ở trong cũng đã thành lập nên ngồi xuống truyền tống trận. Làm chỗ này truyền tống trận kiến thiết hoàn tất hơn nữa, Chi Bắc tự mình thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Hoàng Tiền cung trước cửa thời điểm, Tê Chiếu, Lãng Tâm kiếm hào thậm chí mà ngay cả đối với truyền tống trận không hiểu rõ lắm tôn ngộ không đều chấn kinh rồi. Bởi vì Chi Bắc cũng không phải thông qua bình thường thủ đoạn thành lập truyền tống trận, mà là dùng cái kia cường đại biết trước năng lực Cương ép tại rộng lớn trong không gian đã tìm được vạn yêu cung cái kia ngồi chuyển tống trận tọa độ không gian, sau đó tại thương lan cung cũng đã thành lập nên một tòa đơn độc truyền tống trận, cuối cùng, cương rắn đem hai tòa không có liên quan truyền tống trận cho liên tiếp lại với nhau. Một màn này lại để cho tê chiếu đám người xem chính là trận mắt há hốc mùng A, cái này là chi bác lực lượng sao. Đây là không phải liền đại biểu cho, chỉ cần chi bác nguyện ý, hắn có thể bằng vào năng lực này đến hắn muốn đi là bất luận cái cái gì một cái có được truyền tống trận địa điểm A. May mắn cùng ngựa như vậy là Minh Hữu A, bằng không thì tại đại chiến thời điểm, đống nhiên tại nhà mình bên trong truyền tống trận chạy đến một đám địch nhân, cái kia việc vui có thể to lắm. Cho nên khi hạ tôn ngộ không tê chiếu 3 người liền thông qua truyền tống trận về tới Hoàng Tuyền Thế Giới, hơn nữa đem kế tiếp chiến đấu kế hoạch đại khái nói thoáng một phát. Vì vậy Hoàng Tuyền Thế Giới tại để lại 16 người chấn thủ Hoàng Tuyền Cung về sau, trọn vẹn 20 người đang tê chiếu dưới sự dẫn dắt, thông qua truyền tống trận lại trở về Thương Lan Thủy Giới. Bởi vì là trực tiếp thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Thương Lan Cung ở trong, cho nên hoàng tuyển thế giới mọi người cũng không nhìn thấy Thương Lan Cung một mảnh kia mênh mông biển lớn thần kỳ, bất quá khi chứng kiến Thương Lan Cung dĩ nhiên là tại đáy nước thời điểm, vẫn là nhịn không được một phen sợ hãi thản phục Nhưng là thời gian cấp bách, một đoàn người cũng không có tại Thương Lan Cung làm nhiều dừng lại, mà là cùng Thương Lan Cung 15 người lại một lần nữa bước lên truyền tống trận đạt tới Vạn Thần Cung. Mà Vạn Thần Cung một đám nhân mã, cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu. Lúc này đây tham dự chiến đấu, đồng dạng cũng là 15 người, trong đó dùng Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ cầm đầu, khi hắn phía sau là một người mặc một thân áo giáp tên là Phá Quân chính giữa nam tử, lớn lên hết sức uy vũ. Mà cùng Phá Quân cùng tồn tại, thì là một người một thân nho nhã khí tức nam tử, cầm trong tay một chút quạt giấy trắng, nhìn xem tại truyền tống trận xuất hiện một đoàn người, vẻ mặt mỉm cười. Làm Hoàng truyền thế giới cùng Thương Lan thủy giới mọi người toàn bộ thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Vạn Thần cung thời điểm, không đợi Chi Bắc giúp nhau giới thiệu, Vạn thân điện Hà Đồ đã sắp xếp chúng mà ra, vốn là đối với chi bắc sâu thi lễ, sau đó rồi hướng đứng ở hoàng tuyển thế giới một đoàn người phía trước nhất tê chiếu có chút không người, lúc này mới mở miệng nói, vạn thân điện Hà Đồ, vị này chính là phá quân, đây là phong khê. Vạn thân điện 10 năm vị trí chiến sĩ đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Sau đó tam phương thế lực giúp nhau quen thuộc thoáng một phát, chủ yếu là Hà Đồ. Tê Chiếu cùng Tê dạ ba người nói tất cả mình một chút cái này một phương người đại khái sức chiến đấu cùng am hiểu phương hướng. Dù sao kế tiếp rất có thể sẽ trải qua một hồi đại chiến, nếu bởi vì đối với lẫn nhau chưa quen thuộc mà ở trong chiến đấu xảy ra điều gì Âu Long, đó cũng không phải là mọi người muốn nhìn đến. Một canh giờ về sau, hoàng Tuyền thế giới 20 người, tăng thêm thương lan thủy giới 15 người cùng vạn thần điện 15 người, tổng cộng 50 người, không tính quá lớn đội ngũ, liền như vậy tại vạn thần điện lén lút xuất phát. Mà khi cái này suốt 50 người đội ngũ đến chỗ mục đích trong ngày hôm ấy chạm vào tối, đúng lúc là diệt thế ma quốc lần thứ 3 hung thú công thành thời điểm. Diệt thế ma quốc 49 vị trí đỉnh cấp cường giả, hơn nữa ma vũ như vậy giới chủ cấp bậc cường giả một người, cầm trong tay giới khí ma binh thất tinh long nguyên vạn quân, đối mặt với cái kia lấy ngàn má tính điên cuồng lao nhanh đàn thú, vẫn như cũng là có chút kinh hồn bạc vĩa. Lúc trước thăm dò địa hình thời điểm, thế nhưng là không ít ăn hết những con hung thú này thiệt tỏi A Nhưng bất luận như thế nào nếu như không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Đây không phải hai quân đối chọi cảm thấy đánh không lại liền đầu hàng, đây mới thực là chém giết, hoặc là đem bọn này hung thú thi thể dẫm nát dưới chân, hoặc là trở thành bầy hung thú đữa tối, hoặc là ăn khuya. Đương nhiên, 49 cá nhân đối với cái này lấy ngàn mà tính hung thú, chỉ sợ còn chưa đủ nhét kẻ răng. Theo vạn quân cầm trong tay tản ra ngập trời ma khí chính là thất tinh Long Nguyên xung trận ngựa lên trước liền sông ra ngoài, người cùng hung thú chiến đấu. Rốt cục đã bắt đầu. Cái này xông lên phía trước nhất hung thú, toàn bộ đều là một loại cùng loại với tê giác không biết tên hung thú. Trên đầu một dài một ngắn hai cây sắc bén sừng dài như là có thể đâm rách không gian bình thường mang theo điên cuồng lực đánh vào liền cùng bên này người đụng vào nhau. Cái kia cùng loại tê giác hung thú đỉnh đầu dài nhất sừng dài chừng 1 m thực lực mạnh vượt qua càng là vượt qua 2m hơn nữa toàn thân đều bị một tầng dày đặc thập phần chắc chắn chất sừng nơi bao bọc, tổng cộng hơn 300 đầu loại này tê giác nhưng là làm cho người ta mang đến rung động cùng thiên quân vạn mã công kích so sánh với cũng là chút nào không kém. Diệt thế ma quốc cái kia 49 cá nhân, như là hồng thủy trong mấy khối ngoan thạch, lập tức đã bị đàn thú ba phủ. Nhưng là hầu như chính là đồng thời, cái kia trong 7 thú dần dần bắt đầu nổ tung từng đoàn từng đoàn huyết hoa. Rất nhanh cái kia 49 cá nhân ngay tại trong 7 thú hiện ra thân hình, hơn nữa mỗi người đều dùng chính mình làm trung tâm thanh lý ra một khối phạm vi 78 m đất trống, theo thời gian trôi qua. Cái này 49 chỗ đất chống bắt đầu thời gian dần qua di động. Cuối cùng, cái này 49 cá nhân vậy mà tại trong 7 thú sửng sốt thanh lý ra hai đạo ngang đất chống. Nếu như ở trên không hướng phía dưới bao quát, có thể phát hiện cái này 49 cá nhân ở đẳng kia như thủy triệu bình thường trong 7 thú hết sức dễ làm người khác chú ý. Tất cả mọi người lúc này thời điểm đã là chia làm trước sau hai hàng, phía trước một hàng kia ngăn cản đánh chính diện hung thú, đằng sau một hàng kia cùng bọn họ rửa lưng vào nhau, chống cự đã tại hai bên. Vượt qua bọn hắn, ý đổ công kích bọn hắn phía sau lưng hung thú. Kỳ thật hiện tại phương pháp này, cũng không khá lắm, bởi vì này sao làm tuy nhiên rất lớn trình độ bên trên giảm bất lần thứ nhất lao nhanh mà đến hung thú lực đánh vào, nhưng là nếu như tại kế tiếp trong thời gian không có ở 4 phương 8 hướng hung thú trong vây công thành công tụ hợp, cái kia kết quả duy nhất chính là diệt vong. Bất quá cái này 49 cá nhân dù sao đều là cái loại này cực hạn cường giả, mà bọn này hung thú cũng không nghĩ giống như trong mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên trong đó phân biệt không nhiều lắm 10 đầu tả hữu đỉnh phong trí tôn cấp bậc tu vi hung thú nhưng là đại bộ phận vẫn như cũng là tám Văn chí Tôn hoặc là cựu văn trí Tôn số lượng Tuy nhiên khổng lồ nhưng là ứng đối đứng lên cũng không phải hết sức cố hết sức Kỳ thật, hung thủ kia công thành lớn nhất mục đích không phải thật sự liền mượn hung thú lực lượng đào thải diệt thế ma Quốc mà là đang trình độ nhất định bên trên cho bọn hắn giảm quân số do đó tạo thành bọn hắn tại kế tiếp thí luyện trong độ khó hung thủ kia công thành dù sao chẳng qua là một loại trừng phạt Mà không phải muốn triệt để đào thải. Bằng không thì diệt thế ma quốc mọi người phải đối mặt, cũng không phải là hiện tại đơn giản như vậy. chương 336, Vạn quân nhập ma. 49 cá nhân, nương tựa theo bản thân thực lực cường đại, đã đỉnh đã qua gian nan nhất giai đoạn, hiện tại mọi người đã thành công hiệp lại với nhau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây hung thủ công thành, cũng không phải là thật đáng sợ. Mà cái này 49 cá nhân chính giữa, Lại lấy tay cầm giới khí ma binh thất tinh Long Nguyên vạn quân cùng giới chủ cấp bậc ma vũ hơn nữa Long Thiên ba người biểu hiện nhất xuất chúng. Có thể nói mọi người sở dĩ có thể ở liên tục không ngừng thú chiều công kích phía dưới không có xuất hiện tán loạn dấu hiệu, rất lớn trình độ bên trên cũng là bởi vì có ba người bọn hắn tồn tại. Trong đó vạn quân cùng ma vũ phân biệt tại hai đầu, mà Long Thiên thì là ở chính giữa, tuy nhiên bởi vì linh lực thể lực tiêu hao mọi người vòng tròn luận quẩn tại dần dần co rút lại. Bất quá cái kia hung thú đồng dạng đã ở dùng một cái như là cắt mạch giống nhau tốc độ một nhóm lớn một nhóm lớn Nga xuống vạn quân cầm trong tay thất tinh Long Nguyên mỗi một lần chém ra đều mang theo mảng lớn mảng lớn tinh quang hơn nữa mỗi lần chém giết một cái hung thú Thế thì ở dưới hung thủ thi thể chính giữa đều chảy ra ra một cổ máu huyết hội tụ đến cái kia chốc động lên màu đỏ như máu tia sáng thất tinh Long Nguyên bên trong mà theo vạn quân giết chó số lượng tăng nhiều cái kia thất tinh Long Nguyên phía trên huyết khí ánh sáng màu đỏ cũng cả ngàyăng thịnh Thanh kiếm này, tuyệt đối là ma binh trong cực phẩm, không chỉ có có thể mượn tinh thần chi lực, càng là có thể trong chiến đấu hấp thu thôn phệ giết chết địch nhân máu tươi, do đó phụng dưỡng cha mẹ bản thân, hơn nữa trong đó một bộ phận sẽ ở lại thất tinh long nguyên bên trong bao hàm nuôi dưỡng bên trong một đầu ác ma. Cho nên tuy nhiên chém giết dị thường vô cùng thê thảm, nhưng là vạn quân khí thế lại càng ngày càng thịnh, hơn nữa mỗi một lần chém ra kiếm khí cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như không phải là bởi vì bên người đồng đội ước thúc, Chỉ sợ Vạn Quân cũng sớm đã một người vọt vào hung thú bẩy trong điên cuồng giết chóc. Trên thực tế bây giờ Vạn Quân đã sắp mất đi lý trí, nội tâm của hắn hoàn toàn bị giết chóc cùng khát máu dục vọng trô xâm chiếm. Mà khi sơ kế hoạch chính là làm Vạn Quân đạt tới điểm tới hạn về sau, tất cả mọi người lập tức rời xa Vạn Quân, sau đó dùng cá nhân làm đơn vị hướng về bên ngoài xung phong liều chết. Đương nhiên, mục đích làm như vậy không phải mở một đường máu chạy đi, mà là tận lực tránh đi Vạn Quân phạm vi công kích. Một khi Vạn Quân triệt để nhập ma, Đây chính là lục thân không nhận. Bên kia ma vũ mặc dù không có vạn quân điên cuồng như vậy, bất quá hắn công kích phương thức nhưng là hết sức quỷ dị. Cả người tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm liền hóa thành một đại đoàn khói đen, sau đó cái kia đoàn màu đen xương mù mà bắt đầu hướng về kêu bảy điên cuồng hung thú bao phủ đi qua. Sau đó, càng quỷ dị hơn sự tình liền đã xảy ra, tất cả bị màu đen kia xương mù bao phủ qua hung thú, bất luận thực lực mạnh yếu, ba cái hô hấp về sau, tất cả đều sẽ hóa thành một quán xương trắng tán lạc tại trên mặt đất. Hơn nữa cái kia xương trắng nhìn qua, giống như là bị ném ở bên ngoài gió thổi ngày phơi trên trăm năm giống nhau, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái sở, sẽ hóa thành đầy trời cốt phấn. Cho nên Ma Vũ bên này chiến đấu mặc dù không có vạn quân như vậy kinh thiên động địa sát khí bức người, nhưng tuyệt đối là nhìn làm cho người ta khiếp sợ phương thức chiến đấu. Bất quá đám kia hung thú lại từng cái đều tựa hồ triệt để điên cuồng bình thường, đỏ hừng mắt, che giả mang mọc đánh về phía này đoàn khói đen. Đây là một loại hoàn toàn mất đi lý trí đạt được phương thức chiến đấu. Đương nhiên, cái này chỉ là đám kia hung thú. Mà ma vũ công kích tuy nhiên hết sức quỷ dị, nhưng là tựa hồ cũng có được cái gì kiêng kỵ bình thường, cũng không có dùng đến kinh khủng năng lực trắng trận giết chóc. Mỗi một lần khói đen tối đa bao phủ số lượng không cao hơn 10 đầu hung thú, nếu có quá nhiều 10 đầu hung thú vọt vào khói đen chính giữa, tại 3 cái hô hấp về sau, trên mặt đất, tối đa cũng chỉ sẽ xuất hiện 10 chồng chất sương trắng. Bất kể thế nào nói, ma vũ giết chóc tốc độ tuy nhiên không phải nhanh nhất, nhưng là làm cho người ta cảm giác ngoại trừ quỷ dị, cái kia chính là hết sức nhẹ nhõm. Người khác đều là đấm máu chiến đấu hăng hái căng thẳng thần kinh, mà hắn lại như là ăn cơm uống trà giống nhau nhẹ nhõm tự tại. Đương nhiên, mọi người tại đây biểu hiện nhẹ nhõm, không hề chỉ chỉ có ma vũ, một cái khác, chính là Long Thiên. Long Thiên cũng không có thay đổi hóa thành cái gì khói đen, hắn chẳng qua là liền như vậy đứng ở tại chỗ, đồng thời một đôi bình thản con mắt bốn phía đánh giá, mà ở chung quanh hắn. Quả thật có không dưới ba mươi mấy đầu nhan sắc hình thái đều không nhất trí long hồn ở trên hạ tả hưu tung bay. Những cái kia long hồn có chỉ có cánh tay phẩm chất, có đã có bảy tám mét dài. Có rất nhiều cái loại này bản cổ giới thần long bộ ráng có sắc bén móng đuốt cùng thon dài thân thể, cũng có long hồn thoạt nhìn lại như là phóng đại bản tiến hóa về sau thàn lặn. Mà càng có một ít long hồn lớn lên cùng thương lan thủy giới những cái kia rõ ràng thủy long bản thể giống nhau như lúc. Long thiên. Vậy mà có thể điều khiển nhiều như thế long hồn tiến hành chiến đấu. Hơn nữa những cái kia long hồn nhìn qua mặc dù chỉ là hồn phách cũng không có cái gì cường đại lực công kích, nhưng là trên thực tế cái kia cao thấp tung bay đủ loại long hồn tạo thành rết chóc cùng phá hư, một chút cũng không cần vạn quân chiến lệnh. Hơn nữa kia công kích hình thức ngoại trừ một ít cùng loại thần lần cái chủng loại kia long hồn là trực tiếp tiến hành vật lý công kích. Còn lại đại bộ phận đều là dùng một loại không thể lý giải phương thức tiến hành công kích. Dùng mắt thường có khả năng thấy Chính là chút ít long hồn tại xuyên qua một cái hung thú về sau, cái kia hung thú sẽ đột nhiên co rút, hoặc là đột nhiên nổ, hoặc là đột nhiên héo rũ hay hoặc giả là lập tức biến mất. Tóm lại long thiên công kích đã có thị giác bên trên trúng kích, có đồng dạng làm cho người sởn hết cả gai úc. Không có người nào hy vọng mình ở còn không có nhìn rõ ràng tình huống thời điểm liền không hiểu thấu đã chết.